chương 495 ngủ gật. Bởi vì bọn họ cảm thấy lấy thực lực của bọn họ, có thể đi được xa hơn, lang kỳ tuyết chỉ là dựa vào gặp mặt một lần liền cho bọn họ nhiệm vụ, bực này cùng với yêu cầu bọn họ dùng chính mình tiền đồ tới vì thành hòa quốc thêm phân. Nô Ninh Phong ý đồ thuyết phục bọn họ, hết thể đều lấy đại cục làm trọng, chỉ là, luôn có một ít người là như vậy ích kỷ, không phải cùng Ngô Ninh Phong có kẻ mặc cả chính là áp chế ngô Ninh Phong dùng tài nguyên tới đổi. Nếu là Hoàng đế cũng có thể lên sân khấu, Nô Ninh Phong cũng tưởng tự mình ra trận A. Toàn bộ thành hòa quốc 30 tuổi dưới Linh Vương cũng chỉ có hắn một cái, cố tình tái chế quy tắc, Hoàng đế không thể dự thi. Nô Ninh Phong lo lắng xuống cũng vô dụng. Hoàng cung mô tỏa đại điện thượng, hiện trường nháo thành một đoàn, Nô Ninh Phong ý đồ cùng những cái đó làm ẩm ý người giải thích, này hết thể đều là vì quốc gia, còn thỉnh những người này đem cá nhân ích lợi đặt ở mặt sau. Chính là trực tiếp bị đổ trở về, có người nói, chúng ta vì quốc gia, quốc gia cho chúng ta làm cái gì? Nô Ninh phong đường trường liền phát hỏa, nếu là không có quốc gia, không có hoàng gia quản lý quân đội, mặt khác quốc gia đã sớm đem thành hòa quốc phân thực, ngươi còn có thể thành thơi thành thơi ở một đại gia tộc, làm ngươi sống trong nhung lửa thiếu ra sao? Lần này đánh nhau chết sống tái vốn dĩ chính là vì quốc gia ích lợi chiến đấu, nếu là các ngươi không muốn vì quốc gia chiến đấu kia hiện tại liền cút đi, trâm thả rằng tìm một cấp bậc càng thấp người tới chợ giúp quốc gia, cũng không cần các ngươi này đó ích kỷ người. Về sau các ngươi tốt nhất là lăn ra thành hòa quốc, miễn cho rét lạnh canh giữ ở biên quan chiến sĩ tông. Nô ninh phong gần như thất thố giống to. Từ tịnh linh đan đến tụ linh trận, lại đến bạo linh đan, hắn ở lăng kỳ tuyết trên người thấy được quá nhiều kỳ tích, hắn cũng tin tưởng lăng kỳ tuyết làm này đó an bài, cũng là trải qua suy nghĩ cẩn kẽ. Nơi trốn vì thành hòa quốc suy nghĩ. Dù sao 50 người đại danh đơn ở bắt đầu thi đấu trước 10 phút có 5 cái thay đổi người danh lạch. Trong lòng tùy cấp, Nô Ninh Phong cũng không muốn loại này ích kỷ người tồn tại, không bằng đổi một cái vững chắc. Nô Ninh Phong một giống, những cái đó không phục người tức khắc lặng ngắt như tờ. Nô Ninh Phong là có như vậy quyền lợi đem bọn họ đổi đi. Lúc sau, Nô Ninh Phong lại là động chi lấy tình hiểu chi lấy lý rốt cuộc đem những cái đó không an phận người cấp thuyết phục. Phong thanh thương lan, mây quận mây tan. Từ Thánh hòa quốc tổ chức ngũ quốc đánh nhau chết sống tái chính thức bắt đầu, làm ban tổ chức hoàng đế, nô ninh phong sớm liền tới đến hòa tắt thành giác đấu trưởng thượng, chờ đợi hoan nghênh xa lục quốc phái tới trọng tài đã đến. Mặt khác quốc gia đại biểu cũng không dám qua loa, sáng sớm liền tới tới rồi giác đấu trưởng, chờ đợi trọng tài sau khi xuất hiện tuyên bố thi đấu chính thức bắt đầu. Làm dự thi đội viên, càng thêm không có lựa chọn quyền lợi, sớm đã bị dẫn đầu kéo tới. Lăng kỳ tuyết là bị lệ hoa từ trong lúc ngủ mơ lôi ra tới, hiện tại, ngồi ở thành hòa quốc đội viên khu, chính một cái kính ngủ gần. Thật sự là tối hôm qua vì chuẩn bị hôm nay thi đấu, ngủ đến có điểm chậm. Bởi vì là quần thể tác chiến, thi đấu trong sân lại là thay đổi trong ngáy mắt, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa, nàng cùng ngô ninh phong lại suốt đêm chế định một ít lâm thời phương án. Đã khuya mới rời đi Hoàng Cung, một đám người chờ mơ màng sắp ngủ lúc sau, xa lục quốc trọng tài cuối cùng là khoan thai tới một tới, trong đó một cái, tuổi hơi chút lớn một chút, còn che miệng ngủ gần. Này! Lăng kỳ tuyết tức khắc liền bừng tỉnh, như vậy trọng tài đáng tin cậy sao? Trước một giây tới ở ngủ gần, này một giây, Lăng kỳ tuyết là có thể dùng sắc bén ánh mắt đánh giá khởi ba vị trọng tài. Nghe nói lần này trọng tài nhân viên ở xa lục quốc thân phận địa vị đều là rất cao. Trong đó thoạt nhìn lớn tuổi nhất một vị đang ở ngủ gần, là xa lục quốc thừa tướng đệ đệ, Diêu Kim Hành. Đi ở hắn mặt sau chính là tướng quân đệ đệ, Vũ Kiệt. Còn có một cái là trong truyền thuyết cấp bậc mạnh nhất thánh cấp trở lên chờ cực hoàng đế Lao Sư đệ đệ, Ngụy Học Ngạ, cũng là mặt vô biểu tình đi ở Vũ Kiệt mặt sau. Lăng Kỳ Tuyết đánh giá cẩn thận này ba người, không phải xem cấp bậc. Mà là xem tính cách của bọn họ, ai tốt nhất tiếp xúc, nếu là có thể có cơ hội, thật đúng là có thể thông qua bọn họ đi hướng xa lục quốc. Nhìn một chút, những người này đều không hảo ở chung. Cái kia Diêu khiêm hành, phi đầu phi não, một đôi trọi gà mắt hướng tham lam nhìn về phía nàng phía trước, nô ninh phong phái đi dẫn đường cùng nữ. Lăng kỳ tuyết đối Diêu khiêm hành ấn tượng lập tức liền không hảo. Xem vũ kiệt, một đôi mắt âm trầm nhìn không thấu, lòng dạ sâu không lường được. Người như vậy không hào ở chung. Cuối cùng, Lăng Kỳ Tuyết đem tầm mắt rừng ở Ngụy học ngạn trên người. Nghe nói hắn là cái này trọng tài trong đoàn tối cao quan chỉ huy, mặt khác hai cái đều đến nghe hắn. Bất quá, xem hắn ít khi nói cười bộ dáng, Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy, thông qua này ba người đi hướng xa lục quốc đều không đáng tin cậy. Vẫn là xem nàng Bạo Linh đan hiệu quả, cùng thi đấu kết quả đi. Thật sự không được liền chậm một chút. Chờ đến nàng lại lần nữa lấy làm buồn bã danh nghĩa đi xa lục quốc, tóm lại biện pháp nhiều hơn, thời gian sớm muộn gì mà thôi. Có thể cất chứa 1000 người đồng thời đứng ở mặt trên đều sẽ không cảm thấy chen chúc giác đấu trường thượng, mỗi cái quốc gia 50 người, năm cái quốc gia chính là 250, đồ ngốc, người đứng ở mặt trên, một chút cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Đại hôn chiến rất đơn giản, mọi người đều đứng ở mặt trên, chẳng phân biệt quốc gia chẳng phân biệt đối thủ luận đánh. Đem đối thủ đánh tới dưới đài đi, thẳng đến mặt trên chỉ còn lại có 64 cá nhân mới thôi. Nhìn như đơn giản, kỳ thật nhất hắc. Trận này đánh nhau chết sống có thể trắng trận táo bạo ra lận. Bởi vì ở đại hôn chiến chung, hai cái quốc gia có thể ôm đoàn, vài người cũng có thể ôm đoàn. Giống nhau, vì buồn quốc vinh dự, bọn họ đều lựa chọn buồn quốc ôm đoàn. Đầu tiên là phái ra tối cao tay tồn tại, lập tức liền đem thực lực thấp nhất đối thủ đánh tiếp sau đó mặt khác đội viên liền có thể mấy cái vây hầu mặt khác quốc gia một cái như vậy liền có thể lớn nhất trình độ bảo đảm chính mình quốc gia lưu tại mặt trên nhân số hướng dưới thành hòa quốc đều là thua ở cái này phân đoạn thượng bởi vì bọn họ không có thực đứng đầu đẳng cấp cao tuyển thủ thực lực thấp nhất lại đều tập trung ở thành hòa quốc thường xuyên là ngay từ đầu đã bị đánh đến hoa rơi nước chảy cơ hồ toàn quân bị diệt nói thực lực thấp mặc kệ là cái kia phân đoạn đều đến bị đánh. Lúc này đây, Lăng Kỳ Tuyết cũng cùng đội viên nói tốt, trọng tài tuyên bố bắt đầu liền nuốt vào bạo linh đan, bởi vì trọng tài tuyên bố bắt đầu lúc sau, còn phải người chủ trì tuyên bố một chút, thi đấu mới chính thức bắt đầu, mà trong đó sai dở, vừa lúc là dược hiệu phát huy yêu cầu thời gian. Dược hiệu phát huy lúc sau, bắt được bên người thực lực thấp liền xử lý, không thể do dự, vì không có cắn nuốt bạo linh đan đội viên mở đường. Nếu là đối thủ thiếu một mình liền có thể hai người liên thủ, lại đem mặt khác quốc gia tuyển thủ xử lý. Không bước đầu thiết tưởng là phong mãn, hiện thực lại là cốt cảm. Nếu là đánh nhau chết sống tái chỉ có đơn giản như vậy, thành hòa quốc cũng sẽ không thành tích một lần so một lần kém. Liên tính sử dụng bạo linh đan, thành hòa quốc ở đại hôn chiến thượng cũng sẽ không toàn bộ đều có thể tiến vào đợt thứ hai, lăng kỳ tuyết trong lòng hiểu rõ, chỉ là hy vọng có thể nhiều tiến một cái là một cái, thêm một phân cũng hảo. Chương 496 chuyện này không có khả năng. Trọng tài đã đến lúc sau, còn phải nói vài câu về đánh nhau chết sống tái lý do cùng tác dụng. Lần này đánh nhau chết sống tái người chủ trì là Lao Vương ra, trọng tài nói vài câu sau, hắn liền vận khởi linh lực, hướng ở đây mỗi một vị tuyển thủ dự thi giải thích một lần thi đấu quy tắc. Cứ việc mọi người đều biết quy tắc, nhưng đây là quy củ, mỗi một lần thi đấu đều phải một lần nữa giải thích một lần. Để tránh có nhân tâm tồn may mắn Lang kỳ tuyết đứng ở quyết đấu trong sân vừa lúc nhân cơ hội này Sửa sang lại đội hình Mỗi cái quốc gia người ôm lớn tiếng dọa người trong lòng Ngay từ đầu liền sẽ gấp Không chờ nổi hướng cấp bậc thấp người xuống tay Nàng cần thiết đem 50 người xếp thành cường một chút tu sĩ Ở bên ngoài Nhược điểm ở bên trong đội hình Để tránh nhược một chút ngay từ đầu đã bị đánh tiếp Hình thành hai đánh một cục diện Đương nhiên Này đó cường một chút chính là chỉ những cái đó nuốt vào Bạo Linh đan người, những người này là lúc này đây đại hôn chiến chủ lực đội viên. Lão Vương gia ở trên đài tinh tế giải thích thi đấu quy tắc, Lang Kỳ Tuyết tính tính thời gian không sai biệt lắm, liền ý bảo nhóm đầu tiên yêu cầu ăn xong Bạo Linh đan người một ngụm đem Ngô Linh phong phân cho bọn họ đan dược nuốt vào, chờ đợi bùng nổ. Quả nhiên, Bạo Linh đan dược hiệu vừa mới bắt đầu, Lão Vương gia ở xin chỉ thị xa lục quốc trọng tài lúc sau Liền ra lệnh một tiếng, thi đấu bắt đầu. Giác đấu trường thượng tức khắc ngũ sắc quang mang tận trời, theo từng trận hò hét thanh, đã có người bị ném ra giác đấu trường. Lăng kỳ tuyết sắp hàng đội hình khởi tới rồi thực tốt bảo hộ tác dụng, thành hòa quốc chỉ bị ném văng ra hai người. Phải biết rằng, hướng dưới đánh nhau chết sống tái thượng, thành hòa quốc đều là ngay từ đầu đã bị ném ra hai vị số trở lên người. Lăng kỳ tuyết làm ra đội hình điều chỉnh, cho thành hòa quốc một cái cơ hội. Ngồi ở trên đài Lão Vương ra lộ ra vui mừng tươi cười, hắn liền biết, tuyết nhi sẽ cho hắn mang đến kinh hỷ. Tương phản, ngồi ở trên đài một cái khác góc thái tư quốc người liền sắc mặt khó coi. Ngày hôm qua, bọn họ ở Lăng Kỳ tuyết cùng Ngô Ninh phong trước mặt ném mặt mũi. hôm nay, vừa lên tới, bọn họ người đã bị thành hòa quốc người ném văng ra vài cái. Hướng dưới quán quân bị hướng dưới lót đế ném văng ra, này đối với bọn họ tới nói, là cỡ nào vô cùng nụp nhã. Cố tình ngồi ở trên đài, ở xa lục quốc trọng tài mí mắt phía dưới, bọn họ chỉ có thể ngồi, không dám có điều động tác. Ngồi cũng là một loại dày vò A. Trên đài Thái Tư Quốc Người dày vò, trang hạn, Thái Tư Quốc Người lại là buồn bực. Thái Tư Quốc Người ngày hôm qua ở Lăng Kỳ tuyết trước mặt ném bãi, hôm nay bọn họ chuyên môn đem lực chú ý đặt ở thành Hoa quốc nhân thân thượng, đặc biệt là Tôn Hằng. Nghĩ đến ngày đó buổi tối Lăng Kỳ tuyết đối hắn coi khinh dễu cận. Lại nghĩ đến chính mình đệ đệ chết ở Lăng Kỳ Tuyết bị thương, hắn liền bình phục không dưới đầy ngập phẫn hận. Nhưng mặc danh, hắn không dám cùng Lăng Kỳ Tuyết chính diện là địch, liền chuyên môn tìm Thành Hòa Quốc người đánh. Nhưng hắn càng buồn bực, hắn rõ ràng có thể nhìn thấu Thành Hòa Quốc những cái đó tu sĩ chỉ có linh đem hậu kỳ cấp bậc. Vài lần giao thủ, hắn lại một chút tiện nghi đều không có chiếm được, ngược lại bị người ta hai đánh một đánh có chút chật vật. Chẳng lẽ tại đây ba năm... Thành hòa quốc biến cường. Tôn Hằng nghi hoặc, tranh thoát thành hòa quốc 2 đánh 1, lui ra phía sau vài bước, tranh thủ thời gian nhìn một chút. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dự. Không chỉ có là hắn như vậy, còn có mặt khác tam quốc cũng là như thế này. Hướng dưới đánh nhau chết sống tái, đều là bọn họ tứ quốc đánh đòn phủ đầu, đem thành hòa quốc người ném ra rác đấu trường, sau đó hai đánh 1. Nhưng năm nay lại đã xảy ra việc lạ, thành hòa quốc người cũng không biết ăn cái gì. Cứ nhiên mỗi người thực lực mạnh mẽ, rất đúng linh vương đều không phải bọn họ đối thủ. Thanh Hoa quốc người biểu hiện đánh vỡ thường quy, đánh vỡ ngày thường bọn họ đối thành Hoa quốc người ấn tượng. Liên ở tối hôm qua, bọn họ còn nằm mơ ở lăng kỳ tuyết trước mặt vứt bỏ bãi, hôm nay liền hung hăng nghiền áp thành Hoa quốc người tìm trở về. Nhưng hôm nay, chẳng những nghiền áp vô pháp hình thành, ngay cả bọn họ thái tư quốc người, đều bị ném văng ra vài cái. Tôn Hằng vô pháp tiếp thu như vậy quỷ dị biến hóa. Nếu Thái Tư Quốc người là bị mặt khác Tam Quốc ném văng ra, hắn trong lòng còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, rốt cuộc mặt khác Tam Quốc vẫn là có một ít thực lực. Nhưng cố tình bọn họ Thái Tư Quốc người là bị thành hòa Quốc người ném văng ra. Liên tưởng đến ngày hôm qua người nhà cùng Thái Tư Quốc người ở Lăng Kỳ tuyết trước mặt tan mệt, Tôn Hằng tức khắc mất đi bình tĩnh. Không được, hắn là Linh Vương Hậu Kỳ. Như thế nào có thể bị một ít linh đem hậu kỳ người đánh bại? Không hề gần người công kích, vận khởi màu đỏ linh lực trường, điên rồi dường như hướng thành hòa quốc đội viên ôm đoàn chiếm cứ vị trí thượng ném tới. Bên này, tôn Hằng lòng có xúc động nhiên. Bên kia, lang kỳ tuyết mới không rảnh phỏng đoán ai ai trong lòng, nàng mục đích rất đơn giản, tóm được không phải buồn quốc người chính là một trường, sau đó ném văng ra. Giác đấu trường lại đại, 200 nhiều người đồng thời đứng ở mặt trên. Còn muốn triển khai hôn chiến, không gian tự nhiên liền sẽ thu nhỏ. Gần người vật lộn vừa lúc cho nàng đầy đủ phát huy cơ hội. Hồi lâu không có sử dụng quá điểm huyệt thủ đoạn, lại lần nữa thi triển ra tới. Ai ly nàng gần, nàng liền dán lên đi, điểm huyệt, tạm thời tá rất người kia linh lực, làm nàng mất đi sức chiến đấu, sau đó vận khởi linh lực một trưởng chủ phi. Như vậy phương pháp lần nào cũng đúng, lăng kỳ tuyết cơ hội chơi hải. Liên ở nàng chơi đến vui mừng nhất thời điểm, đỉnh đầu phương hướng bay tới một cái thật lớn màu đỏ linh lực trưởng. Nếu là cái này linh lực trưởng trụ được tới, thành hòa quốc người bất tử cũng thương, ít nhất đến ngã xuống một tảng lớn. Lăng kỳ tuyết không có an bạo linh đan, thuần linh lực là vô pháp tiếp được cái này linh lực trưởng, liền chỉ huy nói, thực lực bạo trướng tiếp được cái này linh lực trưởng, phản kích trở về. Bởi vì ngay từ đầu không có bị ném văng ra, thành Hoa quốc lúc này ở nhân số thượng chiếm ưu, Ba cái nuốt vào bạo linh đan linh đem hậu kỳ đồng thời ra tay, màu lam quang thuẫn nổ tung, một trưởng đem tôn hàng hỏa thuộc tính linh lực trưởng cấp đỉnh trở về. Các ngươi còn thất thần làm gì, bản thân đều ôm đoàn. Tôn hàng cấp sông thẳng mặt khác thái tư quốc mặt khác hai cái linh vương hậu kỳ cao thủ đặng văn kiến cùng lưu lăng vân giống to. Có thể liên tục mấy trăm năm trở thành đánh nhau chết sống tái quang quân. Thái tư quốc đối chiến thuật vận dụng tự nhiên không thể so mặt khác quốc gia kém. Vốn dĩ cho rằng linh vương hậu kỳ không cần ôm đoàn cũng có thể khống chế thi đấu, nhưng thế cục phát sinh biến hóa, bọn họ cũng yêu cầu kịp thời thay đổi kế hoạch. Tôn Hằng có đặng văn kiến cùng Lưu Lăng Vân gia nhập, tự tin tức khắc liền đủ. Cố tình, Lăng kỳ tuyết không bằng bọn họ ý, lúc này đây, nuốt vào bảo linh đa nước chừng có 30 người, thực lực tăng lên một cái đại cấp bậc. nói cách khác. Linh đem hậu kỳ thực lực tạm thời có thể so sánh linh vương hậu kỳ. Người 13 cái linh vương hậu kỳ, mà ta lại có 30 cái. Lăng kỳ tuyết khiêu khích hướng những người đó là một ngón giữa chiều hạ động tác, vung tay lên, 10 cái nuốt vào bảo linh đan tu sĩ đứng dậy, hợp lực hướng bọn họ phát ra một cái lớn hơn nữa linh lực trưởng. 10 cái linh vương hậu kỳ uy lực có thể nghĩ, khó có thể tưởng tượng, vô pháp thiết thu. Thái tư quốc ngồi ở trên đài người cơ hồ đường trưởng liền bạo khiêu lên, giống to, sao có thể. Thanh hòa quốc người khẳng định gian lận. Chuyện này không có khả năng. chương 497 đại hôn chiến. Hợp Thanh hòa quốc 10 người chi lực, một trưởng liền chụp đến tôn hàng đám người không thể động đậy, trực tiếp ghé vào trong sân. Lăng kỳ tuyết tay mắt lanh lệ chạy đi lên, một trường đem tôn hàng đánh ra giác đấu trường. Này hết thể phát sinh đến quá nhanh. Mau đến Lưu Lăng Vân cùng Đặng Văn Kiến còn không có phản ứng lại đây, Tôn Hằng đã bị ném văng ra. Chờ bọn họ phản ứng lại đây, Lăng Kỳ Tuyết đã tránh ở những cái đó nuốt vào bạo linh đan tu sĩ mặt sau, chỉ huy bọn họ tiếp tục, kia này hai cái đánh ngã. Xong quyền khó địch bốn chân, Lưu Lăng Vân cùng Đặng Văn Kiến song song bị đả thương, ném ra giác đấu trưởng. Trên đài quan khán thái tư quốc người thẳng hô thành hòa quốc người gian lận. Lão vương ra liền ngồi ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa, đắc ý cười to, chê cười, các người đánh thắng đã kêu làm Thiên kinh địa nghĩa, chúng ta đánh thắng các ngươi liền nói ra lợn, thua không nổi liền đừng tới mất mặt xấu hổ, cái này kêu làm phong thủy thay phiên chuyển, năm nay quán quân đến nhà ta. Thái tư quốc người sắc mặt tức khắc khó coi phi thường, so ngày hôm qua bị tiểu tỏa lửa lớn thiêu còn khó coi. Phải biết rằng, ngày hôm qua bị tiểu tỏa lửa lớn thiêu, nhiều nhất ném mặt mũi. Chịu điểm bị thương ngoài ra Nhưng nếu hôm nay thua Bọn họ mất đi sẽ là thái tư quốc tài nguyên Tôn Hằng, Lưu Lang Vân Đảng Văn Kiến không chỉ có Linh Vương Hậu Kỳ Càng là này giới đánh nhau Chết sống tái thượng chín vị Linh Vương Hậu Kỳ Trung đoạt giải quán quân tiếng hô rất cao tuyển thủ Cố tình cùng thời gian toàn quân bị diệt Còn thua ở Linh Đem trong tay Cái này làm cho bọn họ sao mà chịu nổi Cái này làm cho bọn họ Ở trong lòng thượng như thế nào Có thể tiếp thu Thang hồ nào chạy đến xa lục quốc trọng tài trước mặt hô to thành hòa quốc gian lận. Lao vương gia cũng không cam lòng yếu thế, chạy đến xa lục quốc trọng tài trước kêu bị hoan uổng. Hắn thật vất vả được đến lăng kỳ tuyết trợ rút, lần này đánh nhau chết sống tái có điểm hy vọng sẽ không lọt đế. Không cần hướng xa lục quốc giao ra như vậy nhiều vật cống. Thái tư quốc người tưởng vu hãm bọn họ, hắn tuyệt không cho phép. Các người rõ ràng chính là gian lận, linh đem hậu kỳ người như thế nào có thể đánh thắng được linh vương hậu kỳ người? Thái tư quốc người hoài nghi không phải không có lý. Lao vương gia chấn định tự nhiên, có hay không gian lận xa lục quốc đại nhân tự nhiên có một đôi sáng như tuyết đôi mắt quan khán, không phải các ngươi nói gian lận chính là gian lận. Theo bản năng, hắn không nghĩ đem bảo linh đan nói ra, hắn cũng có chính mình tư tâm, biết rõ lăng kỳ tuyết như vậy thiên tài là lưu không được, hắn vẫn là tưởng ở lâu nàng ở thành hòa quốc 2 năm. Chẳng sợ 2 năm, đối thành hòa quốc cải tạo cũng là rất lớn. Không thể không nói, lao vương gia cấp xa lục quốc người mang theo cao mũ, khen ngợi bọn họ đôi mắt sáng như tuyết, có thể phân rõ ai đúng ai sai, làm Sa lục quốc trọng tài lòng tự trọng được đến cực đại thỏa mãn. Ngụy tuyết ngạn loát loát lưu đến phần cổ dâu, thái tư quốc người không được từ không thành có, trở lại các ngươi trên châu ngồi đi. Xa lục quốc người lên tiếng, thái tư quốc người không dám không tử, căm giận trở lại trên châu ngồi đi, lại xem phía dưới trong sân thi đấu. Tức khác cảm thấy trên đỉnh đầu Thái Dương đều là băng hàn. Bọn họ ngày hôm qua liền công đạo Thái Tư Quốc tuyển thủ, hôm nay vô luận như thế nào muốn ở đây thượng cùng Thành Hòa Quốc tuyển thủ không qua được, chuyên môn tìm Thành Hòa Quốc tuyển thủ đánh. Kết quả, lăng kỳ tuyết chiến thuật đường, hơn nữa bạo linh đàn kết quả, bọn họ lăng là chỉ có thể nhìn Thái Tư Quốc người một đám bị ném ra giác đấu trưởng. Đương nhiên, Thành Hòa Quốc người cũng có điều tổn thất, tới rồi mặt sau. Mặt khác Tam Quốc tuyển thủ cũng phát hiện này một quỷ dị hiện tượng, Tam Quốc ôm đoàn tới đánh thành hòa quốc. Đây là Lăng Kỳ Tuyết lo lắng tái chế vấn đề. Rốt cuộc vẫn là phát sinh như vậy sự. Cũng may trước đó nghĩ đến sẽ là như thế này, Lăng Kỳ Tuyết nhanh chóng chỉ huy thành hòa quốc người, tảng ra, bên người chiến đấu. Vốn dĩ, vì ôm đoàn phương tiện, Lăng Kỳ Tuyết đem thành hòa quốc người đặt ở cùng cái địa phương, hợp lực công kích đối thủ. Trước mắt mặt khác tam quốc học xong bọn họ chiến thuật, cũng hợp lực tới công kích bọn họ. Đội hình liền không thể như vậy bảo trì, nhanh chóng tản ra, hôn đến bọn họ đội viên khe hở. Như vậy đại quy mô hợp lực liền phát huy không được tác dụng, nói ngươi hợp lực ngừng tụ ra tới như vậy đại một cái linh lực trường, ngươi hướng nơi nào tạp, thành hòa quốc người hành động thực mau liền đứng ở chính mình bên người, ngươi tổng không thể vì tạp thành hòa quốc người, đem chính mình người cũng tạp đi rốt cuộc là Tam quốc thêm lên nhân số muốn nhiều một ít, bọn họ hợp nhau tới vẫn là đối Thành hòa quốc hình người thành hai đánh một cục diện. Cũng may phía trước chiến đấu, thái Tư quốc còn thừa không có mấy, mặt khác Tam quốc bị ném văng ra người cũng không ở số ít, hai đánh một cục diện chỉ rằng có trong chốc lát, giác đấu trường thượng liền chỉ còn lại có 64 người. Đại hôn chiến kết thúc. Cuối cùng kiểm kê nhân số, kinh rất mọi người cảm, trước nay nhiều ở đại hôn chiến trung tổn thất thảm trọng Thành Hóa quốc cư nhiên tại đây một lần đại hôn chiến trung dư lại 28 người. Cái này làm cho mặt khác tứ quốc người không vui, một đám ổn ảo thành hòa quốc gia lận, thẳng yêu cầu đến sa lục quốc trọng tài trước mặt yêu cầu điều tra rõ. Lăng kỳ tuyết mới không rảnh để ý tới bọn họ, có lão vương ra ở, cũng không tới phiên nàng đi suốt đầu. Tính tính thời gian, bạo linh đan dược hiệu cũng muốn qua thời hạn, nàng liền cho lưu tại trong sân mỗi người một viên phục nguyên đan. Lấy trợ giúp bọn họ còn có sức lực đi xuống rác đấu trường. Lần này xa lục quốc phái tới chủ trọng tài là Ngụy học ngạn, tứ quốc làm ẩm ý không có được đến hắn duy trì, ngược lại cấp quát lớn một đốn. Lao vương ra cùng ngô ninh phong là vui vẻ, nhưng tứ quốc người liền hụt máu, nhưng bị Ngụy học ngạn quát lớn không dám phát tác, chỉ có thể buồn ở trong lòng nội thương. Đại hôn chiến kết thúc, thành hòa quốc trở thành lớn nhất người thắng, 28 người chính là 28 phần bảo Hoa quốc đệ nhị. Được 16 phân, thành phi quốc đệ tam 10 phân, Việt cố quốc 6 phân, nhất thảm chính là thái tư quốc, chỉ có 4 phân. Đây chính là trong lịch sử xưa nay chưa từng có thảm bại. Mặt khác quốc gia còn hảo, dù sao dĩ vãng bọn họ chiến tích không sai biệt lắm đều là như thế này, chẳng qua dĩ vãng quán quân cùng lót đế quốc gia đổi mà thôi, không liên quan bọn họ sự, còn có thể tiếp thu. Chỉ có thái tư quốc người, trong lòng ở tính toán như thế nào phiên bản. Đại hôn chiến sau khi kết thúc, muốn ngày hôm sau mới có thể tiến hành tờ cơ tái, đánh xong lăng kỳ tuyết liền trở về nghỉ ngơi. Đến nỗi giải quyết tốt hậu quả, có ngô ninh phong, nếu liền điểm này việc nhỏ đều làm không tốt, thì hắn ngôi vị hoàng đế cũng ngồi không xong. Ngày hôm sau, đó là rút thăm quyết định tờ cờ đối thủ, vì tỏ vẻ công bằng, đặt ở trong dương dãy số là sa lục quốc trọng tài chuẩn bị. Trận chiến mở màn lấy được đại thắng. Ngay từ đầu đối lăng kỳ tuyết cắn nuốt bạo linh đàn Chỉnh tự coi ý kiến người, cũng biến thành bội phục nàng. Nếu lần này thành hòa quốc lấy được thắng lợi, bọn họ nộp lên cấp xa lục quốc tài nguyên liền sẽ giảm bớt, tương phản phân phối đến bọn họ trên tay tài nguyên liền sẽ tăng nhiều, tài nguyên tăng nhiều, tu luyện lên tốc độ cũng sẽ biến thành có quan hệ trực tiếp. Bọn họ cá nhân lấy được cái gì thứ tự liền trở nên không như vậy quan trọng. Lăng kỳ tuyết ý tứ là, đệ thứ 2 rút thăm sau. Nếu gặp gỡ buồn quốc, vòng thứ nhất nuốt quá bạo linh đan nhận thua, không cần lãng phí sức lực đánh. Nếu hai cái đều nuốt quá hoặc là hai cái đều không có nuốt, vậy tùy tiện các ngươi như thế nào đánh, nhưng là không thể bị thương quá nặng, nếu không tiếp theo luân liền vô pháp đánh. Chương 498 cho mời. Tờ cờ chiến ở mặt khác một chỗ tiểu một chút quyết đấu nâng trên đài cử hành, rút thăm sau dựa theo tự hào trước sau tiến hành. Thi đấu chú ý thực lực, cũng chú ý vật khí. Rút tham vận khí cũng rất quan trọng. Nếu thực lực thấp, người chịu đến một cái có thể một trưởng trục chết ngươi, đây là vận khí không hảo. Cũng may, lang kỳ tuyết vận khí thực hảo, chịu đến một cái linh vương lúc đầu. Bất quá, người nọ cũng cảm thấy chính mình vận khí tốt, chịu đến một cái linh đem hậu kỳ. Kết quả đi lên, lang kỳ tuyết trực tiếp đánh ú, dùng thần thức công kích sau, nhanh chóng đem hắn ném xuống đài, chiến đấu liền kết thúc. Lúc này đây thành hòa quốc tuyển thủ có chịu đến chính mình quốc gia, cũng có chịu đến Hàn Quốc. Chịu đến Hàn Quốc tu sĩ sôi nổi yêu cầu nuốt vào bạo linh đan, lấy thực lực của bọn họ, không có đem ta chiến thắng đối phương. Hàn Quốc có thể lưu lại đều là dựa vào thật bản lĩnh tiến vào, cấp bậc nhiều ở linh vương trở lên, cho nên lăng kỳ tuyết cũng không có phản đối, yêu cầu bọn họ chú ý an toàn, thật sự đánh không lại liền nhận thua, miễn cho tới rồi mặt sau sẽ rất nguy hiểm. nay một vòng Thành Hòa Quốc lại hiểm thắng hiểm 10 tràng, vì Thành Hòa Quốc bỏ thêm 20 phân. Chính là kế tiếp Thành Hòa Quốc liền không còn có lấy ra tay, rốt cuộc thực lực bãi tại nơi đó, Lăng Kỳ Tuyết cũng không hảo nói nhiều, chỉ là âm thầm suy nghĩ, kế tiếp nàng nên như thế nào chiến thắng mặt khác quốc gia người, đem điểm bắt được. Lăng Kỳ Tuyết thuận lợi chiến thắng đối thủ bắt được 8 cường ghế khi, các quốc gia chi gian điểm liền đã xảy ra biến hóa. Vốn dị vẫn luôn là thành hòa quốc dẫn đầu cục diện biến thành bảo hòa quốc xa xa dẫn đầu, 78 phân, 8 cường liền chiếm 3 cái ghế. 8 cường, cơ hồ toàn bộ lâu ngày Ngô Ninh Phong đưa cho lăng kỳ tuyết quyển sách nhỏ thượng linh vương hậu kỳ cao thủ. Thái tư quốc vốn dĩ có 3 vị linh vương hậu kỳ, toàn bộ đều ở đại hôn chiến trung bị lăng kỳ tuyết dùng kế đánh rơi xuống, cho nên lần này ở 8 cường chung, bọn họ một cái ghế cũng vớt không đến, đã cơ bản xác định lót đế vị trí. Phải biết rằng, hướng dưới đánh nhau chết sống tái đều là thành hòa quốc trước tiên biết được lót đế, mà lúc này đây, thành hòa quốc cư nhiên tạm liệt đệ nhị, cái này làm cho bọn họ trong lòng càng là vô pháp tiếp thu. Lót đế ý nghĩa phải hướng xa lục quốc nộp lên càng nhiều tài nguyên, ý nghĩa về sau bọn họ thái tư quốc tài nguyên rất có thể không đủ dùng. Bọn họ tự nhiên tùy ý chuyện như vậy phát sinh, sôi nổi chạy đến xa lục quốc trọng tài trước mặt, chỉ trích thành hòa quốc người chơi trá. Nói là thành hòa quốc người ở bọn họ cơm canh trung hạ độc, mới đưa đến bọn họ người ở thi đấu khi vô pháp sử dụng linh lực, bị ném ra sân thi đấu. Lao vương ra cười hỏng rồi, làm cho ngụy học ngạn mặt liền phản bắt nói, các ngươi chóng váng, biết rõ cơm canh có độc các ngươi còn ăn. Nói nữa, chiến đấu khi, các ngươi người nhưng đều có sử dụng linh lực, này đó xa lục quốc đại nhân đều thấy được, các ngươi như thế nào có thể nói là linh lực bị độc không có, càng tiến thêm một bước nói. Cho dù các ngươi cơm canh có độc các ngươi lại có cái gì trưng? cứ nói là chúng ta thành hòa quốc người hạ đầu. Lao vương ra ở thành hòa quốc Đức cao vọng trọng, ở xa lục quốc trọng tài trước mặt lại quy quy củ củ, nhưng hắn phân tích đến đạo lý rõ ràng, xa lục quốc trọng tài đôi mắt sáng người đâu, trực tiếp đem thái tư quốc người đuổi ra đi, cũng lưu lại tàn nhẫn lời nói, các ngươi thái tư quốc vẫn là nhanh lên đem tài nguyên nộp lên, nếu không hoàng đế bệ hạ tức giận không phải các ngươi có thể chịu nổi. Thái tư quốc người chỉ có thể căm giận trước tiên rời đi hòa tắt thành, nói là trở về chuẩn bị tài nguyên cấp xa lục quốc đưa đi. Nhưng cũng có mấy cái không phục lưu lại, bọn họ tổng cảm thấy thành hòa quốc người gian lận, bọn họ muốn lưu lại bắt lấy thành hòa quốc nhược điểm, vì chính mình quốc gia phiên bản. Tám cường tái bắt đầu, kế tiếp mỗi một trận chiến đều không thoải mái. Nô Ninh Phong cảm thấy lăng kỳ tuyết đã đủ lợi hại, liền tính là kế tiếp thua, thành hòa quốc đem không hề tiến một phân. Lăng Kỳ Tuyết cũng sẽ trở thành thành hoa quốc anh hùng. Mấy trăm năm qua lão mạt lập tức xếp hạng đề cao, thành hoa quốc mọi người như thế nào sẽ không cảm kích. Đối với này đó, Lăng Kỳ Tuyết nhưng thật ra không thèm để ý, với nàng tới nói, không cần như là hòa bình thành những người đó như vậy lấy oán trả ơn thì tốt rồi, những cái đó hư danh, nàng không để bụng. Tam cường tái Lăng Kỳ Tuyết đối chiến chính là bảo hoa quốc linh vương hậu Kỳ Trương Minh Huy, phía trước quyển sách nhỏ có ký lục. Người này thuộc tính là hỏa, lăng kỳ tuyết nhiều ít có điểm tự tin, vẫn là linh đem lúc đầu khi, nàng ở hòa bình thành cùng phương miểu là có thể miễn cưỡng chiến thành ngang tay, chiến đấu tuy rằng kịch liệt một chút, nàng vẫn là có thể thuận lợi tiến vào bốn cường. Chiến thắng linh vương hậu kỳ, lăng kỳ tuyết cơ hồ đã đem quán quân xem thành là chính mình, bởi vì kế tiếp những người này thực lực đều là linh vương hậu kỳ, cùng trương minh huy không phân cao thấp, nàng có thể chiến thắng một cái. Tự nhiên, có thể chiến thắng cái thứ hai, thậm chí càng đánh càng có lực, tới rồi mặt sau, ngược lại càng đánh càng nhẹ nhàng, thật đúng là đem quán quân thu vào trong túi. Hơn nữa tầng tầng thi đấu xuống dưới tích lũy điểm, thành hòa quốc được đệ nhị danh. Cứ việc không phải quán quân, nhưng cũng có thể làm vẫn luôn lót đế thành hòa quốc người dương mi thổ khí một phen. Một cái linh đem hậu kỳ, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược nữ hải tử cư nhiên đoạt được quán quân, cái này làm cho mọi người kinh rất cảm. Sôi nổi đối lần này thi đấu tràn ngập hoài nghi, có phải hay không này giới thi đấu thành hòa quốc gian lận a Rốt cuộc chủ sự đơn vị chính là thành hòa quốc, bọn họ nếu muốn ở ẩm thực hoặc là những mặt khác gian lận, vẫn là có cơ hội. Ngay từ đầu chỉ là suy đoán, đến sau lại, tứ quốc liên hợp đến cùng nhau, bắt đầu có ý thức hướng xa lục quốc trọng tài lấy ra một ít chứng cứ, chứng minh thành hòa quốc gian lận. Đối này, Lao Vương ra rốt cuộc giấu không được. Đem lăng kỳ tuyết như thế nào sử dụng chiến thuật sử dụng bạo linh đan sự tuân ra tới, mặt khác tứ quốc này đó game over, ai về nhà lấy. Bọn họ cũng muốn này chờ nghịch thiên đan rực A. Chỉ cần có thể thắng thi đấu, liền tính là lọt vào phản vệ không thể đánh trận thứ hai, cũng có thể vì trận này thắng điểm. Đáng tiếc lăng kỳ tuyết là thành Hoa quốc, không phải bọn họ quốc gia. Bản thân đều đem tình hình thực tế nói ra, cũng không sợ xa lục quốc trọng tài đoàn người. Bọn họ còn có thể nói cái gì, nếu là sa lục quốc trọng tài sinh khí, trở về lúc sau ở sa lục quốc hoàng đế trước mặt nói bọn họ nói bậy, về sau sa lục quốc không cho bọn họ che chở, bọn họ liền chơi xong rồi. Không dám tiếp tục vậy, bọn họ sám xịt rời đi thành hoa quốc. Mà sa lục quốc bên này, Ngụy học ngạn nghe nói còn có như vậy nghịch thiên đăng dược, một đôi bất mãn nếp nhăn mặt ra lập tức cởi thành một đóa cúc hoa, hắn đã có thể tưởng tượng đến. Nếu là xe lục có có thể có lăng kỳ tuyết nhân tài như vậy, sẽ cấp xa lục quốc đan dược thị trường mang đến cái dạng gì đánh sâu vào. Hơn nữa, có như vậy đan dược, về sau ở thú triều tiến đến khi, bọn họ sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng bị ma thú công kích. ngụy học ngạn đang nghe đến tin tức này lúc sau trước tiên, làm Lao Vương ra đem lăng kỳ tuyết kêu đi hỏi chuyện. Lao Vương ra tâm tình một mảnh trầm trọng, đã sớm biết, lăng kỳ tuyết kinh tài diễm diễm. Không phải bọn họ thành hòa quốc như vậy tiểu địa phương có thể lưu được. Nhưng không dám ngỗ nghịch ngụy học ngạn ý tứ, vẫn là phái người đi đem Lăng Kỳ Tuyết thỉnh đến trong hoàng cung đi. Lúc ấy Lăng Kỳ Tuyết đang ở tiểu viện tử, nghe được Lao Vương gia phái tới người ta nói là Sa Lục quốc trọng tài đại nhân cho mời. Chương 499 Tao ngộ âm u. Sa Lục quốc trọng tài đại nhân cho mời, chẳng lẽ là bọn họ muốn đem nàng thỉnh đến Sa Lục quốc đi? Lăng Kỳ Tuyết trong lòng vui mừng. Nếu là như thế này, nàng là có thể càng mau được đến cây truyền thống trận đến thiên vực đại lục đi cơ hội. Đúng mức đi theo trong cung phái tới người, hướng trong hoàng cung đi đến. Đi đến một nửa, lăng kỳ tuyết liền phát giác không đúng rồi, phía trước nàng đi theo ngô ninh phong đi qua vài lần, từ nhỏ sân đến hoàng cung lộ không phải này một cái. Phía trước, cung nhân trang điểm gã sai vặt còn ở bước nhanh về phía trước đi, lăng kỳ tuyết nghi hoặc hỏi, giống như con đường này không phải đi hướng hoàng cung A. Người nọ cung kính trả lời, bởi vì sa lục quốc đại nhân thúc dục đến cấp, hoàng thượng làm nô tài mang lang lớn nhỏ tỉ đến gần lộ. Lang kỳ tuyết nghe không ra sơ hở, rốt cuộc ở thành Hoa quốc, nói lên sa lục quốc người tới, không có không nghiêm nghị khởi kính. Trong lòng lại có cổ không ổn dự cảm, tổng cảm thấy nơi nào xảy ra vấn đề. Đi rồi vài bước, nàng liền bừng tỉnh đại ngộ. Cái này gã sai vật nói không có sơ hở, hắn hành vi bản thân chính là trăm ngàn chỗ hở. Nếu xa lục quốc đại nhân thật sự như vậy cấp, nô Ninh Phong trực tiếp phái Linh Vương người nâng Cố Tiệu từ không trung bay qua Liên Hảo, căn bản không cần đi. Cái này cung nhân trang điểm gã sai vật có vấn đề. Lặng lẽ sở soạn một phen độc phấn, hướng gã sai vật trên người giải qua đi, há liêu gã sai vật như là tính kế hảo giống nhau, vừa lúc ở độc phấn giải quá khứ thời điểm, nghe tránh. Sớm có dự mưu a. Lăng Kỳ tuyết rút ra trường kiếm, mũi chân chĩa xuống đất, thả người nhảy Nảy đến giữa không trùng, lại đến một cái lăng ra 20 kiếm lạc kiếm thức, một kiếm đâm thủng gã sai vật cánh tay. Tiếp theo mũi kiếm để ở gã sai vật trên cổ, nói, là ai phái ngươi tới. Gã sai vật lại đột nhiên miệng phun máu đen đã chết. Lang kỳ tuyết ném xuống thi thể, trở về đi. Theo lý thuyết, gã sai vật tới thỉnh nàng vào cung là một hồi âm yêu, kế tiếp không nên sẽ có lợi hại hơn chuẩn bị ở sau sao. Gã sai vật đã chết. Lại không có ai ra tới. Gã sai vật đã chết, cung cấp với manh mối như vậy tách ra, nàng cũng không từ cha khởi, vẫn là đi về trước phái người đem sự tình nói cho ngô ninh phong, làm hắn tới xử lý đi. Đây là hắn địa bản, cha một mình so nàng chính mình đi cha dễ dàng đến nhiều. Mới đi rồi vài bước, lang kỳ Tuyết liền cảm giác được không thích hợp. Nàng là muốn trở về đi, chính là trước mắt căn bản là không phải nàng mới vừa đi quá lộ tuyến, vừa mới tới thời điểm. Nơi này là một cái hẻm nhỏ, cho nên nàng mới có thể kỳ quái, vì sao không phải ngày thường đi con đường kia. Hiện tại, trước mắt là một cái lộ, đường nhỏ hai bên là rất cao tường gây, hẹp đến chỉ có thể dung hai người sóng vai thông qua bộ dáng. Ở nàng trước mặt một mét chỗ một phân thành hai, chia làm hai điều giống nhau như lúc đường nhỏ, thẳng tóc ruôi hướng phương xa, vọng không đến đầu. Nàng lập tức minh bạch chính mình là gặp trận pháp. Lần này đánh nhau chết sống tái thượng. Thái tư quốc tổn thất thảm trọng, đặc biệt là Tôn gia, còn đã chết một cái linh vương hậu kỳ thiên tài. Lấy Tôn gia người ở vào lúc ban đêm liền tìm người tới cửa ác liệt hành vi tới xem, tìm người trả thù cũng không phải không có khả năng. Lăng Kỳ Tuyết cẩn thận đứng ở tại chỗ không có động, nàng tổng cảm giác cái này trận pháp tràn ngập quỷ dị. Liên ở nàng đứng bất động thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận mũi tên nhọn sát phá không khí hô hô thanh. Lăng Kỳ Tuyết đột nhiên quay đầu lại, Lại cái gì đều không có nhìn đến. Nhưng mà, liền ở nàng quay đầu lại nháy mắt, lại cảm giác được sau lưng có thứ gì đang tới gần. Lại quay đầu lại, vẫn là cái gì đều không có nhìn đến, chỉ là, nàng mẫn cảm phát giác, sau lưng đường nhỏ cũng biến thành một phân thành hai quỷ dị cảnh tượng. Lăng kỳ tuyết cẩn thận xoay một vòng tròn, nguyên lai chỉ là một cái thẳng tóc đường nhỏ biến thành bốn phương tám hướng đều có đường, mà nàng liền đứng ở điểm giao nhau. Dậm dạp đường nhỏ như là một chi chi lợi kiếm, muốn từ nàng ngực trung đâm thủng ngực mà qua cảm giác. Trận pháp sư sở dĩ nổi tiếng, cùng trận pháp thâm ảo bác đại tinh thâm phân chia không khai, chỉ cần đến gần trận pháp chung, liền tương đương với đi vào một cái tư nhân trong không gian. Người cái này tư nhân trong không gian, ngươi chỉ có thể trở thành một con con kiến, tùy ý tư nhân không gian chủ nhân bước ve. Lăng kỳ tuyết thực không thích loại cảm giác này, bước chân như gió. Tùy tiện lựa chọn một cái đường đi đi vào. Chỉ là, mới bước lên đường nhỏ một bước, nàng liền cảm giác được này đường nhỏ như là một đài chạy bộ cơ giống nhau. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu nỗ lực, hắn luôn là có thể đem ngươi truyền tống trở lại giao lộ. Tiểu tỏa. Lăng kỳ tuyết kêu gọi nói. Ở lực lượng không thể chống lại dưới tình huống, lại kiên trì chính mình một mình chiến đấu chính là đầu góc nước vào. Tiểu tỏa có thể dễ dàng thấy rõ hào giác, trước kia nàng luyện hóa tiểu tỏa tinh huyết. Cũng có thể nhìn ra một ít đơn giản, nhưng giống nàng hãm sâu trong đó cái này trận pháp, nàng vẫn là nhìn không thấu. Tiểu tỏa bay ra tới, kéo tam căn thật dài kim sắc lông đuôi, kiêu ngạo ngửa đầu, bay đến đường nhỏ hai bên tường bên ngoài, không ngừng ra bên ngoài phun ra lửa lớn. Nơi đi đến, đều bị hóa thành một mảnh biển lửa. Lang kỳ tuyết chung quanh thực mau đã bị lửa lớn cấp bao phủ, cảm thấy khốc nhiệt, lang kỳ tuyết ngưng tụ ra một đoàn thủy cầu đem chính mình vây quanh ở trong đó lúc này mới thoải mái một ít. Tiểu tỏa còn ở ra bên ngoài phong cháy, hỏa độ ấm chi cao, nướng nướng đến toàn bộ trận pháp nội không khí đều là nóng cháy, đặt mình trong trong đó, liền giống như thân ở một cái thật lớn lò nướng. Cho dù có thủy cầu bảo hộ, lang kỳ tuyết vẫn là cảm giác được sắp bị nướng chín. Nàng biết rõ tiểu tỏa làm như vậy có nàng đạo lý, cắn răng kiên trì, mặc cho liệt hỏa ở chung quanh nướng nướng, không rên một tiếng. Trận pháp ngoại, Một người hồng y đi hề nữ tử hoảng sợ nhìn trận pháp bên trong lăng kỳ tuyết. Vốn dĩ, nhìn đến nàng bị nhốt ở trận pháp bên trong giấy rùa lại không cách nào rời đi đường nhỏ xuyên tim trung gian, cảm thấy treo cổ lăng kỳ tuyết có hy vọng rồi. Đột nhiên bay ra đuôi dài chim chóc thế nhưng lan tràn ra một hồi lửa lớn. Người khác không biết, nàng lại biết, trận này lửa lớn có thể đem toàn bộ trận pháp hủy diện. Nàng, chính là Trung Tử Ngư. Bị Phương Nguyễu từ Hòa Bình Thành đuổi ra tới lúc sau, Trung gia chủ cũng chính là nàng phụ thân liền toàn gia di rời đến Hòa Tắt Thành. Mới tới Hòa Tát Thành, bọn họ trời xa đất lạ, làm hảo hảo sinh ý, lại vài lần bị người quay rối. Sau lại, Trung gia chủ liền đem nàng gả cho Hòa Tát Thành đệ nhất gia tộc gia chủ, một cái mấy trăm tuổi lão nhân, cũng chính là lương bố tiếu phụ thân, lấy cầu Trung gia yên ổn. Việc đã đến nước này, Trung tử Ngư không thể không nhận mệnh cứ việc chán ghét lại vẫn là vì trung gia ích lợi, muôn vàng lấy lòng lương gia chủ. ở lương gia địa vị cũng coi như là ổn định xuống dưới, tuy rằng tuổi cách xa nhau cực đại, nhưng lương gia chủ đối trung tử ngư thập phần sủng ái. lâu rồi, trung tử ngư cho rằng như vậy quá cả đời cũng không phải rất khó tiếp thu, cũng hạ quyết tâm an tâm nốc tại lương gia, cấp lương gia chủ làm một cái yêu thương tiểu lão bà. ai ngờ, lang kỳ tuyết thế nhưng đi tới hòa tát thành. Tới nay liền lấy kinh người luyện đan thiên phú cứu tiểu vương giang lô dĩnh, thanh danh vang dội Lại khai tuyết linh đan dược phô, xôi gió suối nước. Ngắm lại cùng tuổi chính mình, vì gia tộc căn ổn, muốn hủy thân một cái tao láo nhân, nguyên bản bình tĩnh tâm lại lần nữa sóng gió mãnh liệt lên. Lúc sau, vài lần nghĩ cách hãm hại lăng kỳ tuyết đều thất bại. Hiện giờ lần này, nàng dùng ra cả người thủ đoạn lấy lòng lương ra chủ mới cầu được cái này vạn tiễn xuyên tâm đồ. Trước 500 vạn tiễn xuyên tâm, này vạn tiễn xuyên tâm đồn là cái trận pháp, chỉ cần đi vào trận pháp bên trong, trừ phi chủ nhân ý niệm chủ phóng, nếu không mơ tưởng đi ra. Nếu chủ nhân ý niệm chủ sát, đường nhỏ liền sẽ không ngừng phân hóa, đường đường nhỏ phân đến 12 điều khi, sẽ từ 4 phương 8 hướng bắn ra rất nhiều lợi kiếm, danh xứng với thực vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Nàng nhìn đường nhỏ càng phân càng nhiều, đã tới rồi 8 điều, thực mau liền phải tới 10 điều. Chỉ cần tới 12 điều, lăng kỳ tuyết chính là đại la thần tiên cũng chạy không thoát chết thảm vận mệnh. Trung tử ngư ở trận pháp bên ngoài, xem đến là nhiệt huyết sôi trào. Ai ngờ, liền ở nàng cho rằng mộng đẹp liền phải trở thành sự thật khi, Chống rồng sát ra một con sẽ phun hỏa chim chóc. nay vạn tiện xuyên tâm đồ là một chương đồ, trận pháp liền giấu ở đồ chung, niệm xuất khẩu quyết, là có thể thúc giục trận pháp. Nhưng này trận pháp cũng có một cái chí mạng lược điểm. Sợ hỏa. Nếu là từ bên ngoài thiêu đốt, chỉ cần một cái nho nhỏ ngọn lửa là có thể đem đổ bậc lửa, thiêu hủy. Nhưng từ bên trong khó khăn liền lớn hơn, trừ phi có thể nháy mắt đem toàn bộ trận pháp đều bậc lửa, nếu không đối đổ là vô pháp hình thành hữu hiệu công kích. Cố tình, này chỉ chết chim chóc làm được. Trung tử ngư thấy thế hô to không ổn, bỏ đồ liền chạy. Đồ đã không có, nàng còn có thể làm nụng hướng lương gia chủ công đạo. Nhưng nếu là bị lăng kỳ tuyết ra tới nhìn đến nàng, nàng liền chạy không thoát. Lăng kỳ tuyết thân hãm nguyên lành, dùng thủy cầu nghiêm nghiêm bao vây lấy chính mình, miễn cho bị tiểu tỏa lửa lớn cấp cháy hỏng. Liên ở nàng do dự mà có phải hay không muốn trốn vào hỗn độn thế giới, chờ tiểu tỏa thu phục lại đến kêu nàng khi, trước mắt biển lửa đột nhiên biến mất, nàng đang đứng ở một cái hẻo lánh hèm nhỏ, mà tiểu tỏa, cũng khôi phục trở thành tiểu nữ hài bộ dáng, đứng ở nàng trước mặt. Luệ Sáng đôi mắt nhẹ liếc Lăng Kỳ Tuyết liếc mắt một cái, tiểu tỏa ông cụ non nói, "Tỷ tỷ a tỷ tỷ, tiểu tỏa lúc này mới bao lâu không ở, ngươi đã bị người tính kế, ngươi cái dạng này làm tiểu tỏa như thế nào yên tâm? Về sau ta còn là không quay về, liền lưu tại bên ngoài bồi ngươi, làm ai cũng không dám khi dễ ngươi." Lăng Kỳ Tuyết, nói ra nói mang theo nồng đậm quan tâm, "Bất quá, tiểu tỏa, ngươi chỉ là một cái 10 tuổi tiểu nữ hài, thậm chí càng tuổi trẻ, Xem ngươi kêu biểu tình, là cái lão mụ tử biểu tình được không? Lăng kỳ tuyết cũng không cưỡng bách tiểu tỏa, chỉ cần nàng thích, ở nơi nào đều giống nhau. Dù sao ở lạc thiên đại lục thượng, có thể thương tổn nàng người cũng không nhiều lắm, nếu là gặp vỡ, ở trốn vào đi là được. Nàng gật gật đầu. Tỷ tỷ thật tốt quá. Tiểu tỏa hoan hô nhảy dựng lên, ôm lấy tay lăng kỳ tuyết cánh tay, kia tỷ tỷ, chúng ta hiện tại liền đi ăn mì thức đi. Chia vội vàng bộ dáng, làm lăng kỳ tuyết đột nhiên cảm thấy, tiểu tỏa lưu tại bên ngoài là vì ăn mỹ thực khả năng tính, lớn hơn bảo hộ nàng khả năng tính. Nói đến mỹ thực, lăng kỳ tuyết cũng nghe tới rồi bụng nháo cách mạng hò hét thanh, lôi kéo tiểu tỏa tay, đi hướng mỹ thực cửa hàng. Trong hoàng cung, nô ninh phong phái đi thỉnh lăng kỳ tuyết người đi rồi hồi lâu, lại không thấy trở về. Lại phái người đi thỉnh, lại đợi hồi lâu, người là đã trở lại, lại không thấy lăng kỳ tuyết. Lo lắng lăng kỳ tuyết ở Sa Lục quốc trọng tài trong mắt lưu lại không tốt tới tượng, bị bọn họ trừng phạt, Ngô Ninh Phong chỉ phải căng ra đầu đi giải thích. Sứ giả đại nhân, là cái dạng này, lăng lớn nhỏ tỷ không ở nhà, nếu không các ngươi trước nghỉ ngơi, ta ngày mai sáng sớm liền đem nàng mang đến thấy các ngươi. Vốn dĩ như vậy giải thích giống nhau đều đều sẽ lý giải, nhưng cô tình, có người cảm thấy bọn họ là đại quốc sứ thần, tương đối với Ngô Ninh Phong đám người là cao cao tại thượng. Đại thần chi nhất diêu khiêm hoành liền không vui, bất mãn thấp mắng, làm chúng ta đợi lâu như vậy, các ngươi lại một câu người không ở nhà liền tống cổ xem, là chơi chúng ta sao? Nô ninh phong nào dám a? Vội vàng giải thích, đại nhân bất giận, tiểu vương hoan uổng, kia lăng lớn nhỏ tỉ ngày thường liền thích chạy thị trường, lại nhìn xem có hay không tốt dược liệu từ rừng rậm trở về, có lời nói liền lấy về đi nghiên cứu đăng dược. Nói không chừng lại có thể nghiên cứu chế tạo ra cái gì nghịch thiên đăng dược. Hắn biết rõ này ba cái trọng tài đại nhân không đi, vì chính là lăng kỳ tuyết bạo linh đan. Hiện giờ, cũng chỉ có đem đan dược lấy ra tới nói sự, mới sẽ không làm cho bọn họ tức giận. Ngay vậy, Diêu Khiêm Hoành sắc mặt quả nhiên hảo một ít. Lại xem mặt khác hai người, ngụy học ngạn như cũng là mặt vô biểu tình, nhưng vũ kiệt sắc mặt thì tốt rồi rất nhiều. Hô hô, sắc mặt chuyển hảo là được. Nô ninh phong thâm hô một hơi, cuối cùng là lừa dối quá quan. Đồng thời, phái người càng nhiều người, bình chia làm hai đường, một đường chờ ở tiểu viện tử trước cửa, một đường liền đến thị trường đi lên tìm lăng kỳ tuyết. Lăng kỳ tuyết là ở trở về thời điểm, nghe canh giữ ở cửa thị vệ nói xa lục quốc đại nhân muốn gặp nàng, thế mới biết, nguyên lai like cái kia cung nhân trang điểm gã sai vật không phải giả, bất quá là bị người lợi dụng thôi. Vì đi xa lục quốc, Lăng kỳ tuyết khó được đến nổi lên một cái đại sớm, sớm liền tới đến trong hoàng cung mặt, chờ đợi xa lục quốc người. Ngụy học ngạn nhớ thương bạo linh đan, không làm lăng kỳ tuyết chờ bao lâu, liền mang theo Diêu khiêm hoành cùng cá kiệt trình diện. Lăng kỳ tuyết hào phong cấp ba người được rồi cái vạn phúc, liền ngoan ngoãn nốc tại một bên, mắt nhìn thẳng. Nàng vốn là sinh đến thanh lệ, không nói lời nào lẳng lặng đứng thời điểm, không quen biết nàng người đều sẽ cảm thấy nàng ngoan ngoãn. Nhưng quen thuộc nàng người liền sẽ biết, kỳ thật, nàng kêu một đôi hồ ly khôn khéo đôi mắt, đang ở đánh giá ba vị sa lục quốc người đâu. Lăng kỳ tuyết thật là ở đánh giá ngụy Học Ngạn, hắn là này ba người lão đại, nhiều giải một chút nối tiếp xuống dưới nói chuyện có năm chắc. Ở Lăng kỳ tuyết đánh giá ngụy Học Ngạn đồng thời, ngụy Học Ngạn cũng yên lặng đánh giá Lăng kỳ tuyết. Tuy rằng ở đây thượng hắn cũng không ngừng một lần nhìn đến Lăng kỳ tuyết, nhưng khi đó ở đây thượng, Chỉ có thể nhìn đến nàng ở so đấu trong sân nỗ lực giao tranh, không thể gần gũi quan sát. Gần gũi xem, nàng một chút cũng không khiếp đảm. Hắn cũng đi qua mấy cái nước phụ thuộc, nơi đó người nhìn thấy bọn họ xa lục quốc phái tới sứ thần, không phải cúi đầu vâng vâng dạ dạ, chính là dọa tay chân run run, cho dù là bọn họ hoàng đế, đối hắn cũng là tôn kính có thêm. Nhưng hắn xem lăng kỳ tuyết, một chút cũng không khiếp đảm, ngược lại hào phóng ở đánh giá chính mình. Ngụy Học Ngạn tới hứng thú. Lại sau lại, Lăng Kỳ Tuyết ánh mắt bắt giữ đến Ngụy Học Ngạn cũng ở đánh giá nàng, dứt khoát không né không tránh, trực tiếp thản nhiên cùng Ngụy Học Ngạn đối diện. Độc tâm cao thủ, thường thường chỉ là liếc mắt một cái là có thể từ đối phương trong mắt đọc ra rất nhiều đồ vật tới. Lăng Kỳ Tuyết từ Ngụy Học Ngạn trong ánh mắt thấy được một loại bằng thẳng, một loại quân tử lòng mang thiên hạ thản nhiên. Tuy rằng hắn trên mặt vẫn luôn là một bộ lạnh như băng bộ dáng, Nhưng Lăng Kỳ Tuyết đã có thể khẳng định, Ngụy Học Ngạn là cái loại này mặt lánh tâm nhật người. Ngay đó ở giác đấu trường thượng khoảng cách đến xa, còn không có nhìn ra tới. Cái này, Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy đến xa lục quốc đi hấp dẫn. Ngụy Học Ngạn trong mắt có loại đối Lăng Kỳ Tuyết thưởng thức, mặt khác hai người liền không vui. Diêu Khiêm Hoành là thừa tướng đệ đệ, ngay thường ở xa lục quốc cũng coi như vi phòng, thấy Lăng Kỳ Tuyết chẳng những không giới quỷ chỉ là hơi hơi hành lễ. Nói thanh gặp qua ba vị đại nhân, liền đứng ở nơi đó, thậm chí còn ngẩn đầu nhìn thẳng bọn họ. Một cái nước phụ thuộc hèn mọn nữ nhân, cư nhiên dám ngẩn đầu nhìn thẳng bọn họ. chương năm trăm linh một vạn niệm câu hôi. Lớn mật. Diều khiêm hoành quát lớn nói, lớn mật nữ nhân, dám nuôi chúng ta xa lục quốc tới xứ giả không tôn. Đại nhân ngài lời này nói, ta nơi nào đối với các ngươi không tôn. Lăng kỳ tuyết thông dòng đứng, chút nào không hiện nước nhát khỏe môi cũng không biết là cố ý vẫn là tự nhiên hơi hơi nhết lên, cực kỳ giống ở châm chọc cái gì. Diệu khiêm hoành càng thêm tức giận, ngươi nhìn thấy chúng ta không giới quỷ, đây là đối chúng ta không tôn trọng thứ nhất, ngươi còn nhìn chúng ta mặt, đây là thứ hai. Lăng kỷ tuyết cơ hồ đường trường liền cười nhạo ra tới, vị đại nhân này ngài nói quá lời, thứ nhất, đối với các ngươi quỷ xuống người không nhất định liền đối với các ngươi tôn trọng, nói không chừng có người một bên đối với ngươi quỷ xuống. Một bên ở trong lòng an ủi chính mình, không cần so đo, không cần so đo, bất quá là quỷ một cái người chết mà thôi. Thứ hai, ngươi nói ta xem các ngươi mặt, ngươi không xem ta lại như thế nào biết ta xem các ngươi mặt à? Nói nữa, nếu là ta không xem các ngươi mặt, về sau đi ra ngoài như thế nào biết các ngươi chính là xa lục quốc tới đại nhân? vạn nhất ở địa phương khác nhìn đến ngươi, ta không quen biết các ngươi, cũng không cho các ngươi nhường đường chẳng phải là đối với các ngươi lớn hơn nữa không tôn Lăng Kỳ Tuyết nói xong Diêu Khiêm Hoành mặt kéo đến té ké ngã lửa dường như lão trưởng lão dài quá ngươi thế nhưng nguyền rủa chúng ta đi tìm chết buồn cười người tới a Diêu Khiêm Hoành đang chuẩn bị kêu người đem Lăng Kỳ Tuyết kéo ra ngoài đánh một đốn bị Ngụy Học Ngạn ngăn cản chấm đã Diêu đại nhân đừng quên chúng ta lần này mục đích Ngụy Học Ngạn rốt cuộc là quan đại một bậc Diêu Khiêm Hoành nhắm lại miệng ba. Vị đại nhân này quả nhiên là minh lý lẽ, tiểu nữ tử bội phục Lăng kỳ tuyết nghịch ngậm hướng ngụy học ngạn cười cười. Có bạo linh đan nơi tay, nàng mới không sợ vị này diêu gì đó đại nhân. Hơn nữa, có ngụy học ngạn ở, hắn cũng sẽ không làm diêu khiêm hoành sang bậy. Ngụy học nôn mặt vô biểu tình trên mặt cũng hiện lên một tia ôn hòa. Nay tiểu nữ hài thực sự đáng yêu. Người gọi là lăng kỳ tuyết. Ngụy học ngạn như là ở lầm bầm lâu bầu. Nghe nói ngươi luyện chế ra một loại gọi là Bạo linh đan đang dược, có thể trợ giúp tu sĩ ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên một cái đại cấp bậc thực lực, không nói gạt ngươi, bản quan đối với ngươi Bạo linh đan thực cảm thấy hứng thú, có không luận bàn luận bàn. Ngụy Học Ngạn nói chuyện còn xem như khách khí, Lăng Kỳ Tuyết Dũ môi đi, ngài còn không bằng nói thẳng, có thể hay không lấy một viên ra tới chúng ta nghiên cứu nghiên cứu. Nói được chua lòm, còn luận bàn. A. Ngụy Học Ngạn sửng sốt. Ngay sau đó, ha hả cười rộ lên, ngươi này tiểu cô nương cũng thật có ý tứ. Đại nhân, ta không phải tiểu cô nương, ta có trượng phu." Lang Kỳ Tuyết nói thẳng không cố kỵ, nàng hận không thể nói cho toàn thế giới, nàng có trượng phu, miễn cho đưa tới một ít không cần thiết phiền toái. Ngụy Học Ngạn vẫn là sửng sốt, ngay sau đó cười đến càng hoan. Diêu Khiêm Hoành không hài lòng, lẩm bẩm câu, "Ngụy đại nhân không phải là tới biểu diễn cười đi?" Lần này đến thành hòa quốc tới làm trọng tài, ngụy học ngạn ở hắn phía trên, làm hắn người lãnh đạo trực tiếp, áp hắn một bậc, hắn liền rất không thoải mái. Chính là ngụy học ngạn ở công tác thượng lại tìm không ra tí vết, hắn cũng không hảo chọn thứ, cái này, cười đến vong hình. Diêu khiêm hoành tưởng, xem ta thua cơ hội liền chỉnh chết ngươi. Ngụy học viêm lại là mắt điếc thai ngơ, vậy được rồi, ngươi trưởng phu ở nơi nào, ta tưởng đem các ngươi cùng nhau đưa tới xa lục quốc đi nói cho chúng ta biết hoàng đế bệ hạ thành hoa quốc có một cái đan đạo thiên tài thỉnh cầu bệ hạ đem ngươi mang tiến hoàng gia luyện đan sư đoàn đội bồi dưỡng ngươi ngụy học ngạn thấy lăng kỳ tuyết không phải một cái xấu hổ cũng thẳng lời nói nói thẳng hắn cảm thấy lăng kỳ tuyết chỉ là một cái nước phụ thuộc nho nhỏ luyện đan sư loại này cấp bậc đãi ngộ với nàng tới nói đã là như mộng như ảo cảm giác lăng kỳ tuyết khẳng định sẽ đáp ứng há biết lăng kỳ tuyết trầm ngâm một lát cũng không nóng lòng trả lời Ngụy Học Ngạ. Tiếng cái gì hoàng gia luyện đan sư đoàn đội, nàng không có hứng thú, nàng chỉ cảm thấy hứng thú cái kia truyền thống trận. Đến nỗi bồi dưỡng hai chữ, quả thực chính là chê cười, nếu hoàng gia luyện đan sư đoàn đội có năng lực bồi dưỡng nàng, đã sớm bồi dưỡng ra càng ưu tú luyện đan sư, cũng không cần phải kéo nàng đi vào. Càng quan trọng là, nàng không nghĩ bị người quản thúc, nàng thích tự do. Nếu thật sự đi vào cái kia hoàng gia luyện đan sư đoàn đội, Về sau hoặc nhiều hoặc ít sẽ đã chịu một ít chói buộc, chẳng sợ chỉ là một chút, nàng cũng không thích. Nàng chỉ thích vô câu vô thúc, tự do tự tại. Nếu như đi xa lục quốc đại giới là tự do, nàng thà rằng không đi. Nhưng xem trước mắt tình huống, giống như không đi không được a, Bởi vì vẫn luôn trầm mặc không nói vu kiệt đột nhiên lên tiếng, hung ác trừng mắt lăng ký tuyết, quát lớn nói, ngươi cái tiểu nước phụ thuộc nữ nhân, cư nhiên dám cự tuyệt chúng ta xa lục quốc mời. Nói cho ngươi, mời ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi đi cũng đến đi, không đi cũng đến đi. Lăng kỳ tuyết trong lòng có phẫn, không đi cũng đến đi, ngươi cho rằng ngươi là thổ phỉ a? Nhưng nghĩ đến thiên thiên, nàng vẫn là áp xuống trong lòng phẫn nộ, mắt đẹp vừa chuyển, nảy ra ý hay. Cười nói, đại nhân ngài như vậy hung làm gì, ta lại chưa nói không đi. Chính là ngươi lâu như vậy đều không có cấp ra đáp án. Vũ kiệt hung thần ác sát, một bộ muốn đánh nhau bộ dáng. Lăng kỳ tuyết hết trô nói rồi, còn nói là xa lục quốc đại thần, thấy thế nào này hai người trên người đều có loại thổ phỉ lưu manh khí chất. Lăng kỳ tuyết một chút cũng không sợ hãi, như cũng là ngậm nhàn nhạt ý cười, nói, vị đại nhân này, ngài nói như vậy có không công bình, ta bất quá là cảm thấy tin tức này quá chấn kinh rồi, cao hứng đến nhất thời quên biểu đạt đối với các ngươi lòng biết ơn mà thôi, ngài dùng như vậy làm ta sợ một cái tuổi còn trẻ tiểu nữ hay sao? Lăng kỳ tuyết nói được cũng không phải không có lý, giống nhau tiểu quốc người đang nghe đến đại quốc sứ thần mời lúc sau, cũng đều là cao hứng thất thố, nàng cũng không phải cái thứ nhất. Vu Kiệt không nói, Ngụy học ngạn khỏe môi chịu chịu, hắn nhưng không từ lăng kỳ tuyết trên mặt nhìn đến cao hứng, còn nhỏ nữ hải, vừa rồi là ai nói ta có trượng phu. Vẫn luôn đứng ở lăng kỳ tuyết phía sau ngô ninh phong tức khắc cảm thấy vạn nghiệm câu hồi, vốn dĩ cho rằng lấy lòng lăng kỳ tuyết. Có thể cho thành hòa quốc mang đến một chút chỗ tốt, ai ngờ, nàng nhanh như vậy muốn đi. Có phải hay không thành hòa quốc tại hạ một lần đánh nhau chết sống tái thượng lại muốn lót đế? Chính mình quốc gia có bao nhiêu nghèo hắn hiểu biết, liền tính lần này đánh nhau chết sống tái thượng dựa lăng kỳ tuyết đan dược cùng trí tuệ, được cái đệ nhị, ngắn ngủn 3 năm thời gian cùng tài nguyên tích lũy, như cũ không đủ bọn họ thiên tài trưởng thành, tiếp theo giới đánh nhau chết sống tái thượng. Nô ninh phong ngấm lại liền cảm thấy tiền đồ một mảnh ưu ám. Vốn dĩ cho rằng lên làm hoàng đế lúc sau, hắn liền không cần lo lắng sẽ bị người nhớ thương, bị hoàng đế hãm hại đổi giết. Mà khi thượng hoàng đế lúc sau, hắn mới hiểu được, nguyên lai đương hoàng đế muốn thao tâm càng nhiều. Lao vương gia cũng ở đây, tuy rằng không có nô ninh phong như vậy bi quan, cảm thấy vạn nghiệm câu hồi, lại cũng cảm thấy một trận mất mát. Hắn chỉ hy vọng về sau lăng kỳ tuyết tới rồi xa lục quốc lúc sau. Có thể thường thường nhớ thương thành hòa quốc hảo là được. Nghĩ, hung tận trừng nô ninh phong liếc mắt một cái, nếu không phải phía trước hắn đắc tội làng kỳ tuyết, hôm nay có lẽ sẽ càng tốt. Thời gian vô pháp chảy ngược, hắn tiến nối, lại bất lực. Trưng 502 không thể không đi. Trong đại điện một hồi lâu không có thanh âm, đại gia cùng hoài tâm sự. Lăng kỳ tuyết nói xong những cái đó sau, cũng không đổi, chỉ là đạm nhân đứng, xem này ba cái đại nhân nói như thế nào. Xem vũ kiệt cái diêu khiêm hoành thái độ, nàng đi xa lục quốc là ván đã đóng thuyền không thể vãn hồi sự tình, một khi đã như vậy, nhiều một lời nói không bằng thiếu một lời nói. Nàng có tự tin, cho dù tạm thời mất đi tự do, chờ tới rồi xa lục quốc lúc sau, nàng vẫn là có tự tin có thể một lần nữa tìm về chính mình sân nhà, giống như là từ vừa mới bắt đầu tiến vào lạc thiên đại lục giống nhau, từ tu luyện linh lực đến khai tuyết linh đan dược phô, giống nhau giống nhau, giống nhau từ từ tới. Mà Ngụy Học Ngạn cũng đang đợi, chờ Lăng Kỳ Tuyết khai điều kiện, đợi một hồi lâu, cũng không thấy Lăng Kỳ Tuyết nói chuyện, mới đột nhiên kinh ngộ, cái này tiểu nữ hài tâm trí so với hắn trong tưởng tượng còn muốn kiên cố. Vu Kiệt xem Lăng Kỳ Tuyết không nói lời nào sau, lại không vui, ngươi vì cái gì không nói lời nào, có phải hay không đối chúng ta Sa Lục Quốc không hài lòng, không nghĩ đi. Lăng Kỳ Tuyết ở trong lòng mắng người này xen vào việc người khác, không nói lời nào các ngươi cũng có thể chọn thứ. Đại nhân ngài lời này nói được tiểu nữ tử lại đắp không thượng lời nói, ta một cái nước phụ thuộc tiểu nữ tử, đại nhân không hỏi lời nói, ta liền tùy tiện hồn nào chẳng phải là đối với các ngươi bất kính. Lăng kỳ tuyết tổng có thể đem lời nói không chê ở, đã có lý do nói tiếp, lại có thể vừa lúc khi đến diêu khiêm hoành cùng vũ kiệt, lại không đến mức đem bọn họ tức chết hỏa hậu. Ngươi, vũ kiệt tưởng phản bác, lại phát hiện không lời nào để nói, lăng kỳ tuyết nói cũng không có sai a. Diêu khiêm hoành bị tức giận đến chiếc khiếp, này nơi nào là tôn kính, này rõ ràng chính là qua loa lấy lệ. Ngươi đây là tôn kính chúng ta sao? Ngươi đây là qua loa lấy lệ chúng ta? Diêu khiêm tốn hung tận quát. Hắn cảm thấy cái này lăng kỳ tuyết thập phần thảm muốn, nếu không phải Ngụy học ngạn quan đại một bậc, hôm nay hắn nhất định phải đem lăng kỳ tuyết cấp sửa chữa, làm nàng ngoan ngoán đem bạo linh đàn đàn phương kêu ra tới. Vị đại nhân này, ngay liền hiểu lầm. Ta làm sao dám đối với các ngươi bất kính, các ngươi thực lực như vậy cao, thực lực của ta như vậy thấp. Lăng kỳ tuyết cố ý cuối đầu, làm ra không dám nhìn bọn họ đôi mắt bộ dáng, kiểu ý tứ thực rõ ràng, nếu là ngươi đối với các ngươi không tôn kính, các ngươi một trưởng trụm chết ta. Ta cũng không có đánh trả đường sống. Này này này, diều khiêm hoành hôn đột, hắn cũng chỉ là tưởng giáo hấn một chút lăng kỳ tuyết, không có muốn đem lăng kỳ tuyết đánh chết ý tứ được không. Nhưng xem Lăng Kỳ Tuyết khiếp đảm bộ dáng, rõ ràng chính là đem bọn họ tưởng tượng trở thành tùy thời đều sẽ giết người ác ma. Hắn bị tức giận đến có điểm hồ đồ, thế cho nên hoàn toàn quên mất Lăng Kỳ Tuyết ở vừa mới tiến vào thời điểm, nơi nào khiếp đảm qua. Ngụy Học nheo mắt lệnh quan khán này hết thảy, càng thêm cảm thấy Lăng Kỳ Tuyết không đơn giản. Nhìn trong chốc lát, cũng cảm thấy Diêu Khiêm Hoành cùng Vu Kiệt có chút hùng hổ doa người, liền ra tiếng nói: Nếu lăng cô nương không phải không nghĩ đi xa lục quốc, chúng ta đây nói tốt, sáng mai liền đi theo chúng ta đoàn xe đi xa lục quốc. Đại nhân, ta ở thành hòa quốc sinh sống lâu như vậy, không phải tưởng rời đi liền lập tức có thể bông, người đến cho ta thời gian cùng bằng hữu cáo biệt, người đến cho ta một chút thời gian làm ta đem ở thành hòa quốc sự nghiệp sửa sang lại một chút đi. Lăng kỳ tuyết lớn mật ngâng đầu, cùng ngụy học ngạn nhìn thẳng, cùng với nói là muốn thương lượng. Không bằng nói là trực tiếp nói cho bọn họ, ta muốn ở thành hòa quốc xử lý một chút sự tình, hoặc là các ngươi từ từ, hoặc là các ngươi đi trước. Mặt khác hai người nghe không ra lời này chung ý tứ, ngụy học ngạn lại nghe ra tới, ha hả cười, bản quan đột nhiên nhớ tới nói đến còn không có hảo hảo dạo một dạo này hòa tắt thành. Nghe nói hòa tắt thành rất mỹ lệ, nếu tới, chúng ta liền nhiều chơi hai ngày lại trở về, nhị vị đại nhân ý hạ như thế nào? Nói đến chơi. Diêu Kiêm hoảnh tức khắc tinh thần tỉnh táo, tiêu hóa ra hảo, bất quá, Ngụy đại nhân không phải luôn luôn đều lấy nhiệm vụ làm trọng sao? Như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới muốn đi ra ngoài chơi? Diêu Kiêm hoảnh chính là sắc một chút, cũng không phải bao cỏ, nghĩ đến ở làm trọng tại khi, Ngụy Học Ngạn liền nơi trốn áp chế hắn, lúc này tóm được cơ hội liền mánh sắc Ngụy Học Ngạn. Ngụy Học Ngạn bình tĩnh ngồi, cũng không vội cũng không giận, chỉ là mặt bộ lại khôi phục không có biểu tình khi biểu tình. Chẳng lẽ Diêu Đại Nhân không nghĩ chơi hai ngày, vốn đang cho rằng Diêu Đại Nhân tưởng chơi hai ngày, bản quan mới cố ý đem hành trình sửa lại, nếu Diêu Đại Nhân không muốn, chúng ta vẫn là theo kế hoạch khởi hành, ngày mai sáng sớm liền trở về đi. Diêu Khiêm hành bị ngụy học ngạn đương trường chọc thủng tâm tư, xấu hổ khụ một tiếng, liền không ra tiếng. Một khi đã như vậy, kia bản quan liền tuyên bố, đem hành trình chậm lại hai ngày. Ngụy học ngạn cảm thấy hai ngày cũng đủ lăng kỳ tuyết hảo hảo công đạo người nhà một chút sự tình. Lăng kỳ tuyết rời khỏi gặp mặt xa lục quốc đại nhân đại điện sau, tìm được Nô Ninh Phong, nói cho hắn xác thực địa chỉ, làm hắn đi tra một cha cung nhân đi thỉnh nàng, lại phản bị làm hại sự. Lão vương ra, tụ linh trận ông nội của ta nơi đó có, nếu là các ngươi muốn, liền đi theo ông nội của ta nói nói, ta lưu một phong thư từ cho hắn, làm cho bọn họ giáo ngươi. Nếu các ngươi cảm thấy đan dược không đủ dùng, vẫn là đến Hòa Bình Thành đi tìm ta ra ra, ta ở nơi đó đã từng thu nhất bang hải tử học đồ, bọn họ thiên phú đều rất cao, đẳng cấp cao đan dược không dám cam đoan, cấp thấp đan dược khẳng định sẽ không ít, đẳng cấp cao cũng cũng có, này vẫn là đến cùng ông nội của ta thương lượng, ngươi trực tiếp cùng hắn muốn vài người đến ta nơi này, làm cho bọn họ khởi động Tuyết Linh đan dược phô. Này đó là Bạo Linh đan, ta lưu lại một ít cho các ngươi dự phòng. Này đó là ta luyện chế phục nguyên đan, có thể phục hồi như cũ linh tôn cấp bậc dưới bất luận cái gì tu sĩ linh khí, hy vọng lao vương gia người có thể sử dụng đến. Lăng kỳ tuyết lục tục đem một ít thứ tốt lấy ra tới cấp lao vương gia, lại nhải công đạo, lao vương gia, nếu có cơ hội, còn thỉnh nhiều hơn hỗ trợ chăm sóc hòa bình thành, ông nội của ta cũng không dễ dàng. Công đạo song sở hữu sự tình lúc sau, Lăng kỳ tuyết tổng cảm thấy đề xuất cái gì? trong lòng rất là không thoải mái. Suy nghĩ thật lâu, liền phải rời đi hòa tắt thành, liền phải rốt cuộc ăn không đến nơi này đồ ăn. Trước mắt còn có thời gian, không đi ăn mỹ thực quá lãng phí thời gian. Lăng kỳ tuyết trở lại tiểu viện tử, gọi ra tiểu tỏa, hai chị em liền hướng mỹ thực cửa hàng cùng mà đi. Lăng kỳ tuyết lòng tràn đầy mắt nghĩ có cái gì ăn ngon, không hề có chú ý tới, bọn họ đi tới kia ra mỹ thực cửa hàng, cửa chỗ chiêu bài thượng có một cái nho nhỏ trung tự đánh dấu. Ngôi ở dùng nhiều 20 cái năng lượng tệ phòng, tiểu tỏa vẫn là thích một hơi điểm 20 cái đồ ăn, sau đó đến đồ ăn lại đây, chán đến chết cùng lăng kỳ tuyết tâm sự thiên, tâm sự nhân sinh, sinh hoạt tràn ngập thích ý. Mỗi lần đến lúc này, lăng kỳ tuyết đều sẽ mất đi nguyên tắc, cái gì tỉ muội, đoạn ăn mới là vương đạo. Nhiên, liền ở nàng chiếc đua sắp chạm đến đến một chén ma thú thiết khi. Cảm giác được một trận như có như không độc dược hơi thở chui vào cái môi trung. Một trưởng vô rất tiểu tỏa tay, này đó đồ ăn không thể ăn. Có độc? Là ai? Không có người trả lời nàng, ngồi ở dừa cửa sổ vị trí thượng, lăng kỳ tuyết đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, cửa sổ bị thổi bùn bùn rung động. chương 503 họa trời giáng lạnh băng phong từ cửa sổ thổi tiến vào, quất ở lăng kỳ tuyết trên mặt, như là bị đao cắt giống nhau. Này phong bản thân mang theo cực cường công kích tính. Lăng kỳ tuyết theo bản năng đem tiểu tỏa kéo đến phía sau. Hiện tại tiểu tỏa một bộ 10 tuổi tiểu nữ hai bộ dáng, phản xạ có điều kiện đem nàng trở thành hài tử. Đem tiểu tỏa đánh đổ phía sau, lăng kỳ tuyết liền chạy nhanh ngưng tụ ra một cái kết giới, che ở bọn họ trước người. Mới chuẩn bị tốt này đó, một đạo hắc ảnh bay nhanh từ cửa sổ bay tiến vào. Bất quá, chờ lăng kỳ tuyết thấy rõ ràng, kia đạo bóng đen khi. Mới phát hiện, đó là một con phi hành ma thú. Hai mắt đỏ bừng, phản phất là đã chịu cái gì kích thích, há mồm liền phun ra một phen lửa lớn, hướng lăng kỳ tuyết bọn họ phát lại đây. Tiểu tỏa là không sợ hỏa, một ngụm đem sở hữu lửa lớn đều nuốt vào đi, lại phun ra tới, một phen cây đuốc ma thú cấp tiêu chết. Rốt cuộc là ai? Đầu tiên là ngày hôm qua không thể hiểu được bị lừa đến trận pháp bên trong, hôm nay lại là hạ độc lại là ma thú. Người này cũng quá trắng trận táo bạo. Tỉ tỷ, ta đói bụng. Tiểu tỏa vô tội méo miệng. Đợi chút, trước đem cái kia hoàng đế gọi tới, chúng ta lại đi ra ngoài ăn. Việc này vẫn là giao cho ngô ninh phong đi tra. Ở hắn địa bản thượng, đều có thể chỉnh ra loại sự tình này tới. Ngô ninh phong cái này hoàng đế làm thật đúng là thất trách. Lại vào lúc này, cửa bên ngoài truyền đến lộc cộc tiếng bước chân, thanh âm chấn động to lớn. Hình như là muốn đem toàn bộ tiểu lầu đều cấp sốc giống nhau. Lăng kỳ tuyết mày nhăn lại, ẩm thực thượng có vấn đề, ma thú công kích, lúc này lại là cái gì âm như quỷ kế. Cửa bị người từ bên ngoài thô lỗ phá khai, một đám thị vệ hung thần ác sát đâm tiến vào, lăng kỳ tuyết tức khắc cảm thấy cả người lạnh băng. Cầm đầu đúng là ngô ninh phong. Hắn mang theo một đám thị vệ hung thần ác sát sông tới sau, nhìn đến là lăng kỳ tuyết cùng tiểu tỏa, nghi hoặc nhìn về phía tiểu tỏa. Ngày đó ở tiểu viện tử hắn cũng thấy được tiểu tỏa, bất quá sau lại nhưng vẫn không có xuất hiện. Nếu là muội muội, vì sao Lăng Kỳ Tuyết không phải vẫn luôn mang theo trên người? Nghi hoặc chỉ là chợt lóe mà qua, Nô Ninh Phong liền khôi phục ôn hòa, đi đến Lăng Kỳ Tuyết bên người, sợ Lăng Kỳ Tuyết hiểu lầm dường như, giải thích nói, Lăng lớn nhỏ tỷ, vừa mới xa lục quốc Diêu đại nhân đã chết, bị một con ma thú công kích đến chết, có người nhìn đến, kia chỉ ma thú hướng nơi này tới. Sau đó ta liền dẫn người đến nơi đây tới. Cái gì? Lăng kỳ tuyết ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa tin tức này, ngày hôm qua còn hảo hảo ở ngồi ở đại điện thượng khó xử nàng người lập tức liền đã chết. Cái này sự tình nào lớn, xa lục quốc phòng trừng muốn tới người. Nô Ninh Phong nói, nói đến cũng là xui xẻo, nơi nào không chết tử tế, cố tình muốn chết ở ta thành hòa quốc địa bàn thượng. Cái gì? Lăng kỳ tuyết kinh nhảy dựng lên thiếu chút nữa liền cho rằng bị Ngô Ninh Phong thiết kế. Trực giác bị ai cấp thiết kế, bằng không tia chỉ ma thú không nghiêng không lệch bay đến nơi này tới, còn bị tiểu tỏa cấp thiêu chết. Lăng lớn nhỏ tỉ, các ngươi có nhìn đến kia chỉ ma thú sao? Ngô Ninh Phong thật cẩn thận hỏi. Công kích chúng ta khi, bị chúng ta thiêu chết, không phải đánh chết, là thiêu chết. Chết không toàn thây. Cái gì? Cái này đến phiên Ngô Ninh Phong kinh ngạc nhảy dựng lên, nếu là như thế này kia sự tình quá độ. Này rõ ràng là có người cố tình đem ma thú dẫn tới nơi này tới, lại dẫn lăng kỳ tuyết đem ma thú giết. Rốt cuộc là ai, muốn hãm hại lăng kỳ tuyết? Nô ninh phong khí sắc mặt đỏ lên, hắn thật vất vả đem lăng kỳ tuyết hướng hảo, nói không chừng về sau chính là tới rồi xa lục quốc, còn sẽ nhớ thương thành hòa quốc, ngày sau có cơ hội cũng sẽ trợ giúp trợ giúp thành hòa quốc. Nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, có ai ở thiết kế lăng kỳ tuyết? Muốn nàng đi không được xa lục quốc, thậm chí là muốn nàng mệnh a. Ngươi tới vừa lúc, này cơm canh có độc, ngươi đi một chà một trà. Lăng kỳ tuyết chỉ chỉ trên bàn cơm thức ăn. Trực giác nói cho nàng, trên bàn cơm độc thực cùng Diêu khiêm hoành chết có lớn lao quan hệ. Nô Ninh Phong làm công đạo cấp dưới vài câu, một lần nữa đi trở về lăng kỳ tuyết bên người. Việc này nơi trốn để lộ ra quái dị, lăng lớn nhỏ tỉ cẩn thận một chút. Ta sẽ... Nô Ninh phong lại nói vài câu, liền phải mang theo thị vệ rời đi, Cố Tình lúc này cửa lại tới nữa một đám người, là Ngụy Học Ngạn cùng Vũ Kiệt, mang theo một đám người hùng hổ hướng bên này hướng. Ngụy Học Ngạn còn hảo, biểu tình nhàn nhạt, nhạt, nhìn không ra có cái gì cảm xúc dao động. Nhưng Vũ Kiệt liền bất động, chỉ thấy hắn vẻ mặt phẫn nộ, tiến vào liền giống, cho ta đem nữ nhân này cấp bắt lại. Lang Kỳ tuyết giữa mày nhíu lại, xem Vu Kiệt thái độ, liền biết có bị mà đến. Nô ninh phong chạy nhanh ngăn ở phía trước, lấy lòng cười nói, với đại nhân, ta tưởng này trong đó có cái gì hiểu lầm, lang lớn nhỏ tỉ đàn đạo thiên phú không tồi, nhưng nàng như thế nào có thực lực giết hại Diêu đại nhân đâu. Kêu nhưng khó mà nói, không thấy được xét ở đấu tái thượng, nàng một cái linh đem nữ tử có thể đem linh vương đều đánh bại sao. Diêu đại nhân vừa lúc là linh vương hậu kỳ, nói không chừng chính là nàng giết, nói nữa, Diêu đại nhân là chết vào ma thu tay. Nói không chừng kêu ma thú chính là nàng dưỡng. Vu kiệt lập tức liền đem sự tình nói đã chết. Lăng kỳ tuyết đạm nhiên đứng ở cái bàn biên, nắm lấy tiểu tỏa ngo nghe dục dịch tay, ý bảo nàng không cần sang bậy. Tiểu tỏa trong lòng có khí a những người này có thể nào vu hãm tỉ tỉ đâu. Nhưng lăng kỳ tuyết ý tứ nàng cũng không hảo vi phạm, liền án binh bất động, nghĩ thầm nếu là ai dám khi dễ tỉ tỉ, nàng liền cho ai một phen hỏa. Lăng kỳ tuyết đạm nhiên chưa động. Nhưng thật ra Ngụy Học Ngạn ngăn cản Vu Kiệt người đại gia đường cử động, sự tình còn không có lộ minh bạch phía trước, không thể loạn bắt người. Ngụy Học Ngạn ngươi đừng tưởng rằng ngươi là lần này tối cao chỉ huy viên liền có thể muốn làm gì thì làm, lần này nàng chết chắc rồi. Ta muốn đăng báo hoàng thượng, ngươi làm việc thiên tư trái pháp luật. Vu Kiệt âm một khuôn mặt. Hai người kia ở xa lục quốc là đối thủ một mất một còn, hoàng đế tương đối coi trọng Ngụy Học Ngạn, Vu Kiệt đỏ mắt ghen ghét. Cùng riêu khiêm hoành một cái đức hạnh, tóm được cơ hội liền gắt gao cắn Ngụy học ngạn, hận không thể đem hắn giết chết, thay thế được hắn vị trí. Lăng kỳ tuyết cũng có thể từ bọn họ đối thoại bên trong nghe ra tên tuổi, ánh mắt tùy theo tối sầm lại, hợp lại này vu kiệt đem nàng coi như trình đấu công cụ. Như vậy ý thức làm Lăng kỳ tuyết thập phần khó chịu. Ngụy học ngạn thấy vậy, cũng không nóng nảy, thong thả ung dung nói, nếu với đại nhân nói làm việc thiên tư trái pháp luật, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi. Vì sao phải nơi trốn nhằm vào Lăng lớn nhỏ tỷ? Ta nơi nào nhằm vào nàng? Vu Kiệt thề thốt phủ nhận. Ngươi luôn miệng nói là Lăng lớn nhỏ tỷ giết Diêu đại nhân, nhưng có cái gì chứng cứ? Ngụy Học ngạn thong thả ung dung, Diêu đại nhân rõ ràng chết ở Yên Liễu nơi, có người nhìn đến kia ma thú hướng bên này, ngươi lại nói thẳng là Lăng lớn nhỏ tỷ giết, này không phải chê cười sao? Kia hiện tại ma thú đâu? Ngươi nhưng thật ra nói nói ma thú đi nơi nào? Ma thú có nó no chính mình ý thức, bay đến nơi này cũng có thể lại bay đi. Ngụy học ngạn là hạ quyết tâm che chở lăng kỳ tuyết. Bạo linh đàn giá trị không thể đo lường, nếu là có thể đem lăng kỳ tuyết đưa tới xa lục quốc đi, tiền đồ cũng là không thể đo lường, ngày sau đối xa lục quốc cống hiến cũng là không thể đo lường. chương 504 đại thần đánh nhau. Cố tình vu kiệt cái này không có mắt, một mặt nhớ kỹ đem hắn kéo xuống tới thậm chí không tiếc đem Lăng Kỳ Tuyết cũng kéo xuống nước tới. Không có người nhìn đến ma thú bay đến nơi này tới sao? Vừa rồi kia chỉ ma thú không phải nàng, cũng cùng nàng có lớn lao quan hệ. Vu Kiệt chính là gắt gao bắt lấy không bỏ. Người đây là cưỡng tử đoạt lý. Ngụy Học ngạn nếu quyết định che chở Lăng Kỳ Tuyết, cũng đánh bạc mặt già cùng Vu Kiệt tranh chấp rốt cuộc. Bên này, hai người tranh đến mặt đỏ thai hồng. Bên kia, Lăng Kỳ Tuyết như cũng là đạm mạc đứng ở cái bàn trước. Nếu không phải thức ăn có độc, nàng thật đúng là nghĩ đến một chút. Làm đồ tham ăn, Mỹ thực trước mặt lại không thể ăn, này quả thực là một loại tra tấn. Tiểu tỏa cũng nhìn những cái đó thức ăn chảy dòng nước miếng, non nước thanh âm còn bất mãn lẩm bẩm câu, tỷ tỷ có phải hay không bọn họ không có xảo xong chúng ta liền không thể đi ra ngoài ăn cơm a tiểu tỏa bụng hảo đói, hảo nghĩ ra đi ăn cơm a Lăng kỳ tuyết đôi tay một quán, thật đúng là phiền phải đâu. Tiểu tỏa đơn giản lôi kéo tay lăng kỳ tuyết, hướng bên ngoài đi ra ngoài, Tỷ tỷ, vẫn là chờ chúng ta ăn no lại đến xem bọn hắn xảo xong rồi không có đi. Vũ kiệt khí thổi dâu trứng mắt, cư nhiên bị một cái 10 tuổi tiểu nữ hài cấp bỏ qua. Đứng lại, vũ kiệt quá to, hiện tại các ngươi là giết người người bị tình nghi, không thể đi. Lăng kỳ tuyết xem tiểu tỏa thật sự là đói bụng, liền quay đầu lại, lạnh giọng hỏi, ngươi từ nơi nào nhìn đến chúng ta là người bị tình nghi. Ta cũng có thể nói sát diêu đại nhân chính là ngươi, vì giấu người thai mắt, ngươi thế nào cũng phải đem này tội danh khấu đến chúng ta trên đầu, mới khẩn bắt lấy không bỏ. Ngay từ đầu lăng kỳ tuyết còn nghĩ xem những người này nói như thế nào pháp, hiện giờ, nàng nhưng thật ra cảm thấy những người này hãy ở chỗ này lăn lộn liền lăn lộn, nàng muốn mang tiểu tỏa đi ra ngoài ăn mỹ thực. Nếu không, lại quá hai ngày rời đi nơi này, phòng chừng phải chờ đến tìm được thiên thiên về sau mới có thể trở về ăn tới rồi. Nhưng ngẫm lại tới rồi xa lục quốc về sau, nơi đó cũng có bọn họ địa phương đặc sắc mỹ thực, lang kỳ tuyết liền tràn ngập chờ mong. Ngậy! Tuyết nhi, ngươi không phải hướng về phía có thể sớm một chút đi ngồi chuyển thống trận, đi tìm thiên thiên, mới đi xa lục quốc sao. Vũ kiệt khí cực, hướng về phía mang đến người liền, liền giống, các ngươi còn xử làm gì, còn không cho bản quan bắt lấy nàng. Ngụy học ngạn ngăn ở phía trước, sắc bén đôi mắt trừng, Bản quan nhưng thật ra nhìn xem ai dám. Linh thánh hơi thở uy áp phóng xuất ra tới, những cái đó nghe được vu kiệt mệnh lệnh sau, chuẩn bị động thủ thị vệ tức khắc không dám động. Bỏ qua một bên quan đại một bậc gáp người chết không nói, ngụy học ngạn cấp bậc thực lực cũng là bọn họ đắc tội không nổi. Đại thần đánh nhau, tiểu quỷ tao hương vẫn là chờ các đại thần chính mình đem đối thủ xử lý lúc sau, nghe cái kia lưu lại người nói đi. Này đó thị vệ là ngụy học ngạn từ xa lục quốc mang ra tới, cũng từng thâm chịu vài vị đại nhân ý kiến bất hòa khi độc hại, ngắn ngủn mấy ngày thành hòa quốc hành trình, đã đem bọn họ dưỡng thành nhân tinh, biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Lăng kỳ tuyết cười khúc khích, hướng ngụy học ngạn chắp tay, đa tạ ngụy đại nhân, ta ăn no trở về. Bụng đói kêu vang còn phải ở chỗ này nghe các ngươi cãi nhau, mời tâm, người dám đi ra cái này phòng thử một lần ta nhất định phải đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Vũ Kiệt xem những cái đó thị vệ cũng không nghe hắn, tức giận đến thất khiếu bức khói, quay đầu tới uy hiếp lăng kỳ tuyết. Nga! Ngươi như thế nào cái ngay tại chỗ tử hình? Lăng kỳ tuyết cũng không quay đầu lại, lôi kéo tiểu tỏa tay, liền đi ra ngoài. Vũ Kiệt muốn ngăn, bị Ngụy học ngạn ngăn ở hắn trước mặt. Mắt thấy hai người từ khắc khẩu thăng cấp trở thành đánh nhau, nô ninh phòng hắn mang đến thành hòa quốc thị vệ lặng lẽ rời khỏi phòng, miễn cho này hai cái đại thần đánh nhau, bọn họ ở bên trong tao hương. Bất quá, Lăng Kỷ Tuyết đi rồi, Vu Kiệt tức khắc thu hồi tay, lui ra phía sau vài bước, cùng Ngụy Học Ngạn kéo ra khoảng cách, ngươi không thể đánh ta, bằng không ta trở về nói cho ta làm tướng quân ca ca, làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Ngụy Học Ngạn vốn dĩ liền không có đánh nhau ý tứ, hắn là sợ cái này ngu xuẩn đem Lăng Kỷ Tuyết hoàn toàn tới tội. Về sau đem bảo linh đan bán cho mặt khác Đại quốc, kia xa lục quốc đại quốc trung địa vị liền nguy ngập nguy cơ. Cái này ngu xuẩn đắc tội một thiên tài luyện đan sư hồn nhiên không biết. Quả thực chính là ngu xuẩn đến cực điểm. Hiện tại còn dọn ra chính mình ca ca tới, ngươi tưởng tiểu hài tử đánh nhau, thua liền đem đại nhân dọn ra tới a. Ngụy Học Ngạn khinh bỉ ngó liếc mắt một cái Vu Kiệt, quay đầu lại, đi theo Lăng Kỳ Tuyết phía sau đi ra ngoài. Hắn muốn đi bảo hộ Lăng Kỳ Tuyết miễn cho cái này thiên tài luyện đan sư bị vu kiệt cấp ám hại nghe được tiếng bước chân lang kỳ tuyết lây không chuẩn là ai tới đi tới cửa khi liền quay đầu nàng nhưng thật ra muốn nhìn ai tới không xem không quan trọng nay vừa thấy liền nhìn ra rất nhiều manh mối tới mỹ thực cửa hàng chiêu bài thượng một góc viết nho nhỏ trung tự có thể là trước kia ở hòa bình thành khi trung gia mỹ thực cửa hàng chiêu bài thượng trung tự chiêu bài đều là đại đại Tới rồi nơi này không dám quá rêu rao, liền sửa nhỏ. Tiểu tỏa lại thúc giục đến cấp, nàng liền không có chú ý. chung ra, những cái đó có độc thức ăn, vẫn luôn cảm thấy để xót gì đó lăng kỳ tuyết hoàn toàn tình nộ. Thì ra là thế. Quay đầu lại, trừ bỏ cái này trọng đại phát hiện, còn nhìn đến ngụy học ngạn hướng nàng đi tới. Hướng ngụy học ngạn đạm đạm cười, liền lôi kéo tiểu tỏa rời đi. Ngụy học ngạn thu được lăng kỳ tuyết hưu hảo cười. Đột nhiên liền cảm thấy, kỳ thật lăng kỳ tuyết cũng không có nàng biểu hiện đến như vậy khó ở chung, chẳng qua là Vu kiệt cùng Diêu khiêm hoành một hai phải phô trương, chọc đến nàng không cao hứng mà thôi. Nghĩ như thế, Ngụy học ngạn liền gấp không chờ nổi tưởng đem lăng kỳ tuyết mang về xa lục quốc, chờ nhìn thấy hoàng đế bệ hạ sau, được đến hắn khẳng định, về sau liền không ai dám nhằm vào nàng. Ăn uống no đủ sau, lăng kỳ tuyết liền trở về chính mình tiểu viên tử. Mà Ngụy Học Ngạn như cũ ở cách đó không xa, rất xa đi theo, nhìn như ở theo dõi, kỳ thật Lăng Kỳ Tuyết biết, hắn là sợ Vu Kiệt ngấm ngầm dở trò. Như vậy, Lăng Kỳ Tuyết đối Ngụy Học Ngạn ấn tượng lại hảo rất nhiều. Ít nhất từ hiện tại xử thế thái độ tới xem, Ngụy Học Ngạn quang minh lỗi lạc. Nghĩ nghĩ, Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy cần thiết cùng cái này Ngụy Học Ngạn thâm giao, liền ra cửa, đi đến Ngụy Học Ngạn trước mặt, chắp tay chắp tay thi lễ, "Được rồi, cái nam tử lễ nghi." nói, ngụy đại nhân ở bên ngoài đứng vất vả, vẫn là đến trong viện ngồi trong chốc lát, nghỉ một chút đi. ngụy học ngạn tưởng chối từ, rất xa thoáng nhìn vu kiệt mang theo người, từ nơi xa tới rồi, gật gật đầu, như thế cũng hảo, làm phiền lăng lớn nhỏ tỉ. hắn cũng là xem ngô ninh phong tuy rằng quý vì hoàng đế, lại thích tôn sương lăng kỳ tuyết, cũng làm theo làm. ngụy đại nhân ngươi vẫn là kêu ta lăng cô nương đi, đột nhiên nghe ngươi kêu ta lớn nhỏ tỉ. Cảm thấy quái quái. Lăng kỳ tuyết vừa đi vừa nói. kia thành, Lăng cô nương, lão Phu có câu nói tưởng nói. Lăng kỳ tuyết hơi hơi như mày, nhưng cũng không có nói tiếp. ngụy học ngạn cũng không xấu hổ, cố mục đích bản thân nói tiếp. Hôm nay sự kỳ thật là ta cái vu kiệt chi gian tư nhân đoán, đem ngươi cấp liên lụy vào được. Xin lỗi. Còn có chính là lăng cô nương ngàn vạn không cần đối ta xa lục quốc mất đi tin tưởng. Chúng ta quan viên tuy rằng xuất hiện vụ kiệt như vậy làm việc thiên tư trái pháp luật. Trưng 505 cầu thực. Nhưng đại đa số đều là theo lẽ công bằng chấp pháp. Chúng ta xa lục quốc chỉ an thực hảo. Ngươi không cần lo lắng tới rồi xa lục quốc về sau. Sẽ lọt vào tiểu nhân hãm hại. Chúng ta hoàng đế bệ hạ cũng là một vị minh quân. ngụy đại nhân quả thực đem xa lục quốc khen đến trên trời có dưới đất không. Lăng kỳ tuyết cười khúc khích. Lánh người đi vào tiểu viện tử đi vào dàn trồng hoa hạ ngồi xuống lại từ hỗn độn thế giới móc ra nghệ thuật uống trà cụ tính nhã cấp ngụy học ngạn nấu nổi lên nghệ thuật uống trà tới ngụy học ngạn nhìn lăng kỳ tuyết kia một bộ thành thạo thủ pháp xem ngây người hắn còn trước nay đều không có nhìn đến quốc ai pha trà giống tay lăng kỳ tuyết pháp như vậy ưu nhã không bao lâu trà hương buôn phía lăng kỳ tuyết đem tiểu chén trà đẩy đến ngụy học ngạn trước mặt đại nhân thỉnh mọi việc dựa vào chính mình là không sai Nhưng ra cửa dựa bằng hữu, bằng hữu nhiều lộ hảo tẩu, này đi xa lục quốc, trời xa đất lạ, nếu là có thể được đến ngụy học ngạn chiếu cố, tất nhiên có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Hảo trà. Ngụy học ngạn khen nói. Đại nhân thích liền hảo. Lăng kỳ tuyết cũng không xấu hổ, thoải mái hảo phóng trả lời. Ha ha. Ngụy học ngạn bị lăng kỳ tuyết cho cười, người bình thường ra bị khen, không đều là khiêm tốn vài câu sao. Tiểu cô nương khen ngược thoải mái hào phóng ứng thừa như vậy tiểu cô nương thật thành a hôm nay sự lăng kỳ tuyết cô ý nhắc tới hôm nay sự hảo hảo một cái linh vương hậu kỳ đại quốc canh giờ như thế nào lại đột nhiên đã chết nếu là xa lục quốc người tới tìm thành hòa quốc phiền toái nô ninh phong chẳng phải là có phiền toái nô ninh phong hay không có phiền toái nàng không lo lắng nàng lo lắng chính là lão vương gia hôm nay sự là lão phu không có thể kịp thời đuổi kịp với đại nhân va chạm lăng cô nương ơi còn thỉnh nhiều hơn thông cảm. Ngụy học ngạn có vẻ thực khách khí. Ta muốn hỏi chính là, vì cái gì cái kia đại nhân hảo hảo, hôm nay liền ngoại ý muốn tử vong đâu? Ngụy học ngạn khó có thể mở miệng, cùng một cái tiểu cô nương nói hắn là chết ở nữ nhân trên người, này có thể tin sao? Bọn họ đối ngoại công bố tin tức là bị ma thú công kích, nhưng rốt cuộc là bị ma thú công kích chết, vẫn là chết ở nữ nhân trên người, bọn họ liền không được biết rồi. Trong mặt trong chốc lát, ngụy học ngạn vẫn là đem tình hình thực tế nói ra, hắn thật vất vả ở lăng kỳ tuyết trước mặt giành được hảo cảm, không nghĩ bởi vì một chút dấu giếm lại bị đánh hồi nguyên hình. Nhìn ra được ngày hôm qua ở trong hoàng cung, lăng kỳ tuyết cũng không phải thực thích hắn, tựa hồ là vừa rồi hắn ngăn đón vụ kiệt, trợ giúp nàng, nàng mới sắc mặt mới hảo một chút. Tự dễ hạ, không rõ chính mình vì sao phải để ý lăng kỳ tuyết sắc mặt nhưng xem lão vương ra cùng ngô ninh phong nhiều thực để ý lăng kỳ tuyết, hắn liền tự phát hướng bọn họ làm chuẩn. Kỳ thật chính chúng ta cũng không biết hắn là chết như thế nào, tóm lại là ở yên liếu nơi đem hắn kéo ra tới, trên người lại có ma thú công kích quá dấu vết, không nghĩ xa lục quốc mất mặt, mới như vậy cùng ngoại giới giải thích. Nga, lăng kỳ tuyết có chút minh bạch, khó trách ngụy học ngạn phải hướng nàng xin lỗi đâu, nguyên lai like là các ngươi bên trong tranh đấu vấn đề. Nàng đây là nằm cũng chúng đạn a. Đề tài không có lại tiếp tục đi xuống, Lăng Kỳ Tuyết Thiết nhập chính đề, bắt đầu hướng Ngụy Học Ngạn hỏi thăm nổi lên truyền tống trận đến sự, Ngụy đại nhân, nghe nói Sa Lục Quốc có truyền tống trận đi Thiên vực đại lục, việc này là thật vậy chăng? Ngụy Học Ngạn dọa nhảy dựng, ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì? Không có việc gì, nghe lão nhân nói, tò mò như vậy truyền tống trận là bộ dạng gì, cũng tò mò Thiên vực đại lục là bộ dạng gì. Lăng kỳ tuyết ra vẻ thiên chân, kỳ thật trong lòng cũng đã kích động đến nhiệt huyết sôi trào, xem ngụy học ngạn bộ dáng, là thật sự có truyền tống trận. Đừng nói là ngươi, chính là ta như vậy lao nhân, đều rất tò mò truyền tống trận là bộ dáng gì. Lăng kỳ tuyết xem ngụy học ngạn bộ dáng không giống có giả, tiếp tục hỏi, chẳng lẽ ngài cũng không có nhìn thấy quá truyền tống trận sao? Lao phu không có cái kia thực lực cùng tư cách. Ngụy học ngạn cúi đầu. Lăng kỳ tuyết trong lòng lại đã là sóng to gió lớn, xem ngụy học ngạn thái độ, không giống như là giả vờ, ước chừng cũng có thể minh bạch, truyền tống trận thực chân quý. Nhưng ta nghe nói rất nhiều thương nhân là có thể đi thiên vực đại lục kinh thương, chẳng lẽ bọn họ không phải ngồi truyền tống trận đi sao? Ngụy học ngạn sửng sốt, ngươi là từ đâu nghe tới tiểu đạo tin tức, còn kinh thương đâu, đó là thiên vực đại lục người thông qua truyền tống trận xuống dưới, đem đồ vật bán cho lạc thiên đại lục người. Đều là thiên vực đại lục người tới tới lui lui, chúng ta lạc thiên đại lục người không có cái kia tư cách. Lăng kỳ tuyết tức khắc tâm liền lạnh nửa thanh, truyền thuyết là thật sự, bất quá ngồi truyền tống trận người thân phận không giống nhau thôi. Chẳng lẽ liền không có lạc thiên đại lục người ngồi quá truyền tống trận sao? Lăng kỳ tuyết không chịu nổi hỏi, trong lòng cầu nguyện, ngàn vạn không phải A, nếu là lạc thiên đại lục thượng không có người ngồi quá truyền tống trận đi thiên vực đại lục, kia nàng muốn như thế nào đi tìm thiên thiên A? Chẳng lẽ muốn ngồi chờ thiên thiên tới tìm nàng, nhưng bạn nhất thiên thiên đem nàng cấp quên mất đâu? Ở Lão long chuyện xưa, thần tộc người chính là không biết xấu hổ đến mức tận cùng, lại là âm mưu quỷ kế, lại là phệ tình hàn, còn không biết có cái gì càng âm độc sau chiêu. Nếu là nói như vậy, thiên thiên chẳng phải là rất nguy hiểm. Nghĩ, lăng kỳ tuyết trái tim đột nhiên đau đớn, một cổ huyết lưu bừng lên. Nàng long đang chạy huyết, thiên thiên, ngươi ở nơi nào, ngươi ra sao? Lăng cô nương, người làm sao vậy? Ngụy học ngạn tăng lớn âm lượng. Này nói chuyện nói rất đúng tốt, lăng kỳ tuyết đột nhiên biểu tình hoàng hốt, màu mắt dại ra, hình như là chúng ta giống nhau. Lăng cô nương. A. lăng kỳ tuyết từ hoàng hốt trung tỉnh táo lại, tàn nhận hút một hơi, âm thầm hạ quyết tâm, liền tính là không có lạc thiên đại lục người trên ngồi truyền tông trận đến thiên vực trên đại lục tiền lệ, nàng cũng muốn nghĩ cách sáng tạo điều kiện khai một cái tiền lệ. Ngưỡng ngùng, làm ngài chê cười. Lăng kỳ tuyết xin lỗi hướng Ngụy học ngạn cười cười. Không có việc gì. Ngụy học ngạn là sống thượng vạn năm nhân tinh, biết Lăng kỳ tuyết khẳng định có sự gạt hắn, nhưng mỗi người đều có chính mình riêng tư, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, liền nhấp một miệng trà, tĩnh tâm phẩm trà. Vừa rồi Lăng kỳ tuyết thất thần, không có nghe do Ngụy học ngạn mặt sau câu nói kia, liền hỏi lại một lần, Lạc Thiên Đại Lục không có người đi qua Thiên Vực Đại Lục sao? Lần này. Nàng dựng lên lỗ tai lắng nghe Ngụy Học Ngạn thanh âm. Ở ta trong trí nhớ, chỉ có một hai cái, bất quá đều không phải xa lục quốc người. Lăng Kỳ Tuyết Tâm tức khắc lạnh nửa thành, một hai cái, này đến là nhiều ít phần có một a. Nhưng, cũng không phải không có có phải hay không, nàng an ủi chính mình, vẫn là có hy vọng, ít nhất có tiền lệ. Ngụy Học Ngạn cũng không biết Lăng Kỳ Tuyết hỏi thăm này đó mục đích, nhưng thấy Lăng Kỳ Tuyết thực để ý bộ dáng, liền biết gì nói hết. Hắn là toàn tâm toàn ý hy vọng lăng kỳ tuyết đi xa lục quốc phát triển. Đa tạ đại nhân báo cho, ta hiểu được. Muốn đi thiên vực đại lục, đường xá xa xa. Lăng cô nương, ta còn nghĩ nhắc nhở ngươi một câu, nếu là tới rồi xa lục quốc, hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ đem ngươi đặt ở hoàng gia luyện đan sư đoàn đội, nhưng mặc kệ ở nơi nào, đều không cần dễ dàng đi tiếp cận an trí truyền thống trận địa phương, nếu không liền tính là hoàng đế bệ hạ cũng không giữ được ngươi. Chương 506 Thiết thân thể hội. Đa Tạ Ngụy đại nhân Lao Tâm. Lăng Kỳ Tuyết thành tâm thực lòng hướng Ngụy học ngạn lộ ra một cái cảm kích tươi cười, cảm kích hắn hôm nay đối nàng giữ gìn cùng đối truyền thống trận báo cho. Nơi nào nơi nào, kỳ thật ta lão nhân cũng là có tư tâm, nếu là có thể kết bạn lăng lớn nhỏ tỉ như vậy luyện đan sư, đối ta về sau tu luyện chi lộ cũng có có sâu xa ảnh hưởng. Lăng Kỳ Tuyết cười khúc khích, Ngụy đại nhân ngài thật đáng yêu. Nếu là thật có lòng tiếp cận với nàng, không đều là đem tâm cơ che giấu đến hảo hảo sao, này Ngụy học ngạn nhưng thật ra chân thật đến đáng yêu. Ngụy học ngạn mặt giả đỏ lên, bị một cái tiểu cô nương tán đáng yêu, là buồn cười đâu vẫn là buồn cười đâu. Ngụy học ngạn không yên tâm lăng kỳ tuyết, nhưng lại không hảo vẫn luôn ăn vạ lăng kỳ tuyết tiểu viện tử, ngồi trong chốc lát tìm cái tiếp lời rời đi, lại tìm một cái bí ẩn địa phương che giấu lên, bảo hộ tiểu viện tử an toàn. Này đó lăng kỳ tuyết cũng không biết, chờ ngụy học ngạn đi rồi, nàng liền trở lại hôn độn thế giới, cùng tiểu tỏa nói truyền tống trận sự. Lần trước Lao Long cũng nói, Long tộc cần cư ở thiên vực đại lục chỗ nào đó, tiểu kim Long cũng tưởng trở lại Long tộc tổng bộ đi xem. Bởi vì hắn cảm giác, chính mình tu vi không thể đi lên, cùng hắn không có trở về có lớn Lao quan hệ. Tiểu tỏa là có thể rửa ký ức truyền thừa, mà bọn họ Long tộc, chỉ là cởi bỏ khóa Long châu không đủ. Còn phải trở lại long tộc tổng bộ đi lấy long tộc quan trọng truyền thừa mới có thể tiến bộ vượt bở. Lăng kỳ tuyết nói truyền thống trận, hắn cũng thò qua tới, thỉnh thoảng thêm chút chính mình ý kiến. Một người hai thần thú đều phi thường chờ mong thiên bực đại lục hành trình. Chỉ là, trường lộ từ từ, nói dễ hơn làm. Lăng kỳ tuyết cho rằng Vu kiện sẽ đến náo sự, kết quả cả ngày đều thực an tĩnh. Năng nhưng thật ra không có nhàn tâm nghĩ nhiều này đó. Mà là ở hốn độn thế giới trốn rồi cả ngày, luyện chế rất nhiều đan dược mới ra tới. Bởi vì thường xuyên luyện chế đan dược quan hệ, nàng tinh thần lực so giống nhau Linh đem hậu kỳ cường đại hơn rất nhiều, có thể lấy bội số kế. Luyện chế một ngày đan dược, lăng kỳ tuyết liền nhịn không được đi ra ngoài ăn cơm. Không có biện pháp, làm một cái sẽ không nấu cơm đồ tham ăn, chỉ có thể đi ra ngoài ăn. Nghe nói coi ăn, tiểu tỏa so lăng kỳ tuyết chạy còn nhanh phát ra từng trận sung sướng tiếng cười. Một cái đường phố chỗ ngoặt chỗ, trung tử ngư gắt gao cắn răng, nhìn kêu một lớn một nhỏ bóng dáng, ngón tay gắt gao moi tiến thịt, lại hồn nhiên không biết. Vì sao lăng kỳ tuyết có như vậy nhiều người giữ gìn, mà nàng, chỉ có thể đi lấy lòng một cái so nàng còn muốn hàng trăm tuổi lao nhân. Vì sao làm nhiều như vậy, mắt thấy liền phải thành công, lại vẫn là có người ở thời khắc mấu chốt đứng dậy cứu nàng. Không nàng nhất định sẽ không làm lăng kỳ tuyết bình yên rời đi thành hoa quốc đột nhiên nghĩ tới một cái tuyệt hảo mưu kế trung tử ngư xoắn quyến rũ dáng người đi ra đường phố chỗ ngắt chỗ lại vào lúc này nên diện đi tới một cái quần áo hoa lệ phụ nữ trung niên mang theo một đám nha hoàn tiêu căng ngạo mạn đi đến trung tử ngư bên người trung tử ngư nguyên bản nhân nghĩ đến biện pháp mà đắc ý sắc mặt tức khắc suy sụp xuống dưới cung cung kính kính nói thanh phu nhân hảo tiểu yêu tinh Tốt nhất đừng làm ta bắt được ngươi nhược điểm nếu không hoa lệ phu nhân sắc bén quét chúng tử ngư liếc mắt một cái. Ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi ở hòa tắt thành biến mất. Sau đó mang theo nàng nha hoàn đoàn đi rồi. trung tử ngư thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng, càng hận lăng kỳ tuyết. Lương gia chủ sùng nàng là không sai, nhưng hậu viện đương gia là lương phu nhân. Nàng không thiếu chịu này lao yêu bà khí, cũng từng chơi tâm nhãn cùng lương gia chủ cáo trạng quá. Ai ngờ lương gia chủ lại báo cho nàng không cần treo chọc lương phu nhân, vì không mất đi này cuối cùng duy trì, trung tử ngư chỉ có thể nén lớn giận. Tường Năng ở Hòa Bình Thành lấy trung lớn nhỏ tỷ thân phận, như thế nào cũng có thể tìm một hộ người trong sạch. Lại bởi vì Lăng Kỳ Tuyết bị đuổi ra Hòa Bình Thành, lại vì gia tộc bị bắt gả cho một cái tao lão nhân, còn phải chịu đựng cái này lao yêu bà khí. Lăng Kỳ Tuyết, nếu ngươi đi vào Hòa Tát Thành, ta Trung Tử Ngư tuyệt không buông tha ngươi. Lăng Kỳ Tuyết mới đi đến Mỹ thực cửa tiệm, đã bị Vu Kiệt mang theo người ngăn chặn. Đạm quét liếc mắt một cái hắn mang đến người, thuần một sắc linh vương hậu kỳ, trong đó có hai cái vẫn là linh tôn lúc đầu. Đem cái này người bị tình nghi cho ta bắt lại. Vũ Kiệt vừa dứt lời, những cái đó thị vệ liền soát soát đem Lăng Kỳ Tuyết vây quanh. Tiểu tỏa thấy thế liền phải ra tay, Lăng Kỳ Tuyết giữ chặt nàng. Tiểu tỏa ra tay, những người này tất nhiên mất mạng tồn tại đi ra ngoài. Nàng còn nghĩ đến xa lục cốt đi, nếu là giết bản thân quan viên, liền tính hoàng đế không truy cứu, tới rồi bên kia, người nhà của hắn cũng sẽ tìm nàng phiền toái. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Nhưng, không giết bọn họ không phải là buông tha bọn họ. Lăng kỳ tuyết giảo hoặc cười, dùng thân thức cùng tiểu tỏa câu thông. Tiểu tỏa, chờ lát nữa không cần giết người, nếu là bọn họ gàn bướng hồ đồ, tới cái gãy tay gãy chân liền không sai biệt lắm. Tiểu tỏa. Vừa rồi tỷ tỷ lôi kéo nàng, còn tưởng rằng tỷ tỷ nhát gần đâu. Vẫn là tỷ tỷ nghĩ đến chú đáo, chính là muốn này đó tồn tại gãy tay gãy chân, nhớ kỹ này thống khổ, báo cho người chung quanh, miễn cho về sau có người luôn nhớ thương tỷ tỷ. Chính là, tỷ tỷ, gãy tay gãy chân cùng giết người có cái gì khác nhau, mặc kệ đâu mắt cho người không phải đều đắc tội bọn họ sao. Tiểu tỏa thực thiên chân hỏi, nàng là cố ý muốn nói cấp những người này nghe đâu. Những lời này là Minh hỏi ra tới, ở đây mọi người nghe xong đào hút một hơi, này hai chị em là đang nói bọn họ sao? Thấy thế nào tiểu tỏa bất quá là một cái 10 tuổi tiểu nữ hài, nói như thế nào ra gãy tay gãy chân cùng giết người nói khi, giống như đang nói hôm nay thời tiết thật tốt ra giống nhau. Ở đây thị vệ tức khắc buồn cười lên, tiểu tỏa, này ngươi liền không hiểu, nếu là giết bọn họ, bọn họ đều đã chết. Về sau ai tới dùng thiết thân thể hội tới nói cho càng nghĩ nhiều đắc tội chúng ta người, đắc tội chúng ta kết cục có bao nhiêu thống khổ. Lăng kỳ tuyết phối hợp nói, mảnh khảnh ngón tay ở tiểu tỏa trên chán điểm một chút. Tiểu tỏa cái hiểu cái không, Nga. Những cái đó thị vệ càng là tức giận đến không muốn không muốn, vô kiệt rốt cuộc nhịn không được bạo phát, hai người kia cư nhiên giáp mặt nghị luận bọn họ. Còn không nhanh lên đi lên đem bọn họ bắt lại. Ước chừng có tám thị vệ phần phật liền bắt đầu ngưng tụ ra hỏa thuộc tính linh lực, bao phủ lăng kỳ tuyết cùng tiểu tỏa chung quanh. Lăng kỳ tuyết khỏe miệng chịu chiều, chiều nay chẳng thế, không biết còn tưởng rằng tao ngộ bao lớn cường địch, hai cái linh tôn cùng sáu cái linh vương đồng thời ra tay. Đương nhiên, là ở chảo rất mạnh đối thủ, tiểu tỏa rất lợi hại. Tiểu miệng nhi nhẹ nhàng một trương, liền bọn họ ngưng tụ ra tới lửa lớn toàn bộ hốt quang. Những cái đó ngưng tụ ra lửa lớn người hai mặt tương huy, cái này tiểu nữ hài sử dụng chính là cái gì công phu, bọn họ từ đâu tới không có gặp qua có thể hút hỏa công pháp. Thật là quá lợi hại. Ngắm lại không đúng, đối thủ lợi hại liền ý nghĩa bọn họ tao hướng A. Không dám qua loa, một lần nữa vận chạm khẩu quyết, ngưng tụ ra lửa lớn, chuẩn bị đem lăng kỷ tuyết bào phủ trong đó. Tiểu tỏa lại mau bọn họ một bước, một phen lửa lớn từ trong miệng phun ra chứ 507 nên ngang. Hưng hực lửa lớn liền đem những cái đó thị vệ vây quanh, lệnh người tấm tắc bảo lại chính là, tiểu tỏa phun ra lửa lớn trình một cái nhà giam trạng, khâu ở những người đó trên đỉnh đầu. Bọn thị vệ muốn chạy trốn ra tới, lại bị cực nóng bức ra tới. Tiểu tỏa nắm tay lăng kỳ tuyết, đem trong cơ thể linh khí bại bởi hắn, liền tính đứng ở lửa lớn trung ương, cũng sẽ không bị bỏng. tỷ tỷ giống như thiếu cánh tay gãy chân không dễ dàng. Vẫn là thiêu cái chết khiếp càng dễ dàng. Tiểu tỏa phiết môi. Vậy thiêu nửa cái thơi khô, lại dừng lại đi. Lăng kỳ tuyết lạnh lùng nói ra. Nhìn ở lồng sửa chung kinh hoàng thất thố vài người, Lăng kỳ tuyết lạnh lùng nói, Lần này nếu không phải vu kiệt từ không thành có, Các ngươi cũng sẽ không gặp này hai bay vạ gió. Muốn trách thì trách hắn không nên lợi dụng ta đã kích mị đại nhân. Yên tâm, ta cũng không phải không nói đạo lý người. Đợi chút hỏi rõ ràng lời nói. Ta tự nhiên sẽ tha các ngươi đi ra ngoài. Nàng xem Vu kiệt không vừa mắt, lại cũng sẽ không chủ động đi treo chọc hắn, nhưng hắn vì lục đục với nhau đem nàng tính kế đi vào, nàng cũng sẽ không nương tay. Vu kiệt đồng dạng bị lồng sưởi khóa ở trong đó, xem tiểu tỏa rừng rầm ánh mắt tỏa định hắn, lập tức liền chân mềm, minh bạch chính mình treo chọc không thể treo chọc người, không đợi lăng kỳ tuyết hỏi chuyện, trực tiếp chiêu. Ta thật sự không phải cố ý. Ngày đó ở trong hoàng cung ngươi đối ta thái độ không tốt, trong lòng liền không thoải mái. Kỳ thật cũng không phải không thoải mái, là chúng ta vu ra cũng có một người luyện đan sư ở hoàng gia luyện đan sư đoàn đội bên trong, còn tính có chút danh tiếng. Nhưng nếu ngươi đi hoàng gia luyện đan sư đoàn đội, lấy tư chất của ngươi, ta tưởng hắn nhật tử liền không hào lan lộn, chúng ta vu ra ở xa lục quốc cũng là đại gia tộc, hắn nhật tử hào quá, gia tộc bọn ta nhật tử liền hào quá, gia tộc nhật tử không hào quá. Ta nhật tử liền không hào quá. Ngày đó vừa lúc diêu khiêm hoành đã chết, ta liền tưởng ăn vạ ngươi trên đầu, đã có thể báo ngày đó ở trong hoàng cung thủ, lại có thể ngăn cản ngươi đi xa lục quốc. Vũ kiệt một đại nam nhân, cư nhiên không sợ mất mặt khóc lớn lên, ta thật sự không phải cô ý, cầu xin lăng lớn nhỏ tỉ tha ta một mạng A. Lăng kỳ tuyết khỏe miệng quất thẳng tới, rõ ràng chính là cô ý yếu hại nàng, còn nói không phải cô ý. Ước nguyện ban đầu cùng kết quả không đều là giống nhau sao? Ta vì cái gì muốn tha cho ngươi? Lăng kỳ tuyết ngữ khí nhàn nhạt, chút nào không sợ hãi vô kiệt là sa lục quốc đại thần, ở thành hòa quốc đã xảy ra chuyện, sa lục quốc sẽ tìm đến phiền thoái. Nhưng là, cũng không biết từ nơi nào được đến tin tức, theo sát tới lao vương ra lại là khẩn trương đắc thủ tâm đều là hãn. Đừng nhìn hắn ở thành Hoa quốc thực lực đệ nhất, nhưng tới rồi sa lục quốc tay người. Cũng chỉ là một cái bình thường tu sĩ, bản thân tùy đều có thể phái một cái linh tôn trung kỳ người đem hắn cấp diệt. Nhưng hắn lại không dám đi khuyên lăng kỳ tuyết, không biết như thế nào, luôn là cảm thấy lăng kỳ tuyết trên người có loại lệnh người nhìn không thấu hơi thở, uy hiếp thần bí, lệnh người sợ hãi không dám đụng vào. Mà lao vương ra bên người ngô ninh phong càng là toàn thân đều mướt mồ hôi. Ngày hôm qua xa lục quốc mới ở chỗ này người chết, hôm nay chết lại một cái thành Hoa quốc như thế nào có thể thừa nhận được Sa lục quốc tức giận. Nhưng hắn đã bỏ qua rất nhiều lần, cho dù lo lắng sợ hãi, cũng không dám đi đắc tội lăng kỳ tuyết, liền thành thật đợi, không dám cầu lăng kỳ tuyết thả người. Nếu là ngươi dám giết ta, ta ca ca nhất định sẽ giết ngươi vì ta báo thủ, còn có ta vu ra người, toàn bộ đều sẽ tìm ngươi báo thủ. Vu kiệt cầu người không thành, liền bắt đầu uy hiếp. Lăng kỳ tuyết khinh thường hừ nói, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Lấy tiểu tỏa thực lực, chỉ sợ cũng là toàn bộ gia tộc người đều tới, nàng cũng có thể ứng phó. Nếu muốn hại hắn, liền phải làm tốt tự gánh lấy hậu quả chuẩn bị. Nếu Vu Kiệt mặt sau không nói những cái đó huy hiếp nói, nàng đã suy xét thả người, rốt cuộc bọn họ chi rằng cũng không có đạt tới cái gì chết thủ. Chỉ là, hắn mở miệng uy hiếp, lăng kỳ tuyết liền sinh ra nhiều làm hắn ăn chút đau khổ tâm. Thằng đến Vu Kiệt hơi thở thoi thoát. Cả người đều bị lửa lớn nướng thành nửa làm trạng thái Gây một vòng Lăng kỳ tuyết mới làm tiểu tỏa đem lửa lớn cấp triệt Lôi kéo tiểu tỏa thành thơi thành thơ đi dạo phố đi Cũng mặc kệ ngô ninh phong trong lòng run sợ đem Vu kiệt đưa về hoàng cung Lại tìm luyện đan sư cứu trị Không biết ngụy học ngạn dùng cái gì biện pháp Sự tình cuối cùng không có nháo đến xa lục quốc đi Xa lục quốc không có người tới Ngay kế đó là khởi hành nhật tử Trạng Vạng. Lăng kỷ tuyết như cũ mang theo tiểu tỏa nên ngang đi ở phố Mỹ Thức Thượng, đem một cái đồ tham ăn bản lĩnh triển lộ đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ăn uống no đủ lúc sau, trở về đi. Lúc này sắc trời đại am xuống dưới, tỉ muội liền vừa nói vừa đi. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, trong không khí phiêu phiêu hốt hốt chuyển đến một trận đu hương. Lăng kỷ tuyết khỏe môi hơi hơi gợi lên, lộ ra một cái lạnh nhạt cười tới, tối tăm trong bóng đêm kia một đôi đen nhánh con ngươi phát ra dạng dỡ quan mang. Tiểu tỏa, ngươi đi về trước đi. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn trung tử ngư có cái gì ba đầu sáu tay, dám lần lượt tới hám hại nàng. tỷ tỷ Tiểu tỏa chu lên đỏ bừng miệng, làm bản thân một phen lửa đốt rất không phải rất tốt. Lăng kỳ tuyết mồ hôi lạnh, hóa ra thiên địa linh hỏa là như thế này dùng. Vậy được rồi. Làm tiểu tỏa nhiều kiến thức kiến thức nhân loại là như thế nào âm như quỷ kế cũng hảo về sau nhiều một chút tâm cơ miễn cho tâm cơ quá đơn thuần dễ dàng bị người lừa gạt lang kỳ tuyết dừng lại bước chân hướng đầu đường chỗ ngoặc ra hô thành xuất hiện đi chỗ ngoặc chỗ lại không có động tĩnh tiểu thôn là cái tính nôn nóng một phen lửa lớn thiêu qua đi quả nhiên truyền đến một trận tiếng đều thảm thiết tiểu tòa lại kịp thời thu hồi hô to lại thấy góc đường quẹo vào chỗ trung tử ngư nghiêng ngả lảo đảo chạy ra quần áo bị thiêu ra rất nhiều phá động tóc cũng bị đốt thành một đống một đống. Lăng kỳ tuyết đi qua đi, trên cao nhìn xuống lướt nàng, trung tử ngư, ta không giết ngươi là không nghĩ ô Huế tay của ta, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hảo hảo tiểu nữ hài cái gì không hiếu học, phi học bản thân lục đục với nhau mua giết người người. Lăng kỳ tuyết phần lớn có thể tưởng tượng ngày đó ở hẻm nhỏ trận pháp là trung tử ngư, bất quá hiện tại không quan trọng, nàng liền phải nhích người đi xa lục quốc. Phỏng trừng về sau cùng thành hòa quốc cũng sẽ không có giao thoa. Liên tính nàng không thu thập trung tử ngư, phỏng trừng đi theo như vậy một đại gia tộc, nàng nhật tử cũng không hảo quá, cần gì phải làm điều thừa. Lăng kỳ tuyết, vì cái gì ngươi có thể được đến đông phương linh thiên như vậy hảo nam nhân hữu ái có thêm, mà ta chỉ có thể gả cho một cái lao nam nhân. Vì cái gì mọi người đều thích ngươi, mà ta vì sinh tồn chỉ có thể lấy lòng một cái lao nam nhân. Trung tử ngư cuối cùng là hỏng mất khóc hô lên tới, nàng hao tổn tâm cơ lấy lòng lương ra chủ đổi lấy tài nguyên đa dụng ở mua giết người lăng kỳ tuyết thượng, Cuối cùng lại chỉ là làm dồ mốc nước công ra tràng. Nàng liên tính không cam lòng, lúc này cũng chỉ có thể nhìn trời thở dài. Lăng kỳ tuyết không có trả lời nàng vì cái gì. Thế giới này là không công bằng. Nàng chưa từng có hỏi qua ông trời vì cái gì thiên thiên là thần tộc người. Lại vì cái gì thần tộc phải đối người một nhà như vậy tàn nhẫn? Nàng chỉ tin tưởng, chỉ cần có thực lực, hết thảy đều không cần hỏi. Chỉ cần có thực lực, nghĩ muốn cái gì đều chính mình đi chiến đấu. Nhưng cũng đến có chính mình đạo đức điểm mấu chốt, mà không phải giống thành vũ, giống trung tử ngư như vậy, mơ ước không thuộc về chính mình đổ vỡ, dùng hết thủ đoạn lại cái gì đều không có được đến. chương 508 thái độ cường ngạnh, Không để ý đến trung tử ngư kêu khóc. Lăng kỳ tuyết trở lại chính mình tiểu viện tử trung. Đêm khuya tĩnh lặng, tiểu tỏa đã tiến vào tu luyện trạng thái, lăng kỳ tuyết lại có chút ngủ không được. Ngày mai liền phải đi xa lục quốc, khoảng cách truyền tống trận gần, khoảng cách thiên thiên cũng càng gần. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng lăng kỳ tuyết trong lòng có loại cảm giác, thiên thiên liền ở thiên vực đại lục nào đó góc, đang ở chờ nàng. Nghĩ đến thiên thiên, lăng kỳ tuyết thanh lánh nào đó hiện lên một mặt thương tiếc, Chỉ là phệ tình hàn là có thể nhìn ra thần tộc người vô tình, lần này thiên tiên trở về, sẽ gặp đến cái dạng gì tra tấn. Cách một mảnh mênh mang biển rộng thiên vực đại lục Đông phương linh thiên tham lam hấp thu linh lực, nỗ lực tu luyện nửa trong suốt quang chi lực. Từ bị nhận được cái này địa phương, hắn sẽ biết chính mình thân phận. Hắn chính là lão long trong miệng cái kia thần tộc vương tàn hồn chuyển thế. Chuyện cũ đã rồi, cái kia vương vì ma tộc tiểu công chúa đã chết. Hiện tại hắn chỉ nhận thức lăng ký tuyết, mặc kệ nàng hay không cái kêu ma tộc tiểu công chúa, đều là hắn thề non hẹn biển nữ nhân, cũng là hắn duy nhất muốn đời đời kiếp kiếp chiếu cố nữ nhân. Hơn nữa hắn có mãnh liệt dự cảm, tuyết nhi chính là cái kêu ma tộc tiểu công chúa truyền thế. Đông Phương Linh Thiên nỗ lực học tập công pháp, tranh thủ có thể sớm một ngày đánh bại những cái đó tự lao, trở lại lạc thiên đại lục, tìm kiếm tuyết nhi. Nghĩ đến lăng ký tuyết, Đông phương linh thiên thanh lánh trên mặt nhiều ra một mặt nam nhi nhu tình. Ngay sau đó nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Cùng lúc đó, thiên vực đại lục một chỗ khác, ma tộc tổng bộ. Ma vương tựa hồ có chút sốt ruột, thần tộc nam nhân kia đều tìm trở về. Vì sao ta nữ nhi còn không trở lại a? Lời nói gian là tràn đầy yêu thương cùng sốt ruột. Bên người một cái khác phong thần tuấn giật nam tử an ủi nói, Phụ vương, ngài không nên gấp gáp, muội muội thực mau liền sẽ trở về một nữ nhân khác cũng là vẻ mặt sốt ruột, chính là bản thân Vương đô trở về đã lâu như vậy, ta này làm nương trong lòng sốt ruột ta. Kia tuổi trẻ nam tử liền nói, nương, ngài đừng lo lắng, chúng ta ma tộc dạy hồn thuật khi nào thất bại quá, muội muội trở về là chuyện sớm hay muộn, chúng ta nhưng không có thần tộc như vậy xấu xa, chuyên môn làm một ít thiếu đạo đức sự, người đều đã chết còn phải dùng cổ thuật bắt bớ linh hồn, tự nhiên biện pháp biết được muội muội ở nơi nào. Bất quá ta tưởng thần vương xuất hiện, muội muội cũng sắp hiện thân. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Nữ nhân trên mặt khuôn mặt ưu sầu lại là tản ra không khai. Tuổi trẻ nam tử lại là một trận khuyên bảo. Nếu không chúng ta phái những người này bí mật đi trước lạc thiên đại lục tìm kiếm, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Vẫn là ngươi tự mình đi một chuyến, vì nương mới yên tâm. Tốt. Phong cùng ngày húc, ở ngụy học ngạn dẫn dắt hạng. Lăng kỳ tuyết ngồi trên sa lục quốc Kim Dược Đại bằng điều, mục đích địa, sa lục quốc thủ đô lục Dương Thành. Vì phương tiện về sau tiểu tỏa quang minh chính đại trước mặt người khác xuất hiện, dọc theo đường đi, tiểu tỏa đều lấy tiểu nữ hài bộ dáng đi theo lăng kỳ tuyết bên người. Ngụy học ngạn đã từng nghi hoặc quá, nhưng là lăng kỳ tuyết giải thích, tiểu tỏa là nàng một cái thu dưỡng muội muội, liền không có hỏi nhiều, e sợ cho đắc tội lăng kỳ tuyết, càng hoặc là nói đúng không dám đắc tội tiểu tỏa. Ngày đó Vu Kiệt bị nướng, hắn xem như đã nhìn ra, vị này muội muội bản lĩnh cũng không nhỏ, chỉ sợ thật đắc tội nàng, Lăng Kỳ Tuyết cũng quản không được. Dọc theo đường đi, Lăng Kỳ Tuyết không ngừng hướng Ngụy học ngạn hỏi thăm Lạc Thiên Đại Lục sự. Trước kia ở thành cùng quốc cùng Lao Vương ra hỏi thăm, cũng hỏi thăm cũng không được gì. Cũng may Ngụy học ngạn đối Lạc Thiên Đại Lục thật là hiểu biết, cũng đem biết nhất nhất báo cho. Lạc Thiên Đại Lục không giống như là Hoàng Diệp Đại Lục như vậy. Nhân loại hoạt động chiếm đa số, nơi này có ma thú nơi tụ tập, nhân tộc chỉ là trong đó một cái tiểu nhân tố, còn có rất nhiều dị tộc tồn tại, cho nên nhân loại tụ tập mà đó là thành trì, mà ma thú tụ tập mà đó là nhân loại hoạt động nơi một chỗ khác. Toàn bộ lạc thiên đại lục bị chia làm mấy cái đại khối. Nhân loại hoạt động xem như một khối, ma thú tụ tập một khối, này hai khối đều là đại khu vực, còn có một ít tỉ như vong linh, tỉ như kiến tộc còn có yêu ma nhất tộc, đều có chính mình tụ tập mà. Bất quá, bởi vì sinh sôi nảy nở vấn đề, bọn họ số lượng không có nhân loại cùng ma thú nhiều, cũng chỉ chiếm rất nhỏ một khối địa phương. Nhưng bọn hắn thực lực rất mạnh, người bình thường không dám đi treo chọc. Cho nên toàn bộ lạc thiên đại lục cũng chỉ có ma thú cùng nhân loại đoạt địa bàn. Giang co không dưới, mỗi cách vài thập niên đều phải bùng nổ một lần chiến tranh, tiêu hao đại lượng sức người sức của. Đại quốc che chở tiểu quốc, tiểu quốc cũng yêu cầu hướng đại quan hệ ngoại giao phó tài nguyên, lấy cầu đại quốc che chở. Đến đây, Lăng Kỳ tuyết cuối cùng minh bạch, vì sao tiểu quốc người sẽ như vậy sợ đại quốc người, nguyên lai là sợ mất đi đại quốc che chở, bị ma thú nhất tộc phân thực. Nhân loại hoạt động rừng rầm cũng có ma thú, bất quá những cái đó đều không phải chân chính ma thú nhất tộc đại quân ma thú, chỉ là một ít cấp thấp ma thú. Mà chân chính ma thú nhất tộc, thuần một sắc hung thú. Cao cấp ma thú chỉ có thể là tiểu binh. Đến nỗi thần thú thánh thú đều thanh cao, không tham dự này đó tranh đấu. Một đường xuôi do xuôi nước, 10 ngày sau, bọn họ liền thuận lợi tiến vào xa lục quốc biên giới. Ngụy học ngạn cần thiết trở về hướng hoàng đế báo cáo lần này ngũ quốc đánh nhau chết sống tái kết quả, liền không có dừng lại, lại là trải qua một tháng phi hành, bọn họ rốt cuộc tới xa lục quốc thủ đô Lục Dương Thành. Lục Dương Thành không hổ là Sa lục quốc thủ đô. Phồn hoa trình độ là lăng kỳ tuyết phía trước trước đây chưa từng gặp. Cho dù là hoàng diệt đại lục hải chu quốc thủ đô, danh nói phồn hoa thành, phồn hoa trình độ cũng xa xa so ra kém cái này lục dương thành. Ngồi ở kim dực đại bằng điêu sau lưng nhìn xuống toàn bộ lục dương thành, trong thành kiến trúc sắp hàng chỉnh tề, thập phần có quy hoạch. Bất quá lăng kỳ tuyết tò mò là, như thế nào không có hoàng cung cùng bình dân phòng ốc chi phân. Như là nhìn ra lăng kỳ tuyết nghi hoặc, Ngụy học ngạn nhỏ giọng nói cho nàng, này không phải chân chính lục dương thành phân bố đồ, chân chính lục dương thành không phải cái dạng này. Không cần nhiều lời lăng kỳ tuyết cũng minh bạch, đây là bản thân dùng trận pháp làm được phòng ngự đồ. Nếu là thiên thiên ở, sẽ nhìn ra một chút môn đạo, nàng đạo hạnh vẫn là thấp một chút, lăng kỳ tuyết không có hỏi nhiều. Lục dương thành trên không có phòng ngự, phi hành ma thú tự nhiên là không thể ở trên không bay qua. Ngụy học ngạn chỉ huy phi hành đội lao xuống ở cửa thành trước chạm đất. Lượng ra bản thân thân phận eo bài, thuận lợi tiến vào Lục Dương thành trung. Mới vào thành, Ngụy Học Ngạn liền dùng phòng bị ánh mắt nhìn chầm chằm hơi thở thoi thóc Vu Kiệt liếc mắt một cái. Đối Lăng Kỳ tuyết nói, chờ lát nữa ta liền mang ngươi tiến công yết kiến hoàng đế, miễn cho đêm dài lắm mộng, bất quá muội muội của ngươi. Lăng Kỳ tuyết hiểu hắn ý tứ, sợ Vu Kiệt sẽ ác nhân trước cáo trạng, bất quá muốn nàng ném xuống tiểu tỏa cấp những người khác mang. Nàng không yên tâm. Một không yên tâm những người khác sẽ không chiếu cô tiểu tỏa, mà đến tiểu tỏa đơn giản thô bạo tính tình, mười có tám chín sẽ gặp rắc rối. Ta muội muội thực hiểu chuyện, sẽ không va chạm các ngươi hoàng đế, phóng nàng một mình ta cũng không yên tâm. Nói nữa, nếu ta muội muội không thể đi theo ta bên người, ta sẽ không nhập chú xa lục quốc. chương 509 ẩm ẩm sập. Lang kỳ tuyết thái độ rất cường ngạnh, Ngụy học ngạn vô pháp. Chỉ có thể mang theo lăng kỳ tuyết cùng nhau tới rồi hoàng cung cửa, chờ đợi thông truyền. Ước chừng 15 phút sau, hoàng đế phái tới nhân tài khoan thai tới muộn, hoàng thượng cho mời. Cung nguy học ngạn lo sợ bất đồng, lăng kỳ tuyết bình tĩnh lôi kéo tiểu tỏa tay, đi theo thông truyền thái giám phía sau, tiến vào trong hoàng cung. Sa lục quốc hoàng tộc là sa lục quốc lớn nhất gia tộc Giang Thị nhất tộc, hoàng đế Giang Phi Dương là cái thoạt nhìn còn tính tuổi trẻ trung niên nam nhân. Thân xuyên minh hoàng sắc long bào, đoan chính ngồi ở ngự thư phòng ghế trên, sắc mặt lạnh lùng, thoạt nhìn thập phần uy nghiêm. Ngụy học ngạn đi vào liền quỳ đến trên mặt đất, hành một cái đại lễ, vi thần tham kiến hoàng thượng. Lăng kỳ tuyết hơi hơi hành lễ, tham kiến hoàng thượng. Chỉ có tiểu tỏa, đoan đứng, cũng không ra tiếng. Kim ô nhất tộc thập phần kiêu ngạo, lăng kỳ tuyết cũng không miễn cương tiểu tỏa, nói thành thật lời nói, nhún người hành lễ nàng còn có thể tiếp thu. Nếu là quỳ xuống, nàng cũng là không tiếp thu được. Hoàng đế Giang Phi Dương nhưng thật ra cái thập phần lenh lệ người, thấy vậy cũng không tức giận, trong lòng thầm nghĩ, phàm là người tài ba tính tình đều có chút cổ quái. Ngụy Khanh Gia ở trở về phía trước đã nói rất rõ ràng, hai vị này đều không đơn giản, không thể tùy tiện đắc tội. Tình yêu bình thân. Giang Phi Dương nói, tiếp theo lệnh lùng sắc mặt lại là hòa hoan xuống dưới, sắc mặt ôn hòa đối lăng kỳ tuyết nói. Chấm nghe nói lăng tiểu thư là cái đan đạo thiên tài, hoang nên đi vào ta xa lục quốc. Lăng kỳ tuyết xem hắn mặt mày trung phát ra từ nội tâm ôn hòa không phải làm bộ, trong lòng đối vị này hoàng đế cũng có một phen so đo. Giang phi dương thông tình đặt lý, cũng không so đo tiểu tỏa đối đế hoàng bất kính, cho nàng ấn tượng thực hảo. Xem ra này hoàng đế cũng là quang minh lỗi lạc người, lăng kỳ tuyết cũng không giấu giếm, hồi hoàng thượng, bất quá là may mắn đến một phương thuốc cổ truyền. Lại may mắn luyện chế ra tới thôi. Lăng kỳ tuyết rất là khiêm tốn, kỳ thật không phải may mắn, là nàng đời trước dùng máu tươi chém giết tới. Lăng tiểu thư khiêm tốn, châm chính là nghe nói người dùng cái loại này đan dược trợ giúp lót đế mấy trăm năm thành hòa quốc đoạt được đệ nhị danh, cho đến chấm đều hâm mộ ghen ghét đi lên, nếu là chấm xa lục quốc cũng có giống lăng lớn nhỏ tỉ nhân tài như vậy thì tốt rồi. Giang Phi Dương không có nói thẳng yêu cầu lăng kỳ tuyết gia nhập hoàng gia luyện đan sư đoàn đội. Ngược lại như vậy khách khí, nhưng thật ra làm lăng kỳ tuyết ngoài ý mớn. Giống nhau hoàng đế không đều là thập phần kiêu căng sao. Nàng ở cái này hoàng đế trên người thấy được một loại bình thản thân dân lực tương tác, lời nói chi gian cho người ta một loại thực thân thiết cảm giác. Nhưng từ xưa đế vương đều bạc tình, lăng kỳ tuyết vẫn là để lại một cái tâm nhãn, không có gì đều nói. Hoàng thượng nói đùa, xa lục quốc như vậy nhất đẳng nhất đại quốc, muốn cái gì dạng nhân tài không có. Há dùng đến cực kỳ hâm mộ. Này lăng tiểu thư liền có điều không biết, thật đúng là ghen ghét ta. Như thế nào lăng tiểu thư không phải ta xe lộ quốc người? Giang Phi Dương cười ha hả nói. Hoàng thượng có cái gì ý tưởng cứ việc nói thẳng đi. Lăng kỳ tuyết cảm thấy ở lẫn nhau khen tặng đi xuống, liền không cần đàm luận chính sự. kia chấm liền đi thẳng vào vấn đề, chấm tưởng mời người gia nhập chúng ta hoàng gia luyện đan sư đoàn đội, chúng ta cụ thể thù lao là từ hoàng gia ra dược liệu. Luyện đan sư nhóm luyện đan được đến đan dược chia đôi thành, các ngươi có thể mang đi, cũng có thể dựa theo thị trường rơi bán cho hoàng gia, nhưng cần thiết bảo đảm đan dược phẩm chất ở vương cấp trở lên. Giang Phi Dương một hơi nói ra bọn họ điều kiện, vốn dĩ cho rằng thực hấp dẫn người, ai ngờ lăng kỳ tuyết mặt mí mắt đều không có nâng một chút. Hảo đi, hắn ở ép giá, hoàng gia tốt nhất luyện đan sư là tam thất chia làm, hoàng gia tam, luyện đan sư bảy liên tính không có chính mắt gặp qua liền lấy thành hòa quốc được đệ nhị dành một chuyện cũng có thể nhìn ra bạo linh đan là cái thứ tốt có thể trợ giúp lăng kỳ tuyết đúng quy cách đãi ngộ cấp bậc cao nhất luyện đan sư kết quả xem lăng kỳ tuyết không dao động hắn liền vội chấm cho ngươi tam thất chia làm hoàng gia tam ngươi bảy đây là tối cao đãi ngộ không thể lại cao lại cao chấm phải phá sản kia vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng Nơi nào có vừa mới tiến vào là trên mặt lệnh như băng bộ dáng, quả thực chính là một đậu bỉ. Lăng kỳ tuyết bị Giang Phi Dương hài hước chọc cười, cười khúc khích, Hoàng thượng ngài cũng thật có ý tứ, nào có hoàng đế nói chính mình phá sản. Nhưng châm tưởng đem lăng tiểu thư lưu lại sao, trợ giúp chúng ta xa lục quốc, lại thăng chức chỉ có thể nhị bát chê làm. Giang Phi Dương một bộ thịt đau biểu tình, đem lăng kỳ tuyết chọc cười. Nếu là nàng còn không biết tiến thối, kia cũng quá không biết điều. Thơi hơi gật đầu, nhưng ta phải là tự do thân, không phải bán cho các ngươi hoàng gia. Ở một bên ngụy học ngạn sợ tới mức thiếu chút nữa chân mềm liền phải ngã ngồi trên mặt đất. Đây chính là luyện đan sư trợ giúp dân gian người luyện chế đan dược đãi ngộ. Hoàng thượng đây là ý muốn như thế nào, vừa rồi lăng kỳ tuyết cũng quá lớn mật. Sẽ không sợ hoàng thượng sinh khí, đem nàng bắt lại sao? Hô hô! Cũng may hoàng thượng là cái rộng rãi người, không giống một ít kiêu ngạo đế hoàng giống nhau. Vì một chút việc nhỏ liền đem người tài ba đắc tội. Rốt cuộc đây là cái dùng võ vi tôn thế giới, người tài ba mới là thế giới này nhất thói xấu tồn tại, mà hoàng gia chỉ là một tổ chức. Nếu là đem người tài ba đắc tội, về sau lộ sẽ không dễ chạy. Các đời lịch đại ví dụ không ít, hoàng đế cảm thấy mặt mũi bị tước, hoa tài lực vật lực đi tìm người tài ba phiền thoái, cuối cùng đều tự làm tự chịu rơi vào cái nước mất nhà tan thê thảm kết cục. Giang Phi Dương Triều ngụy học ngạn đầu tới một cái khinh bị ánh mắt, người đem chấm xem thành cái gì, ngoại vực ma thú như hổ rình ngồi, chấm liền một chút nhãn lực thấy không có sao. Xa lục quốc thậm chí toàn bộ lạc thiên đại lục nhân loại hoạt động khu vực người đều yêu cầu loại này nghịch thiên đan dược. Liên tính là có lực cắn trả kia có như thế nào? Thử nghĩ một chút, nếu là gặp được nguy hiểm, nuốt vào bạo linh đan lúc sau, còn có thể có để cao thực lực một trận chiến cơ hội. Nói không chừng liền sẽ đem đối thủ thu phục, sau đó chính mình tìm được an toàn địa phương trốn hạ mới gặp phản vệ. Nhưng nếu không có Bạo Linh Đan, chỉ có thể ở ngay từ đầu đã bị giết chết, còn nói len sợi phản vệ a. Cho nên, Giang Phi Dương thực xem trọng Bạo Linh Đan thị trường, càng xem trọng Lăng Kỳ Tuyết. Liền khai ra xa lục quốc sử thượng tối cao giá cả. Nhưng xem Lăng Kỳ Tuyết bộ dáng, tựa hồ một chút đều không có hứng thú a. Ngay cả Suy Sết nói đều như là ở đồng tình hắn giống nhau. Giang Phi Dương vô cùng thất bại. Sa lục quốc là năm cái đại quốc bên trong cường đại nhất quốc gia, không dám hội sở sở hữu, nhưng là rất nhiều luyện đan sư vẫn là thích đến sa lục quốc tới, chính là bởi vì hắn khai sáng rộng rãi. Tựa hồ lăng kỳ tuyết đối này đó đều không tâm động đâu. Nếu là giống nhau hoàng đế, đã sớm nổi trận lôi đình, muốn đem lăng kỳ tuyết oanh đi ra ngoài, cố tình Giang Phi Dương tính tình thực hảo, cười nói. Không thành vấn đề, ngươi tùy thời có thể đi, nhưng có một chút, ngươi không thể trợ giúp mặt khác đại quốc luyện chế đăng dược, nếu không. Giang Phi Dương nói phong vừa chuyển, đừng nhìn chấm dễ nói chuyện, chấm cũng không phải ăn chay. Một câu, lang kỳ tuyết trong lòng cái kia ôn hòa hoàng đế hình tượng ẩm ẩm sập. chương 510 thử. Bất quá, nếu điểm này nàng đều làm không được, kia cũng quá không đạo đức. Lang kỳ tuyết gật gật đầu, ngươi yên tâm, điểm này đạo đức ta còn là có. Nhưng thành hòa quốc ngoại lệ, đệ nhất, thành hòa quốc là sa lục quốc nước phụ thuộc, bọn họ cường đại đối với các ngươi không có ảnh hưởng, mặc kệ bọn họ có bao nhiêu cường đại, cũng là vô pháp lấy sa lục quốc mà đại chi. Giang Phi Dương cũng thập phần hào phóng, cái này có thể, nước phụ thuộc cường đại, chúng ta đại quốc cũng có chỗ lợi. Chúng ta đây liền nói hảo, bất quá, kia nhị bát chia làm ta không cần ngươi, tốt nhất cấp bậc luyện đan sư như thế nào ta liền như thế nào. Như vậy thành đi. Nàng cực hiểu được xem mặt đoán ý, Giang Phi Dương đang nói nói nhị bát chia làm khi, giống như hạ rất lớn quyết tâm. Người có tình ta có nghĩa, nàng cũng không phải lòng tha người. Giang Phi Dương lộ ra khen ngợi chi sắc, nguyên bản cho rằng liền Tính Lăng Kỳ Tuyết tham lam một chút, vì Kiêu Nghịch thiên Bạo Linh Đan, cũng cắn răng tiếp nhận rồi. Ai ngờ nàng chủ động hàng giới, hắn ngược lại tán thưởng Lăng Kỳ Tuyết này phân điểm nhiên không tham. Bản thân đều chủ động hàng giới. Giang Phi Dương cũng không làm ra vẻ, nhờ ơn là hoàng thượng người khách khí. Hai người lại lẫn nhau khách khí một thời gian, chút nào không giống như là quân thần, càng như là bằng hữu bình thường chi gian nói chuyện thiếm. Lúc sau, Giang Phi Dương tầm mắt dừng ở tiểu tỏa trên người, dây lát rồi biến mất, Từ tiến vào lúc sau, tiểu tỏa liền vẫn luôn đứng ở lăng kỳ tuyết bên người, không rên một tiếng, thấy thế nào đều như là một cái bình thường hài tử. Ngụy học ngạn lại ở tin chung nói đến này hài tử công lực phi phạm. Tiểu tỏa cảm giác được Giang Phi Dương ánh mắt dừng ở trên người nàng, quay mắt thoáng nhìn. Giang Phi Dương cả người một sát, cư nhiên cảm giác được tiểu tỏa có nháy mắt sắc ý. Trong lòng sừng sốt, trên mặt lại không có biểu lộ ra tới, quả nhiên như Ngụy học ngạn theo như lời, cái này tiểu nữ hài không đơn giản. Hắn may mắn vừa rồi không có đắc tội lăng kỳ tuyết, mà là dùng thành ý đi đả động lăng kỳ tuyết, làm nàng lưu lại. Lăng Kỳ Tuyết liền đứng ở tiểu tỏa bên người, Giang Phi Dương kia đánh giá ánh mắt nàng như thế nào sẽ không có nhìn đến, chỉ là, tiểu tỏa tiểu bộc lộ tài năng cũng hảo, ít nhất cấp Giang Phi Dương kinh sợ tác dụng, về sau cũng không dám đối tiểu tỏa như thế nào. Tiểu tỏa bản thân quá đơn thuần, hảo chính là hảo, không hảo chính là không tốt, không có màu sáng mảnh đất, một khi có người đắc tội nàng, đó là hủy diệt rồi sau đó mau chi. Nếu trêu chọc tiểu tỏa, liền ai đều không có chỗ tốt. Lăng Kỳ tuyết tiến vào Hoàng gia luyện đan sư đoàn đội nói hảo, kế tiếp đó là ở Lục Dương Thành tìm một cái cư trú địa phương. Mỗi một cái luyện đan sư đều có chính mình bản lĩnh, cho nên cơ bản là không ở cùng nhau. Liền tính yêu cầu luyện đan, cũng sẽ mỗi người ở trong Hoàng cung có một chỗ chuyên môn luyện chế đan dược đan phòng, phòng ngừa luyện đan kỹ thuật bị người khác khuy ký. Có Giang Phi Dương thu xếp, tìm phòng ở thực dễ dàng, hắn trực tiếp ở trong thành một chỗ ưu tính nơi. Mua một tòa tiểu gác mái đưa cho lăng kỳ tuyết, nói là đưa cho lăng kỳ tuyết gia nhập hoàng gia luyện đan sư đoàn đội hạ lễ. Lăng kỳ tuyết cũng không làm ra vẻ, bản thân đưa đó là bản thân tâm ý, về sau tìm một cơ hội dùng đan dược còn trở về là được. Nàng tâm tư nói phức tạp thực phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản, xem đối phương là ai. Tiểu gác mái là nửa tân, hồi lâu không có người ở, giang phi dương lại sai khiến một đám cung nữ cấp lăng kỳ tuyết đưa đi chợ giúp quét tức vệ sinh. Lúc sau Lăng Kỳ Tuyết liền đem những người này trục xuất hồi cùng, bị Đông Vương Linh Thiên chiều hư, nàng không thích người khác hầu hạ, có loại không được tự nhiên cảm giác. Nếu tiểu tỏa là tiểu nữ hài bộ dáng, liền làm nàng tuyển một gian phòng. Mà nàng chính mình cũng tuyển một gian lấy ánh sáng thực tốt phòng đùa nghịch một chút. Làm xong này đó, Lăng Kỳ Tuyết liền bắt đầu cân nhắc, chờ ổn định xuống dưới, liền có thể đem Tuyết Linh đan dược phô chạy đến nơi này tới. Hơn nữa, tìm một cái tin được người, đi tới đi lui với Lục Dương Thành cùng hòa tắt thành chi gian, giúp nàng đem luyện chế tốt đan dược đưa trở về. Rốt cuộc ở nơi đó khai cửa hàng, Tổng không thể luôn mua một ít cấp thấp đan dược đi. Chỉ là, tìm một cái tin được người nói dễ hơn làm. Hết thể còn phải bàn bạc kỹ hơn. Lăng kỳ tuyết cũng không đội bình yên ở Lục Dương Thành ở xuống dưới. Luyện đan một chuyện không nổi, nhưng có một chuyện là nhất cấp. Phong ở yên ổn xuống dưới, lăng kỳ tuyết liền gấp không chờ nổi đi lên đầu đường, tìm kiếm lục dương thành mỹ thực. Mới đến, một cái bằng hữu đều không có, chỉ nhận thức ngụy học ngạn. Mà ngụy học ngạn cũng thường nói, xem giang phi dương đối lăng kỳ tuyết thái độ, liền chỉ lăng kỳ tuyết tiền đồ không thể hạ lượng. Phong ở là hoàng đế tìm, hắn không dám cùng hoàng đế tranh, nhưng là tìm ăn hoàng đế tổng không có thời gian mỗi ngày đều làm được đi. Kết quả là... Ngụy học ngạn ở chính mình con cháu chung chọn một cái thông minh lanh lợi, phóng tới lăng kỳ tuyết nơi này tới. Hắn cũng có thể từ thành hòa quốc tình hướng nhìn ra, nếu là thảo lăng kỳ tuyết niềm vui, về sau Ngụy ra đan dược liền không cần sầu. Phải biết rằng, lăng kỳ tuyết ở trước khi đi, cấp lao vương gia lưu lại đan dược cũng đủ mua một tòa thành trì. Cố tình lăng kỳ tuyết còn cảm thấy không đủ, trong lòng như cũ nhớ thương Lão vương gia đã từng đối nàng chiếu cố. Còn thỉnh hắn chiếu cố nhiều hơn thành hòa quốc. ngụy học ngạn cấp lăng kỳ tuyết chọn lửa con cháu là hắn ngụy ra dòng chính một cái cháu gái nhi, gọi là ngụy băng yến. ngụy học ngạn lần đầu tiên mang ngụy băng yến đến tiểu gác mái khi, lăng kỳ tuyết không ở nhà, mang theo tiểu tỏa đi ra ngoài phá của đi. Lần thứ hai khi, lăng kỳ tuyết cuối cùng ở nhà. Lăng lớn nhỏ tỉ, không biết trụ đến có không thói quen. ngụy học ngạn mồ hôi đầy đầu. E sợ cho lăng kỳ tuyết trướng mắt ngụy Băng yến. Lăng kỳ tuyết chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấu ngụy học ngạn ý tưởng, liền gật đầu, hết thể thực thói quen. Ngụy học ngạn cũng đã sớm chuẩn bị tốt hai bộ lý do thoái thác, thói quen liền hảo, nếu là có cái gì không thói quen địa phương cứ việc cùng ta giảng. Ngụy tuyết ngạn hơi chút đem ngụy Băng yến kéo lên trước một chút, đây là ta cháu gái ngụy Băng yến, nếu là lăng lớn nhỏ thì có cái gì không thói quen địa phương, cứ việc có thể sai xử Băng yến. Ngụy Băng Yến thoải mái hào phóng cùng lăng kỳ tuyết chào hỏi, lăng lớn nhỏ tỷ ngài hào. Đúng mức thái độ nhưng thật ra cấp lăng kỳ tuyết thực tốt tấn tượng, cảm thấy cùng cái này nữ hài cũng có mắt duyên, nghĩ nghĩ, vẫn là đem Ngụy Bang Yến lưu lại, dù sao các nàng nơi này cũng không có gì việc nặng, coi như làm là đối ở hòa tát thành khi, Ngụy Học Ngạn đối nàng giữ gìn ân tình đi. Kỳ thật nói đến, lấy nàng đắc tội với người bản lĩnh, nếu không có Ngụy Học Ngạn kiên trì, phòng trưng nàng cũng sẽ không nhanh như vậy liền tới tới rồi xa lục quốc nói đến còn không có hảo hảo cảm tạ một ít ngụy học ngạn đâu hào phóng lấy ra một lọ phục nguyên đan đưa cho ngụy băng yến nếu tới rồi ta nơi này về sau ngươi chính là ta tiểu muội muội đây là tỷ tỷ tặng cho ngươi vật nhỏ ngụy học ngạn cũng hảo muốn kia bình đan dược kia chính là thứ tốt ta chẳng qua một khi hôm nay cầm về sau liền sẽ ở lăng kỳ tuyết trong lòng lưu lại một có mục đích ấn tượng Ngụy Bang yến cũng là thông minh, biết không có thể tham, liền đẩy trở về, "Cảm ơn tỷ tỷ, bất quá như vậy quý trọng đồ vật tiểu muội không thể muốn. Nói là tặng cho ngươi chính là tặng cho ngươi, ngươi sẽ không cho rằng ta chỉ là lấy một lọ đan dược tới thử các ngươi đi, các ngươi còn không đáng ta thử, này đó vốn dĩ tưởng tặng cho ngươi ra ra, bất quá tặng cho ngươi cũng giống nhau sẽ tới ngươi ra ra trong tay." Chương 511 trả thù. Lăng Kỳ Tuyết đem lời nói ra tới, Gia tôn hai liền cảm thấy xấu hổ, sẽ không, một đường đi tới lăng lớn nhỏ tỉ làm người như thế nào ta còn không hiểu sao. Đối với ngụy học ngạn thề thốt phủ nhận, lăng kỳ tuyết không có vạch trần, vốn dĩ liền không có gì ghê gớm sự. Vậy đem đan dược nhận lấy. Ngụy băng yến ngoan ngoắn nói thanh tạ, cảm ơn tỉ tỉ. Nếu kêu ta thanh tỉ tỉ liền không cần như vậy khách khí. Lăng kỳ tuyết lánh ngụy băng yến đi đến gác mái, làm nàng chính mình lựa chọn một gian nhà ở. Ngụy Học Ngạn thấy thế xoay người rời đi, vừa đi, một bên âm thầm may mắn ở Thành Hoa Quốc làm ra lựa chọn, thà rằng cùng Vu Kiệt trở mặt, cũng không đắc tội Lăng Kỳ Tuyết. Ngụy Học Ngạn mới rời đi, một người mặc quan phục trung niên nam tử liền đi vào tiểu gác mái bên ngoài, kéo ra thô giọng nói giống to, "Họ Lăng cấp lão tử lăn ra đây." Thanh âm kia to lớn, chấn đến chung quanh nóc nhà mái ngói đều ở chấn động. Lăng Kỳ Tuyết đang ở cùng Ngụy Bang Yến hỏi thăm trong thành có mỹ thực địa phương, Thình lình nghe được bên ngoài tiếng hô, cười tủm tỉm trên mặt tức khắc gầm trầm xuống dưới. Nàng sơ tới nơi đây, ai đều không quen biết, chỉ nhận thức ngụy học ngạn cùng Hoàng đế Giang Phi Dương, là ai ở giống to, không trách nàng dò số chỗ ngồi, nơi này, liền nàng họ lăng. Bất quá, cách vách trên gác mái có họ lăng nói không chừng. Lăng kỳ tuyết không để ý đến, tiếp tục lôi kéo ngụy băng yến hỏi thăm, chiếu ngươi nói như vậy, ta thật đúng là đến đi thưởng thưởng kia túy tiên lâu mỹ thực. Kêu ngày mai chúng ta liền đi." Ngụy Bang yến nói. "Làm gì ngày mai a, đợi chút liền đi." "A?" Ngụy Bang yến nghẹn họng nhìn chân chối, giống như nàng cùng ra ra ở chỗ này chờ khi Lăng Kỳ Tuyết trở về nói chính là nàng vừa mới đi ăn mỹ thực, mới trở về, lại đi ra ngoài ăn, bụng chịu được sao? Đang muốn nói cái gì, gác mái hạ lại truyền đến một trận tiếng hô. Nếu nói vừa rồi Lăng Kỳ Tuyết còn có hoài nghi, lúc này Nàng đã xác định phía dưới tiếng hôn là hướng nàng tới. Lăng kỳ tuyết ngươi lăn ra đây cho ta. Với mới quát, hắn duy nhất đệ đệ hồi khi trở nên người không người quỷ không quỷ, vừa hỏi dưới mới biết được, nguyên lai ở thành hòa quốc gặp một cái không nói đạo lý cô nương, nghe nói còn bị ngụy học ngạn mang về xa lục quốc. Vừa hỏi dưới, lăng kỳ tuyết bị hoàng đế an bài ở chỗ này. Nơi này khoảng cách hoàng cung rất xa, di vang có ưu tú luyện đan sư tới đầu nhập vào. Đều là an bài ở khoảng cách hoàng cung không xa địa phương Bị an bài đến nơi đây Khẳng định là bị từ bỏ Hắn không biết hoàng đế cùng lăng kỳ tuyết nói chuyện nội dung Còn tưởng rằng cái này lăng kỳ tuyết cũng không bị hoàng đế coi trọng Mới có thể bị phong tới nơi này tới Liền theo lại đây Chuẩn bị vì hắn đệ đệ lấy lại công đạo Giống lên một tiếng không người trả lời lúc sau Lại tăng lớn giọng lại giống lên một tiếng Lăng kỳ tuyết cọ từ ghế trên đứng lên Mới nghĩ thể chất dễ dàng đắc tội với người, này tìm tra liền tới cửa, thật đúng là quạ đen đầu vóc. Đi đến cửa sổ biên, nhìn đến với mới ở dưới thô giọng nói giống, bộ dạng cùng Vu Kiệt có vài phần tương tự, liền sáng tỏ. Nàng đây là bị người trả thù tới cửa. Không biết kia Vu Kiệt là như thế nào cùng hắn ca ca nói, cư nhiên còn dám tới cửa tới, sẽ không sợ tiểu tỏa lại đến một hồi lửa lớn đem hắn cấp nướng thành thịt khô sao. Cửa sổ mở ra. Với mới tự nhiên cũng thấy được lăng kỳ tuyết. Như vậy tuổi trẻ, tám phần là ngụy học ngạn tên kia khuyết đại lý do thoái thác, mới đem nàng mang về tới. Với mới càng ra tin tưởng vững chắc với mới theo như lời, lăng kỳ tuyết bất quá là cái lớn lên xinh đẹp một chút tiểu cô nương, không có gì thật bản lĩnh. Kinh bị cười cười, ngươi chính là lăng kỳ tuyết. Lăng kỳ tuyết mày đẹp một túc, không đáp hỏi lại, ngươi chính là vu kiệt ca ca. Với mới đang muốn nói đúng là bản nhân cũng Kết quả còn không có nói ra, Lăng Kỳ Tuyết liền nhẹ dọng tới câu, cũng không như thế nào sao. Với tài văn chương đôi mắt đều trợn tròn, hắn là xa lục quốc đường đường tương quân, chinh chiến tứ phương, còn tham gia quá thú chiều đột kích chiến đấu, vì cái này quốc gia lập hạ hiển hoách chiến công. Lăng Kỳ Tuyết cư nhiên nói không như thế nào. Tức giận đến hắn hét lớn một tiếng, ngưng tụ ra màu đỏ linh lực trường, một trường phách về phía trên gác mái, Lăng Kỳ Tuyết nơi lầu hai vị trí. Lang kỳ tuyết không tránh cũng không né, đứng ở tại chỗ, nhanh chóng niệm ra băng thuận khẩu quyết, đồng thời thổ độn xuất kích, ở chỗ mới chung quanh ngưng tụ ra tứ phía tường đất tới, đem với mới vây quanh ở trong đó. Nay một tháng qua, tuy rằng nàng vẫn luôn ở đường xa chung, lại không có quên tu luyện. Lên đường khi nàng hướng ngụy học ngạn hỏi thăm về xa lục quốc, về lạc thiên đại lục, nghỉ ngơi khi, nàng liền nỗ lực tu luyện. Một tháng, nàng cảm thấy Linh đem hậu kỳ ẩn ẩn có bông lỏng dấu hiệu lại thiếu một cái cơ hội. Hiện giờ cùng này với mới đánh một hồi, nói không chừng chính là một cái cơ hội. Tiểu tỏa ngươi xem liền hảo, không cần nhúng tay, xem tỉ tỉ ta như thế nào thăng cấp. Tiểu tỏa lý giải gật gật đầu, tỉ tỉ cố lên. Với mới hỏa trưởng đánh vào băng thuẫn thượng, băng cùng hỏa và chạm phát ra kịch liệt tiếng vang. Màu đỏ màu lam tương hôn phối hợp, đâm ra từng đạo hoa Mỹ sát thái. Lăng kỳ tuyết cấp bậc rốt cuộc thấp rất nhiều, băng thuẫn bị phách hư. Nhưng hỏa trưởng còn có thừa thế, thẳng hướng nàng sông tới. Cũng may chỉ là dư thế, uy lực không lớn, lang kỳ tuyết tùy tiện một trưởng liền huy khai. Nàng trưởng lực uy lực nhỏ một chút, nhưng nàng tốc độ lại so với với mới mau ra rất nhiều. tương đất đem với mới vây quanh ở trong đó khi, lang kỳ tuyết đã ngưng tụ ra kim sắc linh lực, hóa thành một thanh trường kiếm trạng, thẳng lấy với mới nơi tường đất. Làm xong này đó, lang kỳ tuyết theo sát 100 chi băng nhận liền phát hướng tường đất bay đi, Ngụy Bang Yến xem ngây người, hào sắc bén thủ pháp, ngắn ngủn trong ngay mắt, Lăng Kỳ Tuyết cư nhiên sử dụng ba loại thuộc tính linh lực, hơn nữa luyện đan sư cần thiết cụ bị một thuộc tính, nàng kinh ngạc phát hiện, Lăng Kỳ Tuyết cư nhiên là bốn thuộc tính, Ngụy Bang Yến mở to hai mắt, sung bái nhìn Lăng Kỳ Tuyết, nàng quyết định từ hôm nay trở đi, Lăng Kỳ Tuyết chính là nàng thần tượng, nếu là nàng biết Lăng Kỳ Tuyết kỳ thật là năm tính. Phòng Trừng Dương trường phụ phục đến Lăng Kỳ Tuyết trước mặt, kinh hô: "Thiên nhân." Tiểu Tỏa đứng ở Lăng Kỳ Tuyết phía sau cách đó không xa, gắt gao nhìn chằm chằm thế cục, nếu là cái này cái gì cái gì bị tỷ tỷ đánh bại còn chưa tính, nếu là hắn dám động tỷ tỷ một cây lông Tơ, nàng liền một phen cây đuốc hắn đốt thành cho thẫn. Lăng Kỳ Tuyết kim sắc linh lực kiếm thứ hương về mới, mới, hắn mới cảnh giác lên, nguyên lai Lăng Kỳ Tuyết cũng không giống vu kiệt hình dung như vậy vô dụng. Trong lòng ngẩn ra, Không dám dừng tay, hắn đã đấu võ, nếu là đột nhiên cùng nàng nói gọi luận số, mọi người đều dừng lại đi, chẳng phải là hủy hoại chính mình tướng quân uy danh. Kim sắc là 5 loại thuộc tính chung nhất khí phép thuộc tính, nhưng lăng kỳ tuyết thực lực thấp một chút, với mới nhẹ nhàng tiếp được linh lực kiếm, dùng một đạo màu đỏ hỏa thuộc tính kêu kim sắc hóa thành hư vô. Kim sắc linh lực kiếm mới bị hóa giải, theo sát băng nhận cũng theo đôi tới. Với mới tức khắc giật mình hơn nữa trong lòng cảm thấy một trận mạc danh bất an. Hắn hàng năm bên ngoài chinh chiến, đối nguy hiểm có loại nói không nên lời dự cảm. Trong nháy mắt kia, hắn thế nhưng cảm thấy, nếu là hôm nay như vậy đánh tiếp, hắn sẽ có nguy hiểm. Nhưng đã đấu võ, chính là vì chính mình tướng quân uy danh, hắn cũng không thể dừng lại. chương 512 thằng cấp linh vương, ngẫm lại, lại cảm thấy buồn cười, hắn một cái linh tôn hậu kỳ tướng quân. Như thế nào sẽ thua ở một cái linh đem trong tay? Nhất định là vừa mới bị lăng kỳ tuyết dũng khí cấp kinh ngạc tới rồi. Với mới an ủi chính mình, dơ tay vung lên, đem băng nhận hóa giải. Tùy theo dùng thần thức công kích lăng kỳ tuyết. Lăng kỳ tuyết rốt cuộc chỉ là linh đem hậu kỳ, bởi vì là luyện đan sư, tinh thần lực muốn so người bình thường cường đại rất nhiều, nhưng còn không có đạt tới có thể cùng linh tôn hậu kỳ chống lại nông nỗi. Đầu tê dần thiếu chút nữa đã bị với mới đi theo chụp lại đây độ lửa linh lực trưởng cấp trục chung. Nàng chịu đựng đau thân thể uốn éo, trốn mang một bên. Màu đỏ linh lực trưởng chụp ở cửa sổ thượng, đem gác mái đánh ra một cái đại lỗ thủng. Tiểu tỏa nhìn không được, đang muốn tiến lên, bị lăng kỳ tuyết ngăn lại. Bởi vì nàng phát hiện chính mình đầu tuy rằng đau, nhưng còn không đến mức giống giống nhau bị thần thức công kích sau tu sĩ, cảm thấy đầu đều phải nổ mạnh, đau không kềm chế được. lúc này Nàng thế nhưng còn có năng lực đem màu đen linh lực chậm rãi tỏa khắp ra tới, hướng với mới thức hải ăn mòn qua đi. Đây chính là vượt qua hai cái đại cấp đối chiến, hơi có vô ý, nàng liền sẽ tan xương nát thịt. Nga, không đúng, hơi có vô ý, nhiều nhất tiểu tỏa kịp thời ra tay đem nàng cứu tới, nàng cũng sẽ không chết. Với mới chuẩn bị phát ra cái thứ hai màu đỏ hỏa thuộc tính linh lực trường, thừa thắng sung lên. Hắn có tự tin. Lần này nhất định có thể mệnh trung lăng kỳ tuyết. Màu đỏ linh lực trương ở song trưởng gian chậm rãi thành hình, càng đổi càng lớn, mấu chốt nhất thời khắc liền phải phát ra đi. Đột nhiên, với mới cảm thấy thức hải chỗ truyền đến một trận gọn sóng. Ha ha ha, kẻ hèn linh đem hậu kỳ cũng muốn dùng thần thức công kích ta, nói ngươi thiên chân đâu vẫn là nói ngươi thiên chân, ngươi mới là cái gì cấp bậc, mà ta lại là cái gì cấp bậc, ngươi. Không có nói xong. Liền cảm giác được thức hải gia truyền đến một trận đau đớn. Lăng kỳ tuyết vừa rồi bị với mới thần thức công kích, lúc này đầu đều vẫn là đau đến lợi hại. Bất quá, nàng lại có thể như cũ có thể kiên trì sử dụng thần thức, màu đen linh lực bao trùm ở chỗ mới thức hải chỗ, điên cuồng ăn mòn hắn thần thức lực. Lăng kỳ tuyết thậm chí có thể cảm giác được nàng màu đen thần thức lực, mang theo cắn nuốt cùng hủy diệt lực lượng, đang ở cắn nuốt với mới thần thức lực. Đây chính là phía trước nàng trước nay chưa từng có quá cảm giác. Lăng kỳ tuyết vui sướng nhịn đau tiếp tục công kích với mới thức hải, muốn từ hắn thức hải chỗ đạt được càng nhiều thần thức lực. Với mới phát giác đến khác thường khi, mới hiểu được vừa rồi kia cổ không thể hiểu được bất an cảm xuất từ nơi nào. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình tinh thần lực đang ở giảm xuống, đang ở bị lăng kỳ tuyết cắn ướt. Tuy rằng không giống như là đẳng cấp cao tu luyện giả thần thức công kích cấp thấp tu luyện giả như vậy, Đầu sẽ đau, nhưng loại này nhọn vật không tiếng động chậm rãi như tầm ăn lên mới là đáng sợ nhất. Rõ ràng có thể cảm giác được chính mình thần thức lý chính ở bị đối phương như tầm ăn lên, lại không cách nào thay đổi hiện trạng, như là đái nhân sâu xé nhược thịt giống nhau, muốn chạy trốn lại bị một đôi vô hình bàn tay to cấp bóp trụ hết hầu, vô pháp thoát đi. Lăng kỳ tuyết chưa từng có cảm giác được như vậy sảng qua. Màu đen thần thức lực có ăn mòn người khác thức hải tác dụng không nói còn có thể biến người khác thần thức lực vì mình sử dụng, quả thực chính là siêu cấp ngoại quải. Lần đầu gặp mặt, Lăng Kỳ Tuyết cũng không lòng tham, vạn nhất đem cái này tiếng tâm lừng lây tướng quân cấp phế đi, tiếp theo thú chiều đột kích, nói không chừng liền tìm không đến như vậy Kiêu dũng thiện chiến tướng quân. Ở tới trên đường, Lăng Kỳ Tuyết cũng nghe Ngụy học ngạn nghe nói một ít về với mới sự. Hán thực bên vực người mình là không sai, đặc biệt che chở chính mình duy nhất thân đệ đệ không sai. Nhưng hắn ở xa lục quốc nhân dân trong lòng hy vọng rất cao. Mọi người đều thực cảm kích hắn chặt chẽ bảo vệ cho Sa lục quốc đại môn, đánh đuổi thú chiều tiến công. Chỉ bằng điểm này, Lăng Kỳ Tuyết đều sẽ không giết hắn. Cảm giác không sai biệt lắm, Lăng Kỳ Tuyết liền đem thần thức lực thu hồi tới. Đạm thanh nói, ngươi đi đi, trở về hỏi một chút nhà ngươi Vu kiệt làm cái gì, về sau không cần lại đến tìm ta phiền thoái, ta không dám bảo đảm chính mình còn sẽ có lần thứ hai thà cho ngươi cơ hội. Linh tôn hậu kỳ thần thức lực a. Cắn nuốt lúc sau, Lang Kỳ Tuyết liền cảm thấy trong cơ thể lực lượng bảo đảm, vẫn luôn tìm không thấy đột phá khẩu linh đem hậu kỳ cũng bắt đầu buông lỏng. Tiểu tỏa vì tỷ tỷ hộ pháp, nói ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Vừa rồi ở đánh nhau trong quá trình, nàng đã sắp khống chế không được cấp bậc muốn tăng lên, ngồi xếp bằng ngồi xuống lúc sau, nàng liền bắt đầu dốc lòng dẫn đường trong cơ thể kia cổ bảo tăng lực lượng chạy về phía kinh mạch trở về đan điền. ba ngày, Tiểu Tỏa đều vẫn không nhúc nhích ngồi ở cửa sổ thượng, cảnh giác nhìn chằm chằm phía dưới một đám người. Những người này đều là hoàng đế phái tới, nghe nói Lăng Kỳ Tuyết sở trụ địa phương đã xảy ra đánh nhau, chạy nhanh phái người lại đây nhìn xem. Kết quả toàn bộ bị Tiểu Tỏa ngăn ở ngoài cửa. Tiểu Tỏa không tốt giải thích, cũng khinh thường giải thích. Nhưng thật ra Ngụy Băng Yến thông minh linh hoạt, mật mở nói Lăng Kỳ Tuyết không ra nguyên nhân. Nhưng Giang Phi Dương vẫn là không yên tâm. Như vậy một cái đan đạo thiên tài, mới nhập chú hắn hoàng gia luyện đan sư đoàn đội, vạn nhất có cái cái gì, hắn như thế nào chịu được đả kích ra. Nhưng trong hoàng cung lại có quốc sự cần thiết trở về xử lý, đành phải phái ra hoàng gia ưu tú nhất thị vệ đội, canh giữ ở gác mái phía dưới, để ngừa đột phát sự kiện. Lăng kỳ tuyết là ở ngày thứ năm chính thức tỉnh lại. Tỉnh lại khi toàn thân bị một cổ toan xú vị cấp vây quanh. Làm tiểu tỏa đem Ngụy Bang Yến chi khai, tiến vào hỗn độn thế giới phao một cái suối nước nóng lúc sau, mới ra tới. Nhìn thấy gác mái phía dưới trận trượng, cũng là dọa nhảy dự. Không phải là với mấy cái kia đồ ngu tới tìm cha A. Bất quá, ở trong đám người nàng nhìn đến Ngụy Học Ngạ, vẻ mặt nôn nóng nhìn về phía bên này. Ngụy Băng Yến y đổ cùng hắn giải thích chút cái gì, liền an tâm xuống dưới, những người này hẳn là không phải với mấy người nếu không hẳn là sẽ vọt vào tới, đã sớm bị tiểu tỏa cấp nhân đạo hủy diệt mới là. nhìn thấy lăng kỳ tuyết từ trên gác mái đi xuống tới, ngụy học ngạn cái thứ nhất đi ra chào hỏi. lăng lớn nhỏ tỷ, ngụy đại nhân ngài hảo. lăng kỳ tuyết thần thanh khí sảng cười cười, lại nhìn về phía ngụy băng yến, băng yến, chúng ta ngày đó nói tốt, có thể đi rồi sao? thăng cấp sau chuyện thứ nhất không phải thử xem tay, mà là muốn đi ăn mỹ thực. Ý nghĩ như vậy cũng chỉ có Lăng Kỳ Tuyết như vậy đồ tham ăn có thể nghĩ ra được. Tiểu tỏa cũng là sai. Ngay thường tỷ tỷ còn nói nàng là một cái đồ tham ăn, hiện giờ xem ra, tỷ tỷ mới là một cái đại đại đồ tham ăn đâu. Đương nhiên có thể. Ngụy Băng yến vui vẻ đi tới dẫn đường. Hoàng thượng Kim Phúc. Trong đám người, không biết là ai đi đầu hô một câu, sau đó ở đây người động tác nhất trí quy xuống. Chấm hôm nay tới khi cải trang vi hành, Đại gia liền làm bộ không quen biết chấm, nên làm gì vẫn là làm gì đi. Giang Phi Dương thân hòa hướng quỷ bình dân vậy vây tay. Lăng kỳ tuyết thực thích Giang Phi Dương loại này một chút cái giá đều không coi hoàng đế, kỳ thật rất nhiều sự không phải dựa uy nghiêm uy áp mạnh mẽ áp chế bản thân làm được. Càng nhiều thời điểm, bản thân tự nguyện vì ngươi làm việc, hiệu suất cùng kết quả mới là tốt nhất. Hoàng thượng, Lăng kỳ tuyết đạm mạc vào nước hướng Giang Phi Dương khẽ cười cười, xem như chào hỏi chứ 513 không phải bách hợp. Giang Phi Dương cũng không ngại, ngược lại cười ha hả nắm bên người một cái tiểu nữ hài tay, đi đến lăng kỳ tuyết bên người, lăng tiểu thư ngươi hảo. Người chung quanh đảo hút một hơi, có thể làm hoàng thượng vẫn an tiểu nữ hài, này lăng kỳ tuyết rốt cuộc là cái gì địa vị. Đại gia trong lấn tượng, chỉ có thiên vực đại lục người tới, mặc kệ tuổi lớn nhỏ, hoàng thượng mới có thể như vậy hòa khí cùng bản thân chào hỏi. Chẳng lẽ trước mắt cái này tiểu nữ hài là thiên vực đại lục tới? Rất nhiều người ở trong lòng suy đoán, thậm chí có khe khẽ nói nhỏ ở nghị luận, thiên vực đại lục tàn nhẫn nhiều năm không có xuống dưới người, như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến phái cá nhân đến lạc thiên đại lục tới? Rất nhiều người đều nhớ rõ, thiên vực trên đại lục có rất nhiều thứ tốt, bán cho lạc thiên đại lục giá tuy rằng quý một chút, người cũng cao ngạo khó ở chung một chút, lại có thể trợ giúp lạc thiên đại lục tu sĩ đề cao cấp bậc Trong lòng tức khắc nhảy nhót lên, nếu thật là thiên vực đại lục người tới, kia bọn họ liền có phúc phần. Lang Kỳ Tuyết Tuyết dùng thần thức nghe lén, nghe được bọn họ nói, trong lòng vui vẻ. Nếu nàng là thiên vực trên đại lục tới thì tốt rồi. Chính là không phải, nàng đang muốn muốn đi thiên vực trên đại lục đi đâu? Ta đang muốn đi ăn các ngươi lục dương thành mỹ thực, nếu hoàng thượng có hứng thú có thể cùng nhau tới. Lang Kỳ Tuyết vây vây tay, hoàng thượng tài kiến. A Giang Phi Dương sửng sốt, chưa từng có người mời hắn đi trong thành cái gì Mỹ thực trong tiệm ăn cái gì, mà hắn sợ nhiều dân, cũng chưa từng có giống như vậy ra tới quá. Lăng Kỳ Tuyết chẳng lẽ không biết, hảo đầu bếp đều ở trong Hoàng Cung, ăn ngon trong Hoàng Cung đều có sao? Nếu là Lăng Kỳ Tiểu Thư không chê, có thể đi theo chấm đến trong Hoàng Cung ăn, chấm bảo đảm ngươi một năm 365 thiên, thiên thiên không trùng lạp. Kỳ thật hắn càng muốn đem Lăng Kỳ Tuyết lửa đến trong Hoàng Cung. Hắn có 10 cái nhi tử, năm cái tuổi cùng lăng kỳ tuyết không sai biệt lắm, nếu là lăng kỳ tuyết ở tại trong hoàng cung, gần quan được ban lộc, nói không chừng về sau có cơ hội trở thành nàng phụ hoàng. Trở thành hoàng gia người, về sau hoàng gia không bao giờ dùng lo lắng lăng kỳ tuyết sẽ rời đi xa lục quốc. Giang Phi Dương tuy rằng rộng rãi, nhưng là một cái hoàng đế, là không có khả năng một chút tính kế đều không có. Tỷ như, hôm nay... Hắn nghe nói ngụy học ngạn mang theo cháu gái tới hầu hạ lăng kỳ tuyết, liền đem chính mình yêu nhất nữ nhi cấp sách tới. Đáng tiếc hắn nữ nhi sống trong nung lửa thói quen, không có ngụy học ngạn cháu gái nhi cơ linh. Đều đi theo hắn bên người lâu như vậy, cũng không biết cùng lăng kỳ tuyết đánh cái chiếu cố. Lăng kỳ tuyết tuyết như cũ bước đều đều bước chân, không dao động, hoàng thượng cảm thấy trong hoàng cung đồ vật tinh xảo ăn ngon, lại há biết bên ngoài cảng có bên ngoài hương vị. Nói đến cùng. Nàng vẫn là không thích Giang Phi Dương đem nữ nhi kéo tới. Cho rằng nàng nơi này là thung rắc ga, về sau mọi người đều đem nữ nhi hướng nơi này kéo, nàng chẳng phải là thành bảo mẫu. Phu Hoàng, ngươi xem nàng đây là cái gì thái độ A? Giang Phi Dương bên người Giang Ngọc Nhan chu lên tiểu miệng, bất mãn nói. Ngươi biết cái gì, về sau nhìn thấy lăng tiểu thư muốn cung cung kính kính kêu một tiếng tỉ tỉ. Giang Phi Dương trước mặt mọi người trách cứ Giang Ngọc Nhan nói. Nói đến đều do hắn, hoàng đế đương lâu rồi, vừa rồi thế nhưng không biết muốn trước cùng lăng kỳ tuyết giới thiệu hắn nữ nhi, trước kia ai mà không nhìn thấy hắn đều cùng hắn giới thiệu chính mình người, hiện giờ, cũng có hắn muốn định bỡ người. Bất quá, nhìn dáng vẻ, hắn vị này nữ nhi cũng không vào lăng kỳ tuyết pháp nhãn, nếu không lăng kỳ tuyết sẽ không không cho hắn mặt mũi. Chỉ là từ nàng có kiên nhẫn cùng hắn nói giới, lại chủ động giảm xuống tiền lương tới xem. Lăng Kỳ Tuyết tuyệt đối là một cái sảng giòn người. Nhưng vừa rồi Lăng Kỳ Tuyết xem đều không xem Giang Ngọc Nhan liếc mắt một cái, thuyết minh nàng đối Giang Ngọc Nhan có thật không tốt ấn tượng đầu tiên. Giang Phi Dương thăm thở dài, sách theo Giang Ngọc Nhan, hướng trong Hoàng Cung đi đến. Hôm nay giới thiệu không có hoàn thành, vẫn là ngày mai lại mặt khác mang một cái nữ nhi đến Lăng Kỳ Tuyết nơi này đến đây đi. Nếu là giờ phút này Lăng Kỳ Tuyết biết được Giang Phi Dương muốn đem nữ nhi một đám giới thiệu cho nàng, nhất định sẽ cười hỏng rồi. Hoàng thượng, ta cũng không phải là bách hợp, người nữ nhi lại nhiều ở Mỹ cũng vô dụng nha. Nhưng Giang Phi Dương tự hồn là quyết tâm muốn đem nữ nhi giới thiệu cho Lăng Kỳ Tuyết, sấn cùng ngày phái người tới tu bị với mới đánh hư cửa sổ khi, liền phái một cái nữ nhi vào cửa. Hắn tự nhận là cái này tiểu nữ nhi có thể chịu khổ nhọc. Nhất định sẽ đến lăng kỳ tuyết thích. Đem nữ nhi lưu tại tiểu gác mái lúc sau, chính mình rời đi, ý tư muốn hắn nữ nhi chính mình thu phục lăng kỳ tuyết. Nghe nói lăng kỳ tuyết bên người đã có ngụy học ngạn cháu gái, hắn đường đường một quốc gia công chúa, như thế nào sẽ bị trở thành là lễ vật giống nhau trao đổi đi ra ngoài đâu. Vị này ở Giang Phi Dương trong mắt chịu khổ nhọc công chúa mới tiến vào, đã bị bên trong đơn sơ phương tiện cấp dọa tới rồi, chờ Giang Phi Dương đi rồi không lâu. Liền lưu hồi cung, thậm chí tiến hoàng cung đại một khi, còn so Giang Phi Dương muốn sớm rất nhiều. Liên tiếp mấy ngày, Giang Phi Dương đều hướng lăng kỳ tuyết trong viện tắc người. Chỉ là, không phải cung chủ chính là quận chúa, lăng kỳ tuyết tự xưng là bản lĩnh lại hảo cũng chịu không nổi bọn họ lan lộn, vì thế vài lần đều đền chuyển cự tuyệt, làm cho bọn họ nên lăn chạy đi đâu liền lăn chạy đi đâu. Cuối cùng, thật sự là bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến vào hoàng cung tìm được Giang Phi Dương, đem ý đổ đến Thuyết Minh. Hoàng thượng, nếu là ta là một người Mỹ Nam Tử, hảo sắc đồ đệ, ta liền kia ngải những cái đó công chúa quận chúa toàn bộ đều thu, nhưng ta là cái nữ. Lăng kỳ tuyết hài hước đầu Giang đến Dương buồn cười, nghĩ lại tưởng tượng, không thích nữ, kia đơn giản, hắn còn có mấy cái hoàng tử, kia đem ta mấy cái hoàng tử cấp thu đi, bọn họ là khó được, hơn nữa ca ca đều xinh đẹp như hoa. Lang kỳ tuyết mồ hôi lạnh. Có như vậy khen chính mình nhi tử sao? la khen vẫn là tổn hại a. Ta có tướng công. Lăng kỳ tuyết mặt lập tức lánh xuống dưới. Giang Phi Dương thấy lăng kỳ tuyết sắc mặt đều thay đổi, liền dừng nói giỡn tâm tư. Hắn là nghe ngụy học ngạn nói qua có như vậy một chuyện. Nhưng ai đều không có gặp qua lăng kỳ tuyết trong miệng tướng công. Không phải là lăng tiểu thư ngươi biệu đặt ra tới đi. Giang Phi Dương nói dân nói. Nhắc tới Đông Phương Linh Thiền, lăng kỳ tuyết tâm âm ưu không biết hiện tại ra sao, hay không an toàn, hay không khỏe mạnh. Nghe được Giang Phi Dương giống thật mà là giả vui đùa lời nói, ánh mắt lạnh lùng, ta sẽ không lấy chính mình tướng công tới nói giỡn. Giang Phi Dương xem lăng kỳ tuyết nghiêm túc mà nghiêm túc sắc mặt, cũng không dám lại nói giỡn, ta đã hiểu, chỉ là còn thỉnh lăng tiểu thư về sau không cần có ngật đáp mới hảo. Về sau hoàng thượng không đề cập tới, lòng ta tự nhiên sẽ không có ý tưởng, nhưng ta là phụ nữ có chồng. Còn thỉnh hoàng thượng về sau không cần lại tưởng một ít không có khả năng sự. Chẳng minh bạch, quân vô Hy nôn, lang kỳ tuyết cảm kích nói, tới xa lục quốc lâu như vậy, cũng nên trợ giúp xa lục quốc luyện chế đan dược, lần trước ta cho người luyện chế bạo linh đan dược liệu chuẩn bị tốt không. Giang Phi Dương cũng là khai sáng rộng rãi người, nếu không hôm nay nàng thái độ đủ để cho một cái hoàng đế tâm sinh đố giận. Nếu bản thân dễ nói chuyện, nàng cũng không thể quá mức khó xử. Xem Giang Phi Dương trước mắt sáng ngợi bộ dáng, liền biết đồ vật đã chuẩn bị tốt. chương 514 già mà không đứng đắn. Giang Phi Dương tự mình mang lăng kỳ tuyết đến thuộc về nàng phòng luyện đan. Ở nàng hết sức chuyên trú luyện chế đan dược khi, Hoàng đế tự mình mang nàng đi đan phòng một chuyện liền ở trong Hoàng cung truyền khai. Mọi người đều ở nghị luận sôi nổi, lăng kỳ tuyết đến tột cùng là người nào, thế nhưng có thể đến này thù vinh, làm Hoàng đế Hu tôn hàng quý tự mình mang nàng đi nàng phòng luyện đan. Trong đó có hâm mộ, cũng có đố kỵ. Càng có cảm thấy lăng kỳ tuyết ngày sau tất nhiên sẽ trở ngại bọn họ phát triển, đã hạ quyết tâm đậu thủ. Ở Giang Phi Dương đi rồi, lăng kỳ tuyết nơi phòng luyện đan bên ngoài vây đầy người, đối với bên trong chỉ chỉ trò trò. Một đôi ghen ghét đôi mắt lóe lóe, rời đi phòng luyện đan hướng phía ngoài hoàng cung đi đến. Luyện đan sư ở xa lục quốc địa vị rất cao, trừ bỏ hoàng đế chuyên dụng cung điện cùng các nữ quyến trụ địa phương đến nơi nào đều là thông hành không bị ngăn trở. Nói Lăng Kỳ tuyết luyện chế ước chừng 3 cái canh giờ bạo linh đan, liền đem Giang Phi Dương đưa tới dược liệu toàn bộ đều luyện chế xong. Tổng cộng luyện chế ra mấy trăm viên bạo linh đan, liền rời đi phòng luyện đan, chuẩn bị đến Giang Phi Dương nơi đó chia của. Đi ra phòng luyện đan, liền nhìn đến cửa có một đám lão nhân đang ở nghị luận cái gì. Nhìn đến Lăng Kỳ tuyết đi ra, liền vây quanh lại đây, Thịnh khí Lăng nhân nói, "Lăng luyện đan sư Ngươi luyện chế chính là cái gì đan dược, là mới nhất đan dược. Lăng Kỳ Tuyết còn không có hỏi qua giang phi dương loại này đan dược hay không công khai. Theo hắn biết, rất nhiều loại tân đan dược luyện chế ra tới, đều sẽ cấp cao tầng bảo vệ lại tới, chỉ ở tiểu phạm vi chuyên bá, để tránh có nội gian truyền tới quân địch trong tay. Chỉ đổ thừa chính mình lúc ấy không hỏi rõ ràng, hơn nữa xem những người này không có hảo ý bộ dáng, liền không có nói cho bọn họ. Xưa nay lánh đạm thói quen, nhưng xem ở này đó người trong mắt, liền cảm thấy lăng kỳ tuyết không đem người xem ở trong mắt. Túng cái gì túm, tưởng lão phu tại đây xa lục quốc luyện chế đan dược khi, ngươi còn không có sinh ra đâu. Chính là chính là một chút cũng không hiểu đến tôn lão. về xem luyện đan sư trùng, tuổi hơi đại lập tức trách cứ lăng kỳ tuyết. Lăng kỳ tuyết mày nhăn lại, những người này ăn no chống như thế nào, không có việc gì tìm việc. Bất quá. Nàng cũng lười đến cùng những người này nói, có cái gì vẫn là đợi chút làm giang phi dương tới nói đi. Vạn nhất hắn không nghĩ bảo linh đan truyền ra đi, nàng chẳng phải là lầm xa lục quốc. Nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái ở đây này đó lao nhân, ném đầu liền đi. Người vô tâm so đo, bản thân đi cố ý cùng người không qua được. Lăng kỳ tuyết cũng là say. Vân Kiến Hoa cùng lăng kỳ tuyết giống nhau, là linh vương lúc đầu, lại là từ mười mấy tuổi liền gia nhập hoàng gia luyện đan sư đoàn đội. Hắn bàn tay to một hành, ngăn ở nàng trước mặt, kiêu ngạo nâng cầm lên, tùy tiện nói, phải đi có thể, đem nạp giới bắt lấy tới. Nạp giới là của ta, muốn bắt cũng phải nhìn bản lĩnh của ngươi. Nàng vốn là thanh lãnh, hiện giờ bị ngăn đón, càng là sắc mặt như sương, một tay đẩy vân kiến hoa tay, liền phải đi phía trước đi. Rõ ràng cấp bậc giống nhau, vân kiến hoa vốn đang cho rằng hắn là nam, có ưu thế, kết quả dễ dàng bị lăng kỳ tuyết huy khai. Trên mặt cũng không nhịn được, lui xuống. Như thế tới nay, những người đó liền càng muốn biết lăng kỳ tuyết nạp giới trang chính là cái gì đang dược. Lại không phải cái gì nhận không ra người đồ vật, cư nhiên cất dấu. Chẳng qua, tiêu ngữ khí như thế nào dựng thẳng tới đều như là ăn không đến quả nho nói quả nho là toan. Lăng kỳ tuyết cũng không cùng cái cỏ, bước tư chậm rãi liền phải rời đi. Đứng lại. Trong đám người cũng không biết là ai hô thanh, liền có người khác phụ hoạ đứng lại, hôm nay không đem luyện chế ra tới đan dược lấy ra tới, liền mơ tưởng rời đi. rất nhiều người đều phụ họa, nương người đông thế mạnh, luyện đan sư một cái tóc râu hoa dâm lão nhân đứng ra, hắn là hoàng gia luyện đan sư đoàn đội số lượng không nhiều lắm nguyên lão cấp nhân vật chi nhất, từ lão phu đến này xa lục quốc hoàng gia luyện đan sư đoàn đội còn không có gặp qua cái nào tân nhân giống ngươi như vậy bừa bãi, cư nhiên không tôn trọng lão nhân, hình như là các ngươi giả mà không đứng đắn. Mà không phải ta không tôn trọng lao nhân đi. Lang kỳ tuyết trong lòng thầm mắng này đó chuyện tốt. Cũng vì chính mình này gây chuyện thể chất dày đặc cảm thấy say. Rõ ràng không có chiêu ai chọc ai. Rõ ràng hảo hảo luyện chế nàng chính mình đang dược. Lại bị những người này ngăn ở nơi này. La kiếm khí lô mũi thở hồn hện. Giống như một đầu thượng hỏa lão hoàng ưu Liền kém đặng sau để sông tới đá người. Chúng ta đại gia hỏa đem cái này không coi ai ra gì tân nhân cấp bắt lại. Đoạt hạ nàng nạp giới, xem nàng còn như thế nào bờ bãi. La kiếm là nơi này tư cách giả nhất mấy cái luyện đan sư chi nhất, hắn vừa nói sau. Những cái đó vốn dĩ liền ngao ngoe rụt dịch người, lập tức sinh mánh phát lại đây. Màu xanh lục cùng màu đỏ linh lực giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, giống như một cổ thật lớn dây thường giao truyền hướng lăng kỳ tuyết bó cốt tới. Tuổi về sau nàng liền không chơi nhảy dây được không? Lăng kỳ tuyết ngưng tụ ra kim sắc linh lực kiếm. Một kiếm hướng linh lực ngưng tụ thành dây thừng chém tới. Duy kim sắc độc tôn. Kim sắc linh lực kiếm một kiếm cầm dây chói chém nước Những người này tuy rằng là đan đạo thượng cao thủ, lại cũng nhân luyện đan sơ sót tu luyện, làm cho thực lực cũng không phải rất cao. Hơn nữa lăng kỳ tuyết kiêu nghịch thiên có thể vượt cấp khiêu chiến thể chất, kim sắc linh lực kiếm chặt bỏ lúc sau, lại chiều mọi người chém qua đi. Xong rồi xong rồi, nếu như bị chém tới, thế nào cũng phải rơi đầu không thể. Những người đó thế nhưng trước tiên nghĩ đến chính là, ai đi ngăn trở thế công, nếu không có người, ta còn là nhanh lên chạy trốn đi. Kết quả, mấy chục cái luyện đan sư hoảng loạn thành một đoàn, hướng phía ngoài chạy đi. Bởi vì chen trúc, vướng ngã trên mặt đất, bị mặt sau người dâm đến đầu. Một không cẩn thận bị dâm cánh tay chân chặt đứt. Có thể nói các loại kỳ ba bị thương phương thức đều có. Lăng kỳ tuyết nhất chân hướng giang phi dương nơi địa phương đi đến. Tuy rằng đã tới chỉ có hai lần, nhưng Giang Phi Dương mang nàng đi qua lộ, nàng đều nhớ rõ liền không có thỉnh phòng luyện đan bên ngoài tiểu thái giám dẫn đường. Mới đi đến nửa đường, ngày đó Giang Phi Dương đưa tới tiểu gác mái trước mặt, hướng Lăng Kỳ Tuyết giới thiệu quá Giang Ngọc Nhan nên diện đi tới. Nhìn đến Lăng Kỳ Tuyết bước chân vội vàng hướng nàng phụ hoàng cư trú địa phương đi đến, trong mắt dần hiện ra khinh thường cùng khinh thường. Nàng vẫn luôn cảm thấy, Lăng Kỳ Tuyết bất quá là lớn lên xinh đẹp một chút. Cũng nhìn không ra cái gì chỗ đặc biệt, cố tình thâm đến phụ hoàng yêu thích. Ngày đó đi tiểu gác mái sau khi trở về, Giang Phi Dương còn đem nàng răn dậy một đốn, nói nàng không đủ thông minh ngoan ngoãn, không hiểu đến thảo lăng kỳ tuyết vui mừng linh tinh vân vân một đống lớn. Lúc sau lại là răn dậy nàng mẫu phi một đốn, còn đem hai mẹ con cấm túc ở trong cung, không cho phép ra đi, miễn cho mất mặt xấu hổ. Giang Ngọc Nhan liền ghi hận trong lòng, nghĩ ra đi tìm lăng kỳ tuyết phiền thoái. Lại không thể ra cung. Hiện giờ nhìn đến lăng kỳ tuyết cảnh tượng vội vàng, cơ hội tới, lập tức đón đi lên. Ai, buồn cung nói hiện tại chính là ban ngày, thế nhưng liền công nhiên hướng ta phụ hoàng tẩm cung đi đến, thật không biết e lệ. Lăng kỳ tuyết đã sớm nhìn đến Giang Ngọc Nhan, buồn không nghĩ để ý tới làm khó dễ cung chủ, nhưng Giang Ngọc Nhan vừa lên tới liền lấp kín nàng lộ. Thường không ngừng xuống dưới đều khó. Bất quá. Giang Ngọc Nhan ý tứ trong lời nói là nói nàng câu dẫn nàng phụ hoàng. Trước 515 đã đến văn sát. Lăng kỳ tuyết mẩy gắt gao nhăn lại tới. Hoàng gia công chúa đại đa số đều là làm khó dễ không nói lý. Cùng loại người này nói chuyện ra không có ý nghĩa đi. Mũi chân chỉa xuống đất, thả người nhảy, liền phải từ đầu thượng phóng qua đi, rời xa Giang Ngọc Nhan. Hiện tại nàng chính là Linh Vương, cũng có thể ngự không phi hành. Nàng mới bay đến 3 mét cao. Giang Ngọc Nhan liền mọi nơi hô to, mau tới người A. Có thích khách A. Lăng kỳ tuyết lướt qua Giang Ngọc Nhan lúc sau, liền rơi xuống đất, tiếp tục đi phía trước đi. Nàng thập phần rõ ràng, Giang Ngọc Nhan dám can đảm hô to có thích khách, là bởi vì ở trong Hoàng Cung, trừ bỏ Hoàng đế, người khác là không thể ngự không phi hành. Trừ phi trong Hoàng Cung tới thích khách, sự ra đột nhiên. Theo Giang Ngọc Nhan tiếng quát tháo, tiếng bước chân lộc cộc hướng bên này tới rồi không chung cũng xuất hiện một đội người. Không khí trở nên quỷ dị lên. Giang Ngọc Nhan là tưởng đem nàng coi như thích khách giết chết, chờ Giang Phi Dương tới thời điểm, liền tính là giết cái này làm khó dễ nữ nhi cũng không thay đổi được gì sao. Lăng Kỳ Tuyết Nguy hiểm nheo nheo mắt, đứng ở tại chỗ bất động. Liền tính thị vệ tới, lượng ra nàng hoàng gia luyện đan sư thân phận, những người này cũng sẽ không lấy nàng như thế nào. Cái này Giang Ngọc Nhan thật đúng là cái SB, chẳng lẽ không biết. Mỗi một cái hoàng gia luyện đan sư đoàn đội thành viên đều sẽ có chính mình thân phận eo bài. Lăng kỳ tuyết ý niệm vừa động, từ hỗn độn thế giới móc ra thân phận eo bài tới. Chờ những cái đó thị vệ tới gần, liền đem eo bài lượng ra, ta là hoàng gia luyện đan sư, cùng vị này công chúa chi rằng có chút hiểu lầm, đại gia tan đi. Không được tán, bổn cung lấy công chúa thân phận mệnh lệnh các người, đem nàng cho ta bắt lại, nàng vừa rồi muốn vi lễ bổn cung. Giang Ngọc Nhan chỉ vào lăng kỳ tuyết toán hận quát. Lời này một chỗ, nhìn về phía lăng kỳ tuyết ánh mắt trở nên quái dị lên. Giang Ngọc Nhan rào rạt đáp ý, khinh miệt liếc coi lăng kỳ tuyết, như thế nào, đừng tưởng rằng ngươi là hoàng gia luyện đan sư cùng công chúa liền không thể bắt ngươi như thế nào. Lăng kỳ tuyết chỉ là đạm mạc nhìn phía những cái đó thị vệ, thầm nghĩ, ngươi không cứu, đáp ý lên sợi à. Ta một nữ nhân, phi lễ các ngươi công chúa. Nói ra đi các ngươi tin tưởng sao? Lăng kỳ tuyết nói. Ta nói phi lễ chính là phi lễ, nàng vừa rồi phi lễ bổn cung. Giang Ngọc Nhan tựa hồ cảm thấy như vậy thực hảo chơi, chỉ vào Lăng kỳ tuyết như cũ cắn chặt không bỏ. Nga. Lăng kỳ tuyết nghiền ngẫm liếc hướng Giang Ngọc Nhan ngực. Vậy ngươi nói ta vừa rồi như thế nào phi lễ ngươi, là sợ ngươi hung, vẫn là sợ ngươi tiểu tê. Trong lúc nhất thời, những cái đó thị vệ muốn cười cũng không dám cười ra tới. Ở trong hoàng cung làm việc, này đó công chúa các hoàng tử tính nết như thế nào, cũng có điều nghe thấy. Đồn đãi ngọc nhan công chúa tuy rằng lớn lên xinh đẹp như hoa, lại là cái ngang ngược vô lý, không gặp gỡ liền tính, gặp gỡ xa xa vòng khai cũng không cần chính diện gặp phải. Hiện giờ vừa thấy, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Lăng kỳ tuyết như vậy hồng quả quả nói nói ra, tuy là vừa rồi giang ngọc nhan ra mặt lại hậu, lúc này cũng banh không được, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Chỉ vào lăng kỳ tuyết nói không ra lời, ngươi, ngươi chính là phi lễ ta, ta muốn tới ta phụ hoàng trước mặt đi cáo ngươi. Vậy đi thôi, ta vừa lúc cũng có việc đi theo ngươi phụ hoàng nói. Lăng kỳ tuyết dễ dàng đẩy ra vây quanh nàng thị vệ, xoay người tiêu sái rời đi. Dư lại giang ngọc nhan chỉ vào nàng rời đi phương hướng, khí thẳng rậm chân hạ sàn nhà, đáng thương dưới chân toàn bộ đều là màu xanh lá đá cẩm thạch phô thành sàn nhà, kiên ngạnh vô cùng. Sàn nhà không có dầm xuyên, giày dầm hỏng rồi. Nàng nhưng không có can đảm đem hôm nay sự nói cho phụ hoàng, nếu không lấy phụ hoàng đối Lăng Kỳ Tuyết chiếu cố trình độ, xui xẻo sẽ chỉ là nàng. Giang Phi Dương đang ở ngự thư phòng xem hôm nay sổ con, liền có luyện đan sư Thỉnh Cầu gặp mặt. Tưởng tượng cho tới hôm nay tự mình mang theo Lăng Kỳ Tuyết đi nàng phòng luyện đan, Giang Phi Dương liền mình bạch sao lại thế này. Đúng sổ con, sai sử bên người tiểu thái giám thỉnh người tiến vào lập tức có một đống luyện đan sư lăn tới đây căm giận yêu cầu giang phi dương làm chủ hoàng thượng không phải chúng ta ghênh thị mà là cái kia mới tới lăng luyện đan sư quá kiêu ngạo là nha là nha một lời không hợp liền đem ta đánh thành như vậy giang phi dương theo tiếng nhìn lại chỉ thấy kia luyện đan sư trên người quần áo phá lộ ra xanh tím ứa ngân còn có người khác cánh tay treo cũng có chút người đi đường tư thế cực kỳ quá dị Sao lại thế này? Giang Phi Dương có chút bất đắc dĩ, này đó lao luyện đan sư liền thích khi dễ tân nhân, khi dễ thành công liền làm trầm trọng thêm, nếu là tân nhân lợi hại, liền đến hắn nơi này tới mách lẻo. Nếu không phải luyện đan sư quá mức khan hiếm, hắn cũng sẽ không từ này, đó luyện đan sư như vậy kiêu ngạo hương ngạnh còn hái mách lẻo. Nhưng một khi đắc tội trong đó một vị luyện đan sư, chẳng khác nào đắc tội một mảnh mua hắn đan dược tu sĩ. Cho nên Cho dù thân là hoàng đế, nắm quyền, giang phi dương cũng có chính hắn bất đắc dĩ. Là cái dạng này, hôm nay chúng ta không phải tưởng vây quanh ở lăng luyện đan sư phòng luyện đan trước, muốn nhìn một chút nàng ra tới khi có thể luyện chế ra cái dạng gì đang dược, kết quả nàng ra tới khi không cho chúng ta xem liền tính, còn ra tay đả thương người, chúng ta nhất thời không bắt bẻ, bị nàng đả thương. Đánh chết bọn họ đều sẽ không nói là sợ hãi lăng kỳ tuyết ngưng tụ ra tới kim sắc linh lực kiếm. Chạy trốn khi ngộ thương. Các ngươi liền sẽ không đánh trả sao. Giang Phi Dương cũng cảm thấy những người này làm tiêu. Chúng ta này không phải không nghĩ khi dễ tân nhân sao. Giang Phi Dương thiếu chút nữa liền phá công cười ra tới. Khi nào tới tân nhân không bị các ngươi liên hợp lại khi dễ thật sự thảm. Cái này đã đến ván sắt đi. Giang Phi Dương xua xua tay. Không có việc gì các ngươi liền đi về trước đi. Nếu mọi người đều nói không nghĩ khi dễ tân nhân. Về sau nhìn thấy lăng luyện đan sư cũng không cần so đo hôm nay việc. Kỳ thật hắn càng lo lắng chính là lăng kỳ tuyết một cái không cao hứng, đêm này đó nói như rồng leo, làm như mèo mửa toàn bộ diệt, xa lục quốc liền phải tổn thất rất lớn luyện đan sư. Này đó đều là xa lục quốc nhiều năm láo luyện đan sư, tiêu ngạo ương ngạnh là một chuyện, vì xa lục quốc luyện chế rất nhiều hảo đan dược lập hạ công lao lại là một chuyện khác, thú chiều nói không chừng khi nào liền sẽ đột kích hắn chỉ có thể kẹp ở bên trong làm người điều giải. Hoàng thượng, nếu là không cho tân nhân một chút lợi hại nhìn xem, về sau nàng chẳng phải là muốn kỵ đến chúng ta trên đầu tới. Nói chuyện chính là la kiếm, vừa rồi đi đầu chỉ huy quần ẩu lăng kỳ tuyết cũng là hắn. Giang Phi Dương muốn bọn họ không so đo, như thế nào có thể không so đo. Liên tính là hoàng gia luyện đan sư đoàn đội thành viên, cũng có chính mình đãi ngộ cấp bậc, người khác không biết, từ lăng kỳ tuyết phòng luyện đan là có thể nhìn ra nàng đãi ngộ là tối cao luyện đan sư đãi ngộ cấp bậc một cái hai mươi xuất đầu tiểu cô nương cư nhiên có thể được đến tối cao đãi ngộ nói cái gì bọn họ cũng không phục hắn tự nhận là ở trong những người này cũng là có so cao địa vị có thể kêu gọi những người này liền đứng dậy la kiếm mới đứng ra giang phi dương liền mày nhăn lại thập phần không vui này đó luyện đan sư chi gian ngày thường lục đục với nhau hắn cũng có điều nghe thấy Nhưng hắn cảm thấy, chỉ cần không bị thương xa lục quốc căn bản, luyện đan sư Chi Gian bình thường cạnh tranh ngược lại sẽ cho xa lục quốc mang đến chỗ tốt. Liền chưa bao giờ ra tay can thiệp bọn họ Chi Gian sự. Ý của ngươi là muốn chấm ra tay trấn áp? Trứng 516 mặt đều tái rồi. Hoàng thượng Anh Minh, chúng ta chính là cái kia ý tứ, không thể tùy ý lăng luyện đan sư làm bậy, rối loạn quy củ, nếu không về sau tân nhân đến nơi đây tới, đều là như vậy không coi ai ra gì kia toàn bộ hoàng gia luyện đan sư đoàn đội chẳng phải là muốn biến thành một nồi loạn cháo. La Kiếm cho rằng Giang Phi Dương là duy trì hắn, nói chuyện khi mặt mày đắc ý chi sắc không giấu. Nhưng các ngươi đều chấn áp không được, châm cái này không hiểu luyện đan người, có như thế nào có thể chấn được nàng đâu. Giang Phi Dương ra vẻ khó xử. Nếu là có ánh mắt người, giờ phút này nhất định sẽ nhìn ra Giang Phi Dương đối lăng kỳ tuyết giữ gìn, không hề khó xử. Cố tình những người này trung đại đa số ngày thường đều là tự mình cảm giác quá mức tốt đẹp, đi đường ngưỡng đầu, thậm chí cảm thấy Giang Phi Dương thân phận đều không bằng bọn họ tôn quý. Nhìn ra Giang Phi Dương thoái thác, là kiếm liền bất mãn, Hoàng thượng ngài ý tứ là không động thủ. Như thế hùng hổ do người, Giang Phi Dương tái hảo tính tình cũng bị bức nổi giận, chấm chính là ý tứ này, đây là các ngươi luyện đan sư đoàn đội bên trong mâu thuẫn, chấm hy vọng các ngươi không cần náo sự, tân nhân không dễ dàng. Ai mà không từ tân nhân đi tới, suy bụng ta ra bụng người. Nhưng nàng không nên đánh người. Là kiếm bắt lấy không bỏ. Bởi vì giang ngọc nhan cản trở, chỉ hoan thời gian, mới đuổi tới lăng kỳ tuyết xa xa liền nghe được La kiếm hô to gọi nhỏ, khỏe môi một câu, lộ ra một mặt châm trọc cười tới. Rõ ràng là các ngươi động thủ trước đoạt đồ vật, hiện tại ngược lại ác nhân trước cáo trạng, nói ta động thủ đánh người, vô sỉ đến loại tình trạng này cũng coi như là thần công cái thế, vô sỉ thần công đang phong tạo cực. Các ngươi luôn miệng nói ta động thủ đánh người, nhưng các ngươi có cái gì chứng cứ? Ta còn nói là các ngươi đánh lộn mới biến thành cái dạng này. Lăng Kỳ Tuyết không chút nào nhút nhát đi tới, lẫn nhau dâm đạp, cùng đánh lộn cũng không sai biệt lắm. Mọi người hồi tưởng khởi vừa rồi Lăng Kỳ Tuyết ngưng tụ ra kim sắc linh lực chi kiếm khí, trên người phát ra khí tràng, cũng không biết như thế nào. Không có người kêu bọn họ nhường đường. Bước chân lại không tự chủ được rời đi, cấp lăng kỳ tuyết nhường ra một cái lộ tới. Liên làm cho thành, vốn là một chúng luyện đan sư đứng ở ngự thư phòng bên trong, đem giang phi dương đổ đến kín mít, lăng kỳ tuyết tới lúc sau, bọn họ liền một phân thành hai, trung gian hình thành một cái thẳng tắp lộ tới. Lăng kỳ tuyết thông dong từ lộ trung gian đi qua đi, đi đến long ăn trước, đem một cái nạp giới đặt ở mặt trên, đây là ta luyện chế ra đăng dược, bên trong là chúng ta nói tốt chia làm. Vừa rồi ở trên đường, bọn họ hỏi ta bên trong là cái gì đang ăn dược, ta nghĩ nghĩ, vẫn là từ ngươi quyết định muốn hay không nói cho bọn họ. Lăng kỳ tuyết nói xong ưu nhã đứng ở long án trước, chờ Giang Phi Dương nói chuyện, nếu là có thể công khai, về sau nàng cũng không cần gạt này đó luyện đan sư. Ngươi làm rất đúng, ta vừa rồi còn nghĩ, sợ ngươi đem đan dược công khai đâu. Giang Phi Dương rất là vừa lòng Lăng kỳ tuyết mẹ bén, còn hảo ngươi cơ linh. Nếu không hôm nay chấm liền thỉnh người ăn trong hoàng cung mỹ thực. Giang Phi Dương từ ngụy học ngạn nơi đó biết được Lăng Kỳ Tuyết thích mỹ thực lúc sau, khiến cho trong hoàng cung ngự chủ thời khắc chuẩn bị, chỉ chờ Lăng Kỳ Tuyết thăm. Ta đây muốn đóng gói trở về. Lăng Kỳ Tuyết hiển nhiên đáp ứng. Tiểu tòa ở hỗn độn thế giới nghe nói mỹ thực, đã kìm nén không được. Mặt khắc luyện đan sư nghe Giang Phi Dương cùng Lăng Kỳ Tuyết chi gian đối thoại, mặt đều tái rồi Hoàng đế ý tứ là che chở lăng kỳ tuyết, không so đo nàng đả thương bọn họ sao. Hào đi, bọn họ khí thế thực nhược, xác thật không phải lăng kỳ tuyết đả thương. Tính lên nhiều nhất xem như, nàng đe dọa bọn họ, mới đưa đến bị thương. Nhưng bọn hắn đã đến Giang Phi Dương nơi này tới, không được đến một cái cách nói, lại nhẫn không dưới khẩu khí này. Nói trắng ra là, hôm nay không có thể khi dễ đến tân nhân, ngược lại bị tân nhân tới một cái ra vai phủ đầu. Bọn họ có thể nào nuốt xuống khẩu khí này? La kiếm lại đứng ra, suốt ruột lớn tiếng nói, Hoàng thượng, ngươi không thể bất công. Chấm như thế nào bất công? Giang phi dương thập phần không kiên nhẫn, những người này còn chưa đủ, tự cho là đúng luyện đan sư liền không đem hắn cái này hoàng đế để vào mắt. Ngươi rõ ràng biết nàng bị thương chúng ta, lại không trách phạt nàng. La kiếm cũng là đầu bị cửa kẹp, mới nói không lựa lời. Giang phi dương hỏa khí cũng lên đây đừng tưởng rằng chấm không biết các ngươi ở chơi cái gì siết gì vang chấm mở một con mắt nhắm một con mắt là bởi vì không ảnh hưởng toàn cục sẽ không thương cập thánh mạng hiện giờ các ngươi lại chợt thấy là nhằng ngày sau mất đi tính mạng liền hối hận không kịp Giang Phi Dương có chút kiêng kỵ nhìn về phía Lăng Kỳ Tuyết hắn đây là ở biến tướng nói nàng xem hung tàn thực lực thực khủng bố làm những người này không cần đi đã tội liền sợ liền Lăng Kỳ Tuyết đều đã tội hai bên không lấy lòng a Nhìn về phía lăng kỳ tuyết, nàng vẻ mặt đạm nhiên, tựa hồ nghe không hiểu lời hắn nói. Lại xem mặt khắc luyện đan sư, đã có thông minh yên lặng lui ra phía sau. Hoàng thượng, ta vừa mới nhớ tới trong nhà có việc, trước cáo tử. Sau đó rời khỏi ngự thư phòng, lặng lẽ trốn. Khá vậy có một ít đầu hóc gì sát, đứng ở tại chỗ bất động, tựa hồ chỉ cần giang phi dương không cho bọn họ một công đạo, bọn họ còn không đi rồi. Lăng kỳ tuyết lại không có tâm tình cùng này đó hết muốn ăn ở chỗ này tránh chấp, giao cho Giang Phi Dương xử lý liền hảo, nói, Hoàng thượng theo như lời ăn ngon là ở ngự thiện phòng sao. Ta còn chờ ăn no đóng gói trở về cấp tiểu mùi ăn, liền không phục bồi, các ngươi chậm rãi liêu. Nhìn như hữu hảo hướng mọi người cười, ra ngự thư phòng. Người đứng lại, la kiếm cảm thấy bị rơi xuống mặt mũi sắc mặt xanh mét đổi tới, vừa mới đang chạy trốn khi, hắn bị đẩy ngã dâm đến cánh tay. Nhưng không nghĩ dễ dàng như vậy đem lăng kỳ tuyết thả chạy. Hắn cảm thấy nếu là lăng kỳ tuyết ngoan ngoãn đem đan dược kêu ra tới, lúc sau cũng sẽ không phát sinh những cái đó sự, hắn cánh tay càng sẽ không bị thương. Ngươi còn không có cùng chúng ta mọi người xin lỗi, không được đi. La kiếm tức muốn hộp máu chỉ vào lăng kỳ tuyết. Phải xin lỗi cũng là các ngươi cùng ta xin lỗi đi. Lăng kỳ tuyết ngoài cười nhưng trong không cười, có người cấp mặt không biết xấu hổ. Vậy không nên trách nàng không khách khí. Lăng kỳ tuyết nghèo nghèo nắm tay, đem chỉ khớp xương cốt cách nghiết đến khanh khách vang. Khoe môi vừa động, giống như muốn niệm xuất khẩu quyết tới. Là kiếm sắc mặt kinh biến, hô lên tới lời nói đều là phá âm. Hoàng thượng ngươi xem, nàng lại muốn đánh người. Giang phi dương không nói gì, nhưng thật ra lăng kỳ tuyết mò cởi phiên. Xem ngươi dâu một đống, như thế nào cũng không giống như là ấu trĩ người, chỉ là này nói ra nói. So năm tuổi ngãi hoa hoa đều không bằng, ngươi cho rằng chúng ta chi gian là ở đánh nhau, sau đó ngươi đánh thua, liền trở về cùng gia trưởng, cáo trạng A, còn hoàng thượng xem, ta nói cho ngươi, hôm nay liền tính là thiên hoàng lão tử xem đều không có dùng. Giang Phi Dương khỏe miệng chịu chịu, thật là quá bá đạo. Lăng kỳ tuyết mặc niệm khẩu quyết, kim sắc linh lực ngưng tụ thành một cái bàn tay đại bàn tay, thẳng lấy la kiếm gương mặt. la kiếm muốn né tránh. Cái kia bàn tay lại như là dài quá cánh dài quá đôi mắt giống nhau, gắt gao đi theo hắn. Người, người la kiếm kinh hoàng thất thố lui ra phía sau, hướng mặt khác một người luyện đan sư phía sau trốn đi. Nhưng kia kim sắc bàn tay lại như cũ gắt gao nhìn thẳng mục tiêu, đi theo qua đi. Trước 517 phản đồ, dư lại luyện đan sư đều là tưởng lưu lại xem lăng kỳ tuyết xin lỗi. Kết quả xin lỗi không có chờ đến. Chờ đến lại là bọn họ đi đầu người la kiếm bị lăng kỳ tuyết đuổi theo đánh. Thật đúng là mất mặt. Rõ ràng la kiếm cấp bậc đã tới rồi Linh Vương Hậu Kỳ, lại liền lăng kỳ tuyết nhất chiêu đều tiếp không được, chỉ có thể hoảng sợ loạn trốn. Ngắm lại chính bọn họ cấp bậc cùng thực lực, cùng la kiếm cũng không sai biệt lắm. Một đám âm thầm may mắn bọn họ không có giống la kiếm giống nhau, cường suất đầu bị đánh. Cuối cùng, Giang Phi Dương nhìn không được, Phất tay gián tiếp trụ lăng kỳ tuyết kim sắc bàn tay, dùng thương lượng ngựa khí cùng lăng kỳ tuyết nói, lăng tiểu thư cấp cái mặt mũi. Người thông minh nói chuyện nói ba phần, kia ý tứ chính là không cần cùng la kiếm so đo. Nhưng vì nhìn chung la kiếm mặt mũi, câu nói kế tiếp vẫn là không có nói ra. Lăng kỳ tuyết âm thầm cảm thán cái này hoàng đế cũng không hảo làm a. Gật gật đầu, thu hồi thế công, ta đây đi trước ăn ngon. Đồ tham ăn thế giới chính là như thế đơn giản. Có ăn vạn sự đủ, sau khi ăn xong liền quên mất ưu sầu. Chỉ là, nếu là thật sự có thể quên nhớ thì tốt rồi. Trong khoảng thời gian này, nàng càng thêm thường xuyên nhớ tới thiên thiên, cũng không biết hắn quá ra sao. Lăng kỳ tuyết quyết định, kế tiếp nàng nỗ lực luyện chế đan dược, chờ đến nhất định trình độ liền cùng Giang Phi Dương nhức lên, xem cái kia truyền tống trận là chuyện như thế nào, vì cái gì chỉ có thể thiên vực đại lục người quay lại, không cho lạc thiên đại lục người tiến vào. Kế tiếp mấy ngày, lăng kỳ tuyết đều buổi sáng luyện chế nửa ngày đang lược, buổi chiều cùng buổi tối liền trở lại tiểu gắt mái, nỗ lực tu luyện. Chỉ là nghe nói thiên vực đại lục người có thể tự do cưới chuyển tống trận, mà rơi thiên đại lục người không thể, nàng là có thể đoán được thiên vực đại lục người cấp bậc nhất định so lạc thiên đại lục người cấp bậc muốn cao. Lấy nàng hiện tại linh vương cấp bậc, liền tính đến đến đặc thù khen thưởng, cưới chuyển tống trận đi thiên vực đại lục, cũng không có tự bảo vệ mình năng lực còn không bằng nỗ lực tu luyện, tích tụ năng lượng, chờ một cái tốt cơ hội đi thiên vực đại lục. Như thế nhật tử quá đến thập phần quy luật cùng phong phú, tiểu tỏa cũng trở lại hỗn độn thế giới tụ linh trận trung, nỗ lực tu luyện. Hiện giờ này tiểu tỏa thần thú cấp bậc tới tứ giai điên phong, chỉ chờ một cái thích hợp cơ hội là có thể thăng cấp, nàng cũng yêu cầu nỗ lực tu luyện. Mà tiểu kim long từ tiểu tỏa tỉnh lại lúc sau, liền vẫn luôn chuyên tâm ở tụ linh trận trung tu luyện. Cũng may linh tuyển thủy trì có thể cho hắn cung cấp sung túc linh khí, còn có các loại hốn độn chi khí, tiểu kim long cũng là có một ít tiến bộ. Bất quá, so với có thể dựa vào ký ức truyền thừa là có thể tiến bộ tiểu tỏa, hắn tốc độ vẫn là chấm rất nhiều. Hai cái thần thú tốt cạnh tranh, khiến cho toàn bộ hỗn độn thế giới không khí thập phần tích cực hướng về phía trước. Ngay cả trước nay đều vô tâm tu luyện, mỗi ngày chỉ ở dược điển chuyển động tiểu hồng, tiểu nguyện đều cần thêm tu luyện lên. Đều tỏ vẻ muốn mau mau thăng cấp, về sau có thể trợ giúp Lăng Kỳ Tuyết. Lăng Kỳ Tuyết thực cảm động, ban đầu Tiểu Hồng vẫn là nàng lựa tới, hiện giờ ở chung lâu rồi, cũng đem nàng trở thành là người một nhà. Còn có Tiểu Nguyệt, nhớ trước đây, Tù Linh Trận cũng là nàng mạnh mẽ đoạt lấy tới. Tiểu Nguyệt lại nguyện ý đi theo nàng bên người, vẫn luôn trợ giúp nàng xử lý hỗn độn thế giới. Lăng Kỳ Tuyết trong lòng tràn ngập cảm kích. Nhật tử phong phú quá, cũng không có người tới tìm cha. Thập phần bình tĩnh. Cũng không biết là ảo giác vẫn là làm âm ý nhật tử qua quán, đột nhiên quá đến như vậy bình tĩnh, lang kỳ tuyết tổng cảm thấy thiếu cái gì, cả người không thoải mái. Nhưng có nghĩ không ra có cái gì, dù sao vô tình chi gian, nàng tổng hội đắc tội với người. Tự luyến một phen tưởng, đó là bọn họ đấu kỵ tỉ tỉ mỹ mạo tài hoa. Ước chừng liên tục luyện chế liền tháng đan dược, lang kỳ tuyết cơ hồ đem toàn bộ hoàng gia sở cần đan dược đều ôm đồm. Cũng may Hoàng Thất Dược liệu dự trữ sung túc, chiếu cái này tốc độ, liền tính là lại luyện chế nửa năm, nàng cũng luyện chế không xong. Cho nên, Lăng Kỳ Tuyết quyết định hoán một chút, trước bế quan tu luyện nửa năm lại nói. Cùng Giang Phi Dương trả hỏi qua, lại cùng ngụy Băng Yến Thuyết Minh tình huống, lẻ loi một mình đi ra lục Dương Thành, đi vào trong rừng rộng, tìm được một cái khi nào địa phương, chui vào ngầm. Nửa năm lúc sau... Lăng kỳ tuyết chui vào ngầm địa phương buộc phát ra một cổ nồng đậm linh khí. Linh khí chuyển động một vòng lúc sau, lại lần nữa trở lại ngầm. Lúc sau, ngầm lăng kỳ tuyết liền mở to mắt. Ánh mắt long lánh, nàng cấp bậc đã thăng cấp tới rồi linh vương trung kỳ. Trở lại lục dương thành, lăng kỳ tuyết thẳng đến trong hoàng cung. Nàng muốn đi luyện chế rất nhiều đan dược, tranh thủ hỏi giang phi dương một ít đồ vật. Nửa năm không có trở về. Những cái đó thủ vệ thị vệ đã không quen biết lăng kỳ tuyết. Cũng may có thân phận eo bài, đảo cũng là một đường thẳng đường đi vào phòng luyện đan. Mới đến gần phòng luyện đan, liền nhìn đến la kiếm đứng ở nàng phòng luyện đan cửa, gác ý cười xấu xa. Tuy rằng nửa năm trước la kiếm đã bị nàng thu thập một lần. Nhưng này nửa năm lăng kỳ tuyết không ở, hảo vết xẻo đã quên đau. Lúc này nghe nói lăng kỳ tuyết phải về tới, liền ngồi không yên, chạy nhanh từ chính mình phòng luyện đan đi đến nơi này. Chờ ở lăng kỳ tuyết phòng luyện đang cửa. Ngươi cái này phản đồ, còn có mặt mũi trở về. La kiếm chỉ vào lăng kỳ tuyết liền mắng. Lăng kỳ tuyết sợ không được đầu óc, nàng bất quá là nửa năm không có trở về, như thế nào liền biến thành phản đồ. Xem la kiếm lời nói sáng khoác, không giống như là nói dối vu hãm bộ dáng. Lăng kỳ tuyết liền nghi hoặc, chẳng lẽ này nửa năm nàng không ở, lục dương thành có ra chuyện gì. Ngươi hôm nay cho ta đem nói rõ ràng. Ta như thế nào chính là phản đồ? Không thể hiểu được bị mắng phản đồ, đổi làm là ai trong lòng đều không dễ chịu. Nếu tính tình táo bạo, nói không chừng liền đấu võ. Ngươi như thế nào liền không phải phản đồ? Từ lúc bắt đầu ta liền nói ngươi như vậy kiêu ngạo tân nhân, như thế nào sẽ an tâm nốc tại xa lục quốc, kết quả không đến nửa năm, ngươi nuôi cáo liền lộ ra tới, phản đồ là kiếm lại mắng. Ngươi lại mắng một câu tin hay không ta làm ngươi kế tiếp tồn tại nhật tử đều không thể lại mắng một câu. Lăng kỳ tuyết lánh nôn uy hiếp nói. Đối mặt la kiếm như vậy tiện nhân, giảng đạo lý là vô dụng, biện pháp tốt nhất chính là nắm tay. Nắm tay cường ngạnh hắn mới có thể câm miệng. Quả nhiên, la kiếm sắc mặt đổi đổi, ngươi uy hiếp ta không mắng ngươi cũng vô dụng. Hiện tại toàn lục dương thành người đều biết ngươi là phản đồ, hoàng thượng đang ở chờ ngươi trở về, ngươi liền chuẩn bị chờ chết đi. Lăng kỳ tuyết mày nhăn càng khẩn, nàng trở về như thế nào biến thành chờ chết, này la kiếm càng nói càng thái quá. Liên tính là có cái gì tin đồn nhảm nhí, cũng không đến mức là chờ chết ta. Nếu là Giang Phi Dương không tín nhiệm nàng, cùng lắm thì một lần nữa đổi một cái đại quốc, lại đầu nhập vào một lần là được, như thế nào sẽ chờ chết. Nếu ngươi nguyện rủa ta chờ chết, ta còn là trước đem ngươi giết chết, trước khi chết cũng kéo một cái đệm lưng. Lăng Kỳ Tuyết nói đột nhiên một trưởng hướng La kiếm chụp qua đi, chụp ở La kiếm trên ngực. Nàng chỉ là dọa một cái La kiếm, không có giết chết hắn ý tứ, liền không có ngưng tụ ra linh lực bao vây ở lòng bàn tay chung quanh, nếu không, La kiếm bất tử cũng là trọng thương. Ngươi dám đánh ta, ta phải đi về nói cho hoàng thượng, làm nàng trị tội ngươi. Chương 518 lời đồn đãi nổi lên bốn phía. La kiếm đau nhè răng trợn mắt, Đồng thời cũng âm thầm may mắn lăng kỳ tuyết không có sử dụng linh lực, nếu không hắn liền không thể như vậy vui sướng đứng ở chỗ này nói chuyện. Lúc sau cũng không thấy lăng kỳ tuyết có càng tiến thêm một bước động tác, liền lại lần nữa đắc ý lên. Người đánh nha, như thế nào không đánh? La Kiếm còn tưởng rằng lăng kỳ tuyết sợ hãi mới không dám hạ độc thủ, liền khoe khoang khiêu khích nói. Lăng kỳ tuyết đang ở nổi nóng, làm người nha miệng tiện. Lại là một cái tắt qua đi đồng thời bay nhanh ở La Kiếm giảm bớt lực huyệt vị thượng điểm đánh vài cái. La Kiếm tức khắc cảm thấy toàn thân sức lực đều bị ta rớt, nhưng không nổi kính như tới. Yêu nữ, ngươi đối ta làm cái gì? La Kiếm trong mắt xẹt qua sợ sắc, hắn như thế nào ngưng tụ không ra linh lực, liền không có phát sinh quá quái gì hiện tượng. Lăng Kỳ Tuyết không phải là đem hắn cấp phế đi, từ nay về sau rốt cuộc vô pháp luyện chế ra đan dược tới đi. Hắn đã thượng vạn thuế, gia tộc sự không cần hắn quản. Nhưng nếu là hắn ở trong hoàng cung địa vị cao, gia tộc sinh ý cũng hảo tẩu, mọi người đều tưởng leo lên này cây đại thụ. Nếu hắn địa vị ở hoàng thất nơi này rơi trầm lại, những cái đó trước một ngày còn xưng huynh gọi đệ người, ngày hôm sau là có thể nói ra cùng người không phải huynh đệ nói tới. Hắn sợ chết, cũng sợ sau khi chết không người ở trong hoàng cung chiếm ưu thế bị những người khác chia cắt, gia tộc còn sẽ suy bại. Cho nên, cảm giác được linh lực mất đi tác dụng. La kiếm cảm thấy một trận khủng hoảng Sớm biết rằng hắn liền không đụng phải tới Miễn cho kết quả là Giải trí đại gia Có hại luôn là chính mình Nếu ngươi kêu ta yêu nữ Không làm một ít thực xin lỗi chuyện của ngươi Ta như thế nào có thể không làm thất vọng chính mình Lăng kỳ tuyết hướng la kiếm cười xem một cái kia trong mắt khiêu khích chi ý Càng là làm la kiếm khí nổi trận lôi đình. Ta cảnh cáo ngươi Không được ngươi đối ta làm cái gì Nếu không thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, còn có, nếu là ngươi dám đối ta làm cái gì, gia tộc của ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. La kiếm sợ tới mức quỷ khóc sói gào, e sợ cho lăng kỳ tuyết một cái tát lại đây, kia hắn sắc đẹp liền không cần lan lộn. Lần trước không có đem gia tộc cấp kéo vào tới, lần này là muốn đem gia tộc người cuốn tiến vào tiết đấu. Nửa năm không thấy, ngươi vẫn là một chút tiến bộ đều không có, như cũ muốn quản gia trường cấp nâng ra tới. Thật đúng là một cái trưởng không lớn hai tử, tiểu hai tử kiếm kiếm, tiện tiện. Lăng kỳ tuyết khiêu khích hướng la kiếm làm ra một cái mặt quỷ, tức giận đến la kiếm thiếu chút nữa liền hai mắt một bế, hai chân vừa dấm, trực tiếp về quê đi. Ngươi đừng đắc y đến quá sớm, nói không chừng hoàng thượng chính dẫn người hướng cái này địa phương tới, đợi chút chỉ cần ngươi có một chút không phục tử, liền sẽ đem ngươi băng kéo ra ngoài vì mà thú. La kiếm nói được trột dạ hư. Kỳ thật Giang Phi Dương là nghĩ như thế nào hắn không biết, hắn chỉ là đơn thuần tưởng dọa lăng kỳ tuyết. Ai ngờ, lăng kỳ tuyết không có bị dọa đến, ngược lại là chính hắn bị lăng kỳ tuyết cấp dọa sợ. Một khi đã như vậy, ta ở trước khi chết, đem ngươi kéo lên đi. Nói ngưng tụ ra kim sắc linh lực, bao vây ở nắm tay trung quanh, hướng la kiếm trên người ném tới. La kiếm dọa đôi mắt cũng không dám mở, thẳng xin tha, không ngừng lẩm bẩm tự nói một câu, cầu xin ngài đừng giết ta. Ta sẽ ở trước mặt hoàng thượng cho ngươi nói tốt, cầu hắn không cần giết ngươi. Ngươi cho rằng ngươi nói ra nói ta còn sẽ tin tưởng sao. Ngươi cho rằng ngươi là quạng hành nào a ngươi nói cầu hoàng thượng hắn liền nhất định sẽ đáp ứng a. Lăng kỳ tuyết khinh miệt nói, ta nếu là ngươi, trải qua lần trước giao hơn sau, về sau nhìn thấy ta nhất định sẽ có xa lắm không liền lăn rất xa, mà không phải ba ba thấu đi lên tìm ngược. Bao vây ở kim sắc linh lực quyền trung ương linh lực quyền tạp đến la kiếm lô mũi chung quanh một cm khi, lăng kỷ tuyết sinh sôi dừng tay. Nàng cũng chính là dọa la kiếm, không có giết người ý tứ. La kiếm tuy rằng miệng ba tiện một chút, tính tình cũng nóng nảy điểm hỏng rồi điểm, nhưng lại không phải chân chính có tâm kế người. Nàng lăng kỷ tuyết là tàn bạo, nhưng còn sẽ không tàn bạo đến tốt xấu chẳng phân biệt nông nỗi. Không có đối nàng nổi lên sát tâm. Trừ phi là thượng chiến trường không phải ngươi chết chính là ta sống dưới tình huống, nàng là sẽ không giết lung tung người. Một cổ liệu toan vị ở trong không khí tràn ngập mở ra, lang Kỳ Tuyết ghét bỏ song song lui ra phía sau, lui rất xa mới dừng lại tới, vận đủ linh lực đối la kiếm nói, cho ngươi 15 phút, chạy nhanh cho ta đem phòng luyện đan bên ngoài quét tước sạch sẽ, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thật là mất hứng, vốn dĩ vô cùng cao hứng trở về, chuẩn bị luyện đan sau đó dò hỏi truyền thống trận sự, lại sau đó liền đi thiên vực đại lục, lại bị la kiếm này tiện bộ dáng làm cho một chút tâm tình đều không có. nhưng tâm tình không hảo là một chuyện, có đi hay không thấy giang phi dương lại là mặt khác một chuyện. đáp ứng rồi tiến vào hoàng gia luyện đan sư đoàn đội, liền sẽ hảo hảo vì xa lục quốc luyện chế tốt đan dược. cứ việc bế quan nửa năm, lang kỳ tuyết không có quên chính mình bổn phận, từ phòng luyện đan lui ra tới, quải một cái quòng, trực tiếp đi ngự thư phòng. Giang Phi Dương bị lục dương thành trung lời đồn đại mãn thiên phi vũ làm cho sức đầu mẹ chán. Cũng không biết là cái nào vương bắt dê con truyền ra tới, nói nửa năm trước từ thành Hoa quốc tới tân luyện đan sư lăng Kỳ tuyết là cái phản đồ. Rõ ràng đối ngoại tuyên bố muốn bê quan, trên thực tế bê quan luyện chế rất nhiều đan dược, đưa đến nước láng giềng không không cốc đi. Từ lời đồn đại bắt đầu Giang Phi Dương liền phái người đi cha là ai ở sau lưng tản lời đồn, cũng phái người đi ngăn cản lời đồn truyền lưu. Kết quả sự tình quỷ dị cái gì đều không có điều tra ra, mà lời đồn đãi càng chuyển càng xa, thậm chí là quanh thân thành thị đều đã biết có lăng kỳ tuyết cái này phản đồ tồn tại. Thậm chí rất nhiều quan viên sôi nổi thượng tấu yêu cầu đem lăng kỳ tuyết chóc nã quy án, muốn đem nàng xử tử, về sau xa lục quốc mới có thể bình an. Như vậy sổ con cơ hồ đem long án chất đầy. Tự nhiên, cũng có che chở lăng kỳ tuyết, ngụy học ngạn cùng hắn ca ca thái phó chính là một trong số đó. Bọn họ cảm thấy mỗi một cái luyện đan sư đều có chính mình kiêu ngạo, đều có thuộc về chính mình một cái bế quan bí mật địa phương, không cho người biết nàng ở nơi nào cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Giang Phi Dương miễn cho nghe những người này khắc khẩu, trực tiếp tới cái đóng cửa từ chối tiếp khách, bất luận ai tới chiều kiến thấy, giống nhau không thấy. Lăng Kỳ tuyết đi thời điểm, thủ vệ thái giám cũng là như vậy cùng nàng nói. Sự tình quan trọng đại. Lăng kỷ tuyết cũng không muốn vẫn luôn bị vết chân hư thanh danh, không nói hai lời, ngưng tụ ra một bó kim sắc loang loáng, trực tiếp hướng thủ vệ người trên mặt công kích đi vào. Hôm nay, nàng vẫn là thấy định rồi Giang Phi Dương, đem nói rõ ràng, nàng nhưng không nghĩ như vậy không minh bạch gánh tội thay. Giang Phi Dương người đi ra cho ta. Lăng kỷ tuyết không cao hứng, liền hoàng thượng cũng lười đến tôn sừng, trực tiếp điểm danh nói họ giống. Nàng cảm thấy, Nếu là Giang Phi Dương tin tưởng nàng, cũng sẽ không tùy ý lời đồn đãi nổi lên bốn phía, mà là đứng ra giải thích. Tuy rằng nhận thức không lâu, lại nửa năm không có gặp mặt. Giang Phi Dương vẫn là ở trước tiên nghe ra đó là lăng kỷ tuyết thanh âm. Vui vẻ, đứng lên liền hướng ngự thư phòng bên ngoài đi. Bởi vì đi được cấp, còn kém điểm đem ghế rửa cùng nhau túng phiên. Cũng may Long Ỷ chất lượng không phải giống nhau, trọng lượng đủ đủ, mới không có thất thố. Trước 519 gặp gền. Hoàng thượng cẩn thận. Lập tức có thái giám đuổi kịp. Không sao. Giang phi dương đại xoải bước đi ra ngoài, nên diện gặp gỡ lăng kỳ tuyết tạp lại đây kim sắc linh lực trưởng. Xa lục quốc rất ít có người biết hắn cấp bậc, linh thánh lúc đầu. Lăng kỳ tuyết tạp lại đây kim sắc linh lực trưởng bị hắn nhẹ nhàng hóa giải. Nhìn thấy lăng kỳ tuyết nổi giận đùng đùng trở về, giang phi dương một viên bất ổn tâm cũng một lần nữa an sẽ trong bụng đi. Cười ha hả đón đi lên, lăng tiểu thư ngươi đã trở lại. Ta lại không trở lại ngươi có phải hay không cũng muốn đem trở thành là phản độ A. Hảo tâm trở thành là lòng lang dạ thú, nàng toàn tâm toàn ý phải vì sa lục quốc luyện chế ra càng nhiều chất lượng tốt đan dược, kết quả đâu. Giang Phi Dương chính là như vậy đối đãi chính mình. Sa lục quốc nhân dân đều là như thế này đối đãi nàng. Nhớ tới hòa bình thành những người đó sau lại đối nàng thái độ. Lăng kỳ tuyết trong lòng thượng vô danh hỏa phun trào mà ra, kéo ra giọng liền giống. Người nghe chấm giải thích. Giang Phi Dương nóng nảy, vạn nhất thật đem lăng kỳ tuyết tức điên, nàng xoay người đầu nhập mặt khác đại quốc, kia xa lục quốc chẳng phải là muốn tổn thất một cái nghịch thiên ưu tú luyện đan sư. Hán quyết không cho phép như vậy sự phát sinh. Hảo A, ta nhưng thật ra muốn nghe nghe ngươi như thế nào giải thích. Lăng kỳ tuyết nổi giận đùng đùng ai có thể tiếp thu ra cửa khi bị người chỉ chỉ trò trò nói là phản đồ. Là cái dạng này, ta cũng từng phái người đi ra ngoài điều tra quá, chẳng qua đối phương quá rảo hoặc hiểu rõ, ta đem nhất tinh anh đội ngũ đều phái ra đi, cũng chưa có thể tra ra cái gì tới. Giang Phi Dương trong mắt lập lệ tình tinh điểm điểm bất đắc dĩ, hắn thật vất vả tìm được một cái tốt mầm, tự nhiên là ái tài như khác. Ra như vậy sự, hắn cũng cuộc sống hàng ngày khó an. Lăng Kỳ Tuyết lúc này mới chú ý tới, nửa năm không thấy, hắn đã gầy rất nhiều. "Vậy ngươi người làm việc năng lực cũng quá kém. Xem Giang Phi Dương tình huống cũng không phải thực hảo, Lăng Kỳ Tuyết cuối cùng hết giận một ít. Trước kia không cảm thấy, hiện tại nghe ngươi nói tới, giống như còn thật là. Lăng Kỳ Tuyết không thể được Giang Phi Dương không biết chính mình người làm việc năng lực như thế nào, hắn ngăn khẩu không đề cập tới những người đó, tất nhiên chính là sau lưng người quá giàu hoạn, tra không ra cái gì kết quả. Còn có một loại nguyên nhân chính là là phía sau màn độc thủ thế lực quá lớn, dắt một phát động toàn thân, hắn không thể trực tiếp xử lý. Tóm lại mặc kệ là nào giống nhau, lang kỳ tuyết đều cảm thấy không thoải mái. kia hảo, ngươi hay không hoài nghi quá ta. Đây mới là vấn đề mấu chốt. Lang kỳ tuyết muốn chân thật đáp án, lấy xác định về sau có không tiếp tục hợp tác đi xuống. Chưa bao giờ. Vậy là tốt rồi, lời đồn đãi ngươi tới xử lý. Ta chỉ lo luyện chế đan dược, lần này trở về đem ngươi nhà kho dược liệu đều luyện chế trở thành đan dược như thế nào. Giang Phi Dương đã ở trong lòng yên lặng tính, dựa theo nhà kho lượng luyện chế, kia sẽ là nhiều ít đan dược à. Nếu là ta một tháng có thể luyện chế ra nhiều như vậy đan dược, ngươi có không trả lời ta một vấn đề. Lăng Kỳ Tuyết cũng trong ánh mắt đầy hy vọng, nàng hận không thể lập tức liền biết đáp án. Giang Phi Dương do dự một chút, gật đầu, vui vừa nói. Ngươi không phải là muốn hỏi ta tiền riêng ở nơi nào đi. Ta cũng không thiếu chút tiền ấy. Lăng kỳ tuyết chê cười thực lãnh. Nháy mắt liền lạnh chàng. Không, xác thực nói là từ lăng kỳ tuyết muốn đánh tiến vào bắt đầu cái này bãi liền không có nhiệt lên quá. Ta muốn biết truyền tống trận sự. Lăng kỳ tuyết nói, nếu là ngươi cảm thấy khó xử, cũng có thể không nói, ta một tháng luyện chế xong sở hữu dược liệu cũng không phải vấn đề, không ở chuyện này Chung Chu toàn. Vừa nghe đến truyền tống trận, Giang Phi Dương biểu tình cùng ngụy học ngạn lúc trước giống nhau ngu si, ngay sau đó nói, ngươi vẫn là đổi một điều kiện đi. Ta cũng chỉ có một việc này cầu ngươi, mặt khác không cần. Lăng kỳ tuyết quyết tâm đã định. Lần này, không hỏi ra truyền tống trận sự, nàng thề không bỏ qua. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ có thể sử dụng nhiều ít liền dùng nhiều ít, chỉ cần Giang Phi Dương nói ra truyền tống trận bí mật. Nàng nhưng không tin, làm hoàng đế. Cái này quốc gia tối cao quyền lợi tượng trưng nhân vật, sẽ không biết truyền tống trận bí mật. Nếu truyền tống trận là cái bí mật, không thể ngoại truyện, vì sao sẽ có như vậy nhiều người biết truyền tống trận tồn tại? Một khi đã như vậy, lại vì sao phải tu sửa một tòa truyền tống trận? Chính là Giang Phi Dương thực khó xử. Thật không dám dâu diếm, ta tướng công bị người trảo lấy thiên vực đại lục, ta nhất định phải thông qua kia tòa truyền tống trận đi tìm hắn, liền tính ngươi không nói cho ta. Ta cũng sẽ tra được ở địa phương nào, nói không chừng ta còn sẽ khởi động truyền tống trận đi thiên vực đại lục. Đến lúc đó, ngươi liền cùng thiên vực đại lục người giải thích đi. Lăng kỳ tuyết lãnh khẩu uy hiếp, tiên lễ hậu binh. Nay không phải tin khẩu nói bậy, nàng đang bế quan trước quan sát thật lâu. Toàn bộ lục dương thành người tựa hồ đối truyền tống trận thực kính sợ, vừa không dám đi hỏi thăm, càng không dám vọng luôn. Gần nói một câu đều có thể như vậy khẩn trương, nếu nàng động truyền tống trận đâu. Quả nhiên, Lăng Kỳ Tuyết nhìn đến Giang Phi Dương trên mặt buông lỏng. Chỉ cần lại nỗ lực hơn là có thể nói động hắn. Kỳ thật ta chỉ là muốn hỏi một chút người, cũng hảo làm trong lòng chuẩn bị, lấy ta hiện tại thực lực đi thiên vực đại lục cũng là tìm chết. Lăng Kỳ Tuyết nói chuyện khi, gắt gao nhìn chầm chầm Giang Phi Dương đôi mắt. Nhìn đến hắn trong ánh mắt lệ ra do dự dễ rùa quang, tức khác biết hấp dẫn. Nếu không phải nháo ra phản đồ vừa nói, ta cũng sẽ không như vậy bức bách người. Ta nghĩ, vạn nhất ở lục dương thành ngốc không nổi nữa, ta cũng sẽ không đi mặt khác quốc gia, duy nhất có thể đi chính là thiên vực đại lục, cho nên mới sẽ cư như vậy cấp muốn hỏi thăm ngươi về truyền tống trận. Giang Phi Dương do dự một phen, cuối cùng là thở dài, ngươi cùng ta tới. Đây là muốn mang nàng đi xem truyền tống trận tiết ấu. Lăng kỳ tuyết trong lòng nhạc phiền đi theo Giang Phi Dương mặt sau, tiến vào ngự thư phòng. Giang Phi Dương đến gần ngự thư phòng liền giữ cửa cửa sổ đều đóng lại, lúc sau liền ngồi đến hắn trên long ỷ cũng không biết chạm vào nơi nào. Lúc sau lăng kỳ tuyết liền nghe được từ ngầm truyền đến hơi hơi chấn động thanh âm, cực kỳ giống cơ quan dây cốt khởi động thanh âm. Đứng, liền cảm giác được trước mắt rộng mở thông suốt, thân ở một chô hoa điểu cánh rừng bên trong. Lăng kỳ tuyết còn chưa tới kịp cảm khái đây là cái dạng gì cơ quan, thế nhưng có thể như vậy thôi xấu. Ngáy mắt đem người đưa tới một cái khác địa phương. Cùng châm tới. Kỳ dị chính là, Giang Phi Dương còn ngồi ở trên Long ỷ đứng lên, dẫn đầu đi ra ngoài. Lăng Kỳ Tuyết theo đi lên. Bất quá, dưới chân thực bình thản, không giống như là chân chính rừng rậm, có thật dày hủ diệp, gập ghềnh. Nơi này thực bình thản, đảo như là trong phòng phô hảo sàn nhà mặt đất. Rốt cuộc là hiểu một ít trận pháp gia lông, Lăng Kỳ Tuyết tức khắc minh bạch. Nơi này căn bản là không phải trong rừng, vẫn là ở trong phòng, đến nơi có ở đây không ngự thư phòng, nàng cũng không dám kết luận. Như vậy trận pháp thực thần kỳ đâu? Theo vào điểm, đừng đi lạc. Giang Phi Dương nhắc nhở Lăng Kỳ Tuyết nói. Ở trận pháp, không biết lộ chẳng khác nào mạn tính tự sát. Lăng Kỳ Tuyết theo sát đi lên, cẩn thận quan sát đến Giang Phi Dương mỗi một bước. Phòng ngừa nơi này có cơ quan, vạn nhất không cẩn thận bị thương. Trước 520 hủ chết bảo bảo. Giang Phi Dương như là mặt sau dài quá đôi mắt giống nhau, đột nhiên quay đầu, nói, nơi này không có cơ quan, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Không cần làm cho ta cho ngươi thiết một vòng tròn bộ, hống ngươi chui vào tới giống nhau. Lăng kỳ tuyết, phòng người chi tâm không thể vô sao. Giang Phi Dương như thế như vậy thản nhiên, nàng cũng yên lòng, đi theo hướng phía trước đi đến. Ước chừng đi rồi 15 phút. Giang Phi Dương ở một cây đại thụ hạ ngừng lại. Lăng Kỳ Tuyết đứng ở hắn mặt sau, cũng dừng lại bước chân. Nhìn đến không, này cây đại thụ ngọn cây chính là cơ quan nơi. Lăng Kỳ Tuyết ngựa đầu hướng lên trên xem, này cây đại thụ cao tùng trong ngây, lại đối với mặt trên xem lâu một chút, liền sẽ cảm giác này viên đại thụ như là không có đỉnh, sẽ vẫn luôn kéo dài đi xuống giống nhau. Giống nhau trận Pháp Sư không phải đều thích đem trận Pháp Phương ở trong nước. Hoặc nào đó riêng địa phương sao? Chế tạo ra cái này truyền tống trận trận pháp sư thật đúng là không giống người thường. Bởi vì đây là đi thông thiên vực đại lục trận pháp, thiên vực thiên vực, danh như ý nghĩa, bầu trời mô khối khu vực. Bọn họ đây là tưởng nhắc nhở lạc thiên đại lục người không có việc gì không cần vọng tưởng tiến vào thiên vực đại lục, miễn cho sẽ từ thiên đường rơi vào địa ngục. Giang Phi Dương giải thích nói, kia cái này trận pháp có ai khởi động quá sao? Lăng Kỳ tuyết mới mặc kệ ngươi là thiên vực vẫn là địa ngục, chỉ cần là trận pháp có thể sử dụng, một ngày kia nàng chắc chắn thông qua trận pháp đi đến kia đầu, đi tìm Đông Phương Linh Thiên. Nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nhớ thương Đông Phương Linh Thiên, sợ hắn sẽ ở thần tộc trong tay chịu khổ, hoàn toàn xem nhẹ, một ngày kia, Đông Phương Linh Thiên cũng là có thể trở về nàng. Theo ta được biết, trừ bỏ thiên vực đại lục người tới tới lui lui, lạc thiên đại lục người không có ai khởi động quá. Giang Phi Dương nói cũng là tình hình thực tế. Ta đây thử xem. Giang Phi Dương cái này thái sơn băng với trước mắt mặt không đổi sắc hoàng đế sắc mặt soát biến trắng. Này nhưng không được, ngươi sẽ hại chết toàn bộ xa lục quốc người thánh mạng. Ta liền nói nói, hiện tại ta còn không có bổn sự này, chờ ngày nào đó có cái này năng lực lại đến. Giang Phi Dương thở phào nhẹ nhõm, hù chết bảo bảo. Lang Kỳ tuyết trừng hắn một cái, ở ngươi làm tốt trong lòng chuẩn bị muốn mang ta tới đồng thời. Nên làm tốt ta sẽ dọa ngươi chuẩn bị Ngươi vì cái gì như vậy khẩn trương Chẳng lẽ lạc thiên đại lục người chạm vào không được truyền tống trận Liền thật sự bá đạo như vậy sao Lăng kỳ tuyết đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế Về truyền tống trận Tự nhiên là biết được càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt Đối với sau nàng đi thiên vực đại lục cũng hữu dụng. Trâm thật không biết Các đời lịch đại hoàng đế đều chỉ là giúp thiên vực đại lục người trông coi truyền tống trận Mặt khác ta thật sự không biết Lăng Kỳ Tuyết nghe ra Giang Phi Dương bất đắc dĩ, xem hắn trong mắt vắng lặng, biết hắn không có nói sai, liền không hề đầu hắn, vạn nhất đem bản thân dọa ra cùng bệnh tim tới, nàng nhưng phụ không dậy nổi cái này trách nhiệm. Kỳ thật ta cũng chính là suy nghĩ nhiều giải hiểu biết, hiện tại còn không có cái kia trên thực lực đi, chờ có một ngày có trên thực lực đi, cũng sẽ không liên lụy xa lục quốc. Lăng Kỳ Tuyết thấy Giang Phi Dương vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, liền mở miệng an ủi hắn. Giang Phi Dương sắc mặt cuối cùng lại hảo một phần, trong lòng lại là không có thể an ủi xuống dưới. Hắn để ý xa lục quốc, nhưng lăng kỳ tuyết không phải xa lục quốc người, không phải từ vừa sinh ra liền ở nơi này, đối nơi này có cảm tình xa lục quốc người. Vạn nhất nàng thật sự tùy hứng lên, xa lục quốc người thật đúng là không có vài người có thể chế phục nàng. Ít nhất từ nàng luyện chế ra tới bạo linh đan tới xem, thực lực của nàng có thể nháy mắt tăng lên hai cái bội số. Hơn nữa nàng có thể vượt cấp khiêu chiến, xa lục quốc liền tính là thánh cấp tu luyện giả, cũng khó đối nàng hình thành hữu hiệu công kích. Nếu là lăng kỳ tuyết biết được lúc này Giang Phi Dương lại là như thế vòng tới vòng lui cong cong trong lòng, chỉ sợ sẽ cười lớn một tiếng, dùng đến như vậy phức tạp sao? Tỷ tỷ chỉ là một cái tiểu tỏa là có thể đem các ngươi thu phục. Chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi theo như lời nói mới hảo. Giang Phi Dương thật sâu xem một cái lăng kỳ tuyết. Nàng không phải cái loại này người nói không giữ lời, giống như hắn miệng lưỡi. Người yên tâm đi, ta cùng thiên thiên cũng không hy vọng chúng ta chi gian tình yêu lương đeo như vậy trầm trọng đại giới. Lăng kỳ tuyết nói cho Giang Phi Dương lớn lao an ủi, chỉ cần nàng hiểu được đạo lý này, liền sẽ không sang bậy. Nàng trong miệng thiên thiên hẳn là chính là nàng tướng công đi. Nam nhân kia thật sự rất có phúc khí, đến này kỳ nữ tử đối hắn trả giá nhiều như vậy, đáng tiếc con hắn liền không có cái này phúc phận. Kỳ thật thiên thiên trả giá so với ta càng nhiều. Lăng kỳ tuyết nói vây quanh đại thụ xoay vài vòng, lặng lẽ sấn giang phi dương không chú ý, đem mạnh tử hàm cấp phóng ra. Ở hỗn độn thế giới chung, mạnh tử hàm cùng nàng câu thông, nói hắn giống như đã tới nơi này, nghĩ ra được nhìn xem. Lăng kỳ tuyết hận không thể có một cái hiểu cái này trận pháp người đến xem, được đến nàng cấp bậc tu luyện đến trình độ nhất định, tưởng đi lên khi, liền sẽ không nhân không hiểu trận pháp mà đi không được. Mạnh tử hàm ở đại thụ đưa lưng về phía Giang Phi Dương một mặt đi lên trên, vẫn luôn thăng. Lăng kỳ tuyết một bên phân tán Giang Phi Dương chú ý, một bên chú ý Mạnh tử hàm tình huống, lại đột nhiên nghe được Mạnh tử hàm nói câu, ta đi về trước, không cần lo lắng. Hấp tấp thanh âm còn ở thức hải chỗ xoay quanh, nàng lại cùng Mạnh tử hàm mất đi liên hệ. Lăng kỳ tuyết trong lòng một cái lộ bộ, muốn đuổi theo đi lên, lại bị Giang Phi Dương gắt gao lôi kéo. Ngươi đã nói sẽ không hại ta xa lục quốc nhân dân. Phẫn nộ thanh âm chui vào trong hai lang kỳ tuyết lại không dám không màng. Mạnh tử hàm chính là ngũ hành kiếm, ngũ hành kiếm cứu nàng nhiều lần, chuyến này đi lên cũng không chỉ là cắt là hung, nàng không thể ném xuống hắn. Đến nỗi xa lục quốc nhân dân, thực xin lỗi, nàng không quen biết các ngươi. Giang phi dương bạo nộ lên, có một cái chớp mắt thiếu chút nữa liền sinh ra giết chết lang kỳ tuyết ý niệm. Lại vào lúc này, Lăng kỳ tuyết ngoan ngoãn nhảy xuống cây tới, thành khẩn nói thanh, thực xin lỗi, là ta khiếm khuyết suy xét. Bởi vì rằng coi nháy mắt, mạnh tử hàm kia nhị hóa lại đã trở lại, tiến vào hỗn độn thế giới làm ẩm ý đến chính hoan. Giang phi dương sử sốt, không tùy hứng liền hảo, chúng ta đi về trước đi, về sau vẫn là đừng tới nơi này. Chính là ta nghe nói lạc thiên đại lục cũng là có người đi lên quá. Lăng kỳ tuyết chưa từ bỏ ý định. Đúng vậy, bất quá yêu cầu thực rất cao. Mặc kệ có bao nhiêu cao ta đều phải làm được. Kỳ thật nói cao không cao, nói thấp cũng không thấp, chỉ là thiên vực đại lục xuống dưới người, mỗi người đều có một mình danh ngạch mang lên đi, ngươi nếu là tưởng đi lên, liền chờ thiên vực đại lục xuống dưới người, sau đó đi thảo bản thân niềm vui, nói không chừng một cao hứng liền mang ngươi lên rồi. Lăng Kỳ Tuyết, này cái gì hố tỉ yêu cầu a? Khi nào thiên vực đại lục sẽ lại lần nữa người tới? Lăng Kỳ Tuyết không cam lòng hỏi Nói không chừng 3 năm 5 năm, nói không chừng 1 năm, nói không chừng ngày mai, nói không chừng đợi chút chúng ta trở về về sau liền tới người, càng nói không chừng 100 năm 1 ngàn năm. Lăng kỳ tuyết tưởng nói đi hắn đại gia nói không chừng. Nay quả thực là một cái hố to, hố chết nàng đi sao. Đi theo giang phi dương phía sau, bọn họ lại về tới ngự thư phòng. chương 521 muôn sông nghìn núi. Xem lăng kỳ tuyết cái gì động tác nhỏ đều không buông tha nhìn chằm chằm hắn, Giang Phi Dương lại vui vẻ, kỳ thật ngươi nhìn chầm chầm cũng vô dụng, ngươi là tìm không thấy mở ra cái này trận pháp phương pháp, thiên vực đại lục người đem mở ra cái này trận pháp nhiệm vụ giao cho mỗi một cái đại quốc hoàng đế, không có chúng ta huyết mạch ngươi là mở không ra. Lăng kỳ tuyết chỉ cảm thấy một vạn đầu thảo nê mã lên đỉnh đầu thượng lao nhanh mà qua. Ai nói hoàng đế chính là vững vàng ổn trọng. Cái này Giang Phi Dương thực sẽ chơi a Ai làm ngươi vừa rồi làm ta sợ? Giang Phi Dương có chút toán trách thí vị, nói chính mình ha hả cười. Hắn là hoàng đế, ngày thường trừ bỏ cân bằng những cái đó luyện đan sư, chính là cao cao tại thượng. Chưa từng có hình người lăng kỳ tuyết như vậy, đem hắn coi như một người bình thường đối đãi Lâu rồi, hắn cũng quên mất trên thế giới này còn có bằng hữu một từ. Hiện giờ tuy rằng bị lăng kỳ tuyết hoặc sợ, hắn lại cảm thấy, Có lẽ, đây là người thường sinh hoạt đi. Tùy thời đều có thể tùy hứng, ngẫu nhiên cũng khai một cái cười người chết không đền mạng vui đùa. Không có thân phận cao thấp chi phần chỉ có bình đẳng nói giỡn. Lăng kỳ tuyết cũng ngượng ngùng cười, vừa rồi nàng thật đúng là bất kể hậu quả, thiếu chút nữa liền khó xử cái này rộng rãi hào phóng hoàng đế. Kỳ thật ngươi tới xa lục quốc cũng là vì ngươi trong miệng theo như lời cái kia tướng công, vì truyền thống trận đi. Giang Phi Dương nói. Bị vạch trần, lang kỳ tuyết một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, thoải mái hào phóng thừa nhận, vừa rồi ta không phải nói cho ngươi sao, ta chính là vì tương mà đến. Ngươi tướng công thực sự có phúc khí. Kỳ thật là ta có phúc khí. Lang kỳ tuyết than một tiếng, cuối cùng không có đem nàng cùng thiên thiên chi gian chuyện xưa nói cho Giang Phi Dương. Có chút chuyện xưa, chỉ thích hợp hai người chia sẻ, người khác nghe xong cũng không hiểu trong đó hạnh phúc. Ngươi vẫn là đi về trước đi. Ngày mai lại qua đây luyện đàn, phản đồ một chuyện ta sẽ mau chóng nghĩ cách giải quyết." Giang Phi Dương nói, "Chỉ là về sau không thể lại lỗ mãng, ta hôm nay mang ngươi đi nơi đó là tưởng cho ngươi hy vọng, mà không phải tưởng cho ngươi mang đến tai họa ngập đầu, càng không nghĩ cấp xa lục quốc mọi người mang đến tai họa." Lăng Kỳ Tuyết thật sâu hướng Giang Phi Dương cúc một cung, "Cảm ơn ngươi." "Ngươi cũng không cần cảm tạ ta, ta nghe Ngụy Học Ngạn nói ngươi cái ngươi tướng công sự." Hâm mộ các ngươi chi gian cảm tình thôi, chỉ là hoàng gia nhiều bạc tình, nguyện đến một lòng người đầu bạc không xa nhau, nói được đơn giản, lại nói dễ hơn làm. Lăng kỳ tuyết ngần ra, Ngụy học ngạn lại là từ đâu biết được nàng cùng thiên thiên chi gian sự tình. Bất quá chỉ là tưởng tượng, nàng là có thể minh bạch, Ngụy học ngạn khẳng định là từ ngô ninh phong nơi đó biết được, lúc sau lại nói cho Giang Phi Dương. Phải biết rằng lúc trước ngô ninh phong vì tụ linh trận, Ở Hòa Bình Thành làm rất nhiều công phu, nàng cùng thiên thiên tri gian sự, cũng không phải là cái gì bí mật. Ta đây không phải lạc thiên đại lục người, ngươi cũng biết. Giang Phi Dương gật gật đầu, thật hâm mộ các ngươi. Từ Giang Phi Dương trong mắt đọc ra hoang vắng cùng tăng thương, lang kỳ tuyết trong lòng cũng cảm khái lên, là một cái hoàng đế có như thế nào, cao cao tại thượng nắm quyền lại như thế nào, sinh trưởng ở một cái lục đục với nhau hơi có sai lầm liền sẽ bị giết diệt trong hoàn cảnh chân tình còn sót lại lại có bao nhiêu đâu. Còn không bằng làm một cái phổ phổ thông thông dân chúng thật sự. Vì tình yêu, từ một cái đại lục mạo hiểm đến một cái khác đại lục, hiện giờ còn phải hướng càng cao đại lục khiêu chiến, liền tính thiên sơn vạn thủy cách trở, liền tính là ở bên kia đại dương, chân tình lại như là một cái ẩn hình dây thừng, chặt chẽ buộc trụ hai đầu, hai cái si tình người, thật làm người cực kỳ hâm mộ. Giang Phi Dương hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, trong mắt đựng đầy hâm mộ, Lại thập phần thê lương. Lăng kỳ tuyết nhớ tới hải tru quốc, đông phương linh thiên phụ thân, vị kia vị quốc gia yên ổn từ bỏ rất tốt tu luyện tiền đồ, lại vô pháp cùng âu yếm người yêu nhau bên nhau láo hoàng đế. Tức khác có cả mà phát, mỗi người đều có con đường của mình, kỳ thật làm hoàng đế không nhất định phải tam thê tứ thiếp, chỉ nguyện hậu cung từ đây một sau, cả đời chỉ một mình cũng không có gì không tốt, không biết ngươi nghĩ tới không có. Kỳ thật đại đa số hoàng tử đều là ở cung đấu chung bị chết, mà không phải bị kẻ thù giết chết. Hoàng gia người tự nhận là khai chi tán diệp, con cháu càng nhiều càng tốt. Không nghĩ tới, chính là kia một đống một đống con cháu, mới là thai họa căn nguyên. Giang phi dương như thể hồ quán đỉnh, nháy mắt ngộ đạo, chấm minh bạch. Ném xuống như vậy một câu không thể hiểu được nói, chạy đi ra ngoài. Ngươi minh bạch cái gì à, không phải là đi phân phát hậu cung đi ngươi những cái đó phi tử sẽ lấy dao phay chém chết ta. Sớm biết rằng liền không nói bậy, mỗi người tình huống bất đồng. Cũng may Lăng Kỳ Tuyết lo lắng sự không có phát sinh, Giang Phi Dương cũng không có trở về phân phát hậu cung. Lăng Kỳ Tuyết cũng có thể an tâm ở phòng luyện đan luyện chế đan dược. Lúc sau nàng liên tục luyện chế một tháng đan dược, mà Giang Phi Dương cũng giống như hứa hẹn như vậy, còn Lăng Kỳ Tuyết trong sạch, đem phản đồ phong ba cấp áp xuống. Nhưng kia chỉ là tạm thời áp xuống, vì tiếp theo phong ba tàn sát bửa bãi đánh hạ tiến thêm một bước cơ sở. Cùng luyện chế đan dược 3 tháng sau, Lăng Kỳ tuyết cấp bậc lại vào một bước, thăng cấp tới rồi Linh Vương hậu kỳ, chỉ kém một bước liền có thể tiến vào tôn cấp lúc đầu. Mà hoàng gia dược liệu nhà kho sở hữu có thể luyện chế ra bạo linh đan dược liệu, cũng bị Lăng Kỳ tuyết toàn bộ biến thành từng viên màu đen no mãn có ánh sáng bạo linh đan. Giang Phi Dương cười miệng ba đều có thể liệt đến lỗ thai candy. Có nhiều như vậy bạo linh đan về sau thú chiều đột kích, sẽ không sợ. Này 3 tháng ngươi vất vả, hôm nay chấm liền thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Giang Phi Dương biết lăng kỳ tuyết thứ tốt nhiều, căn bản là không hiếm lạ trong tay hắn cái gọi là bảo bối. Suy nghĩ thật lâu, quyết định chuyên môn dưỡng một đầu bếp, nhiệm vụ chính là lăng kỳ tuyết làm tốt ăn. Tiết thành về sau ta thiên thiên đến ngươi nơi này tới cọ cơm. Với một cái sẽ không nấu cơm đồ tham ăn tới nói. Một ngày tam cơm tuyệt đối là hạng nhất đại sự. Lăng Kỳ Tuyết sảng khoái đáp ứng rồi. Nếu không chúng ta liền khai một cái yến hội, mời rất nhiều người tới chơi, náo nhiệt náo nhiệt. Giang Phi Dương cô vẫn Lăng Kỳ Tuyết ý kiến. Lăng Kỳ Tuyết không ý kiến, đây là các ngươi hoàng gia sự, nàng chỉ là tới ăn mỹ thực, đến nỗi các ngươi muốn hay không khai party, nàng mới sẽ không cho các ngươi làm quyết định. Giang Phi Dương vốn đang tưởng cấp Lăng Kỳ Tuyết một cái nhận thức càng nhiều người cơ hội. Xem lăng kỳ tuyết hưng thú thiếu thiếu bộ dáng, liền biết nàng nóng đổi, vội, vội vã muốn gặp vị kia thần bí bị bắt đến thiên vực đại lục đi tướng công, liền khuyên giải nói, cùng nhau đến đây đi, nhiều nhận thức một cái bằng hữu nói không chừng về sau có thể giúp đỡ ngươi vội. Bản thân đều nói như vậy, lăng kỳ tuyết cố mà làm đáp ứng xuống dưới. Vậy đa tạ hoàng thượng, cùng chấm nói này đó, muốn ta nói còn đa tạ ngươi, vì sa lục quốc luyện chế nhiều như vậy đang dược, nói trở về. Những cái đó lao luyện đàn sư không có làm khó dễ ngươi đi. Giang Phi Dương nói, những cái đó luyện đàn sư đều là ở hoàng gia luyện đàn sư đoàn đội đãi lâu rồi lao nhân. Tuy rằng không thường gặp mặt, nhưng ai cái dạng gì tính cách hắn vẫn là có biết một vài. Hiện giờ mặt ngoài bình tĩnh, cũng không biết là báo táp phía trước bình tĩnh, vẫn là thật sự bình tĩnh. Chỉ hy vọng không cần ở ấp ủ cái gì âm như mới hảo. chương 522 Chú ý Duyên Phận Không có Đại khái là lần trước bị đánh, không dám dễ dàng treo chọc ta đi. Xong việc Giang Phi Dương biết được ngày đó chân thật tình huống là những cái đó lao luyện đan sư chính mình thế ngã, lại lại đến lăng kỳ tuyết trên đầu, cũng là dở khóc dở cười. Chính mình thế ngã lại lười đến người khác trên đầu. Không có liền hảo, ngươi về sau không cần luôn một mình ngốc tại ngươi tiểu gác mái, muốn nhiều ra tới chơi chơi, chấm có như vậy nhiều nhi tử nữ nhi, tổng hội có một cái cùng ngươi chơi thân. Lăng kỳ tuyết vô ngữ, này Giang Phi Dương vẫn là không có quên phái một cái hổ bối cùng nàng thân cận A. Bất quá từ các phương diện xem, Giang Phi Dương tư tâm là vì lưu lại nàng, lại cũng là vì toàn bộ xa lục quốc mọi người, cũng không toàn bộ đều là tư tâm. Nàng cũng chưa từng có phân trách móc nặng nghề, chỉ là có lệ cười cười, bằng hữu là xem duyên phận, có duyên tự nhiên có thể trở thành bằng hữu, nếu là vô duyên, cũng cương cầu không tới. nghị như vậy. Tình yêu cũng là như thế này, mọi việc chú ý một cái duyên tử, vô duyên hết thảy đều là nói xong. Giang Phi Dương Hiền từ cười cười, không hề cưng cầu. Nói đến Lăng Kỳ Tuyết 20 suốt đầu, hắn đại đa số nhi nữ cũng là tuổi này, nếu là hắn mỗi một cái nữ nhi đều có Lăng Kỳ Tuyết như vậy hiểu chuyện, thật là tốt biết bao a. Vậy ngươi hôm nay buổi tối nhất định tới trong cung tham gia yến hội. Không thành vấn đề. Lăng Kỳ Tuyết sau khi trở về đã bị tiểu tỏa quân lấy. Tỷ tỷ tỷ tỷ ta cũng muốn đi tham gia cái kia cái gì yến hội, nhất định sẽ có ăn ngon. Lăng kỳ tuyết bất đắc dĩ đỡ chán, nàng cũng muốn mang tiểu tỏa đi à, biết rõ có ăn không mang theo nàng đi, nhìn kia lã trả trực khóc đôi mắt nhỏ liền cảm thấy đáng thương. Chỉ là, vạn nhất trong yến hội tiểu tỏa lộ ra này đại dạ dày vương bản lĩnh, chẳng phải là muốn dọa hư mọi người. Tiểu tỏa a tỷ tỷ vẫn là cho ngươi đóng gói a Lăng kỳ tuyết mồ hôi lạnh. Như thế nào có loại vứt bỏ tiểu tỏa ăn mảnh cảm giác? Ta không cần, ta muốn chính mình đi ăn, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì? Tiểu tỏa chu lên tiểu miệng ba, bất mãn lăng kỳ tuyết ăn bài. Chính là ngươi sẽ dọa hư những người đó. Tưởng tượng đến trong hoàng cung, một cái 10 tuổi tả hưu tiểu nữ hài đem sở hữu đồ ăn đều ăn sạch, nàng liền sợ cao thủ nhìn ra cái gì tới. Tỷ tỷ, dù sao ta ở lạc thiên đại lục cũng là một cái đứng đầu tồn tại. Người bình thường không thể đem ta thế nào, ngươi vẫn là chuẩn ta đi thôi, bằng không ta sẽ hoán nghiệm. Này hùng hài tử! Không lay chuyển được tiểu tỏa làm nũng bán manh, chạm vạng tiến đến, lang kỳ tuyết vẫn là mang theo tiểu tỏa đi hoàng cung. Lần này hiến hội Mỹ kỳ danh nói, hoàng thất đến một bảo bối đan dược, chúc mừng chúc mừng. Ngoại giới sôi nổi suy đoán, hoàng thất rốt cuộc được cái gì bảo bối đan dược, cư nhiên trường hợp lớn đến muốn khai khánh công hội. Khánh công hội mở tiệc chiêu đãi đều là lục dương thành một ít có uy tín danh dự nhân vật, bao gồm những cái đó lao luyện đàn sư. Lăng kỳ tuyết mang theo tiểu tỏa cơ hồ là điều nghiên địa hình tới, tiến vào Yến hội đại sảnh, mọi người đều đến đông đủ, vô số đôi mắt động tác nhất trí nhìn nàng, phảng phất ở trách cứ, ngươi như thế nào hiện tại mới đến, mọi người đều chờ ngươi đâu. Lăng kỳ tuyết hào phóng hướng ngồi ở chủ vị giang phi dương cười cười, tham kiến hoàng thượng, có phải hay không ta đã tới chậm là chúng ta tới sớm. Giang Phi Dương hòa ái cười nói, làm bên người tiểu thái dám mang lăng Kỳ Tuyết ngồi xuống, mới đi qua đi, liền nghe được nghị luận sôi nổi, da mặt thật là dày, còn mang theo một cái tiểu nữ hài tới, thật là vô tri. Bản thân một mình dưỡng lớn như vậy cái hài tử cũng không dễ dàng, tự nhiên là có ăn đều không buông tha, có thể ăn nhiều một đốn tính một đốn. Xem kia tiểu nữ hài bộ dáng đã biết là cái có thể ăn. Lăng Kỳ Tuyết. Hào đi, các ngươi chân tướng, tiểu tỏa thật là cái có thể ăn, bất quá, các ngươi đã đoán sai, tiểu tỏa không chỉ là có thể ăn, vẫn là đặc có thể ăn. Tiểu tỏa đã kể bên phát tác bên cạnh, Lăng Kỳ tuyết gắt gao giữ chặt tay nàng, không cho nàng sinh khí, bằng không, cái này đại điện khả năng liền phải hủy hoại. Cũng không để ý tới những người này nghị luận, Lăng Kỳ tuyết đi theo tiểu thái giám đi vào thuộc về nàng vị trí thượng. Mọi người vừa thấy, đảo hút một hơi. Cái kia vị trí khoảng cách Giang Phi Dương vị trí rất gần, giống nhau chỉ có xa lục quốc đức cao vọng trọng nhân tài có tư cách ngồi. Hoàng thượng không phải là hồ đồ đi. Người khác không dám nghị luận, nhưng này đó luyện đan sư tự xưng là là xa lục quốc chủ cột vững vàng, không có bọn họ xa lục quốc liền sẽ suy bại. Lá gan cũng là đại thật sự, nói cái gì đều dám nói, dù sao Giang Phi Dương cũng sẽ không đem bọn họ đuổi ra xa lục quốc. Khu khu. Giang Phi Dương tu vi thầm. Nhĩ lực hảo, những người này nghị luận một chữ không rơi nghe tiếng lô thay hắn. Nếu là bình thường đại thần, hắn ở liền cách trước điều tra. Nhưng những người này là luyện đan sư, nếu là trừng phạt bọn họ, bọn họ liền sẽ đi đầu nhập vào mặt khác quốc gia, nâng đỡ mặt khác quốc gia, về sau xa lục quốc liền có nguy hiểm. Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy, đây là nàng chứng kiến quá xưa nay chưa từng có luyện đan sư thân phận cao sủng. Mặt khác quốc gia đối luyện đan sư tôn kính nhưng sẽ không chịu đựng bọn họ áp đảo hoàng quyền phía trên. Nhưng ở chỗ này, tựa hồ mặc kệ luyện đan sư nói cái gì làm cái gì, thân phận đều là lớn nhất, mà hoàng đế, ngược lại trở thành một cái nói không nên lời. Nói con dối nghiêm trọng, chỉ có thể nói là người điều giải đi. Giang Phi Dương ra tiếng, đại đa số luyện đan sư vẫn là tự giác đình chỉ nghị luận. Lấy la kiếm cầm đầu kia mấy cái lao luyện đan sư lại không có dừng lại ý tứ, hoàng thượng. Ngươi không thể như vậy dung túng đi xuống, người như vậy sớm hay muộn sẽ lăng ra với ngài phía trên, sớm hay muộn sẽ bồi dưỡng ra bản thân thế lực, thay thế được ngươi vị trí. Này này này, chẳng lẽ trước mắt lăng ra với hoàng đế phía trên không phải các ngươi này đàn cậy ra lên mặt luyện đan sư? Giang Phi Dương sắc mặt và mất tự nhiên, la lão nói lời này đã có thể nghiêm trọng. Hoàng thượng, không phải ta chờ nói chuyện giật gần, ngươi nghe một chút hiện tại lục Dương Thành Trung lời đồn đãi. Dân tâm và hắn giận, đều nói cái này lăng luyện đan sư là phản đồ A. La kiếm chưa từ bỏ ý định, lại đem chuyện xưa tích cũ sự tình nhảy ra tới. Giang Phi Dương sắc mặt muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Khoảng thời gian trước việc này hắn chính là hoa không ít công phu mới áp chế xuống dưới, thật vất vả trấn an ở lăng kỳ tuyết tâm. Này la kiếm lại là cái hay không nói, nói cái dở. Này không phải cho hắn ngột ngạt sao. So với Giang Phi Dương sắc mặt khó coi, Lăng Kỳ Tuyết liền thản nhiên nhiều. Ngồi vào chính mình vị trí thượng lúc sau, liền nhàn nhã kêu tới tiểu cung nữ thượng đồ ăn. Nàng hôm nay tới chủ yếu mục đích là tới ăn, không phải tới nghe những người này chơi cung đấu. Tiểu tỏa cười hì hì, vẫn là tỉ tỉ nhất hiểu ta tâm. Lăng Kỳ Tuyết sủng chìm trừng nàng liếc mắt một cái, thật không biết lúc trước ta là như thế nào nuôi số ngươi, Điển hình tiểu tham ăn. Tiểu tỏa hảo dưỡng. Có ăn liền ăn, không ăn đói bụng làm theo có thể trường thịt. Tiểu tỏa vô tâm không phổi nói câu, túi đầu thức ăn vật. Tiểu cung nữ không ngừng hướng bên này thượng đồ ăn, bên kia, giang phi dương khí sắc mặt xanh mét. Cố tình la kiếm một chút nhãn lực đều không có, còn ở không ngừng nói, kỳ thật ngay từ đầu ta liền cảm thấy lăng luyện đan sư không phải cái gì người tốt, nếu không cũng sẽ không gần nhất liền đem chúng ta này đó lao luyện đan sư đả thương. Nói không chừng nàng còn nghĩ đem chúng ta xa lục quốc sở hữu luyện đan sư đều đánh chết. chương 523 bắt nạt kẻ yếu. Về sau xa lục quốc không còn có luyện đan sư tới duy trì quốc gia, liền không thể cùng mặt khác quốc gia chống chọi, liền sẽ ngày càng suy bại. Hoàng thượng, Lão Hủ không phải nói chuyện giật gần, đây là chân thật ta. Là kiếm than thở khóc lóc, những câu không rời đối cái này quốc gia hảo, nghe vào lăng kỳ tuyết lỗ thai, lại là một loại châm trọng. Nếu là thật sự muốn vì cái này quốc gia hảo, các ngươi liền sẽ không nháo lại đây nháo quá khứ lan lộn. Giang phi dương sắc mặt hắc như đáy nổi, có đứng lên, đủ rồi. Hoàng thượng, la luyện đan sư. Đừng tưởng rằng chấm không biết ngươi ở sau lưng làm những cái đó hoạt động. Ngươi là hoàng gia luyện đan sư đoàn đội lao nhân, nên có lao nhân bộ dáng, mà không phải cả ngày kích động một đám người chờ tìm tân nhân phiền thoái. La kiếm sắc mặt thay đổi dần. Giang Phi Dương cư nhiên trước mặt mọi người trách cứ hắn tìm Lăng Kỳ Tuyết phiền thoái, một chút mặt mũi đều không để lại cho hắn. Hoàng thượng, Lão Hủ cũng là vì xa lục quốc hảo, nữ nhân này ở sau lương luyện chế ra tới là bổ đan vẫn là độc đan cũng không biết. Người cư nhiên nói Lão Hủ kích động bọn họ khi dễ tân nhân, như vậy đối Lão Hủ đám người không công bằng. Lăng Kỳ Tuyết ăn mỹ thực, không tham gia trận chiến tranh này. Giang Phi Dương liếc mắt Lăng Kỳ Tuyết thảnh thơi thảnh thơi ăn mỹ thực. Giống như bên này này đó khắp khẩu cùng nàng hoàn toàn không có quan hệ dường như, đột nhiên cảm thấy, nữ nhân này thật đáng sợ. Nếu đổi làm là mặt khác nữ nhân, nghe được có người nghị luận chính mình, nói không chừng đã sớm đứng ra, cùng bản thân đối mắng, mà lăng kỳ tuyết coi như giống như người không có việc gì. Này phân đạm nhiên, này phân khí độ, ung dung đại khí, hồn nhiên thiên thành, phản phất ngồi ở chỗ kia không phải một cái hai mươi xuất đầu tiểu cô nương. Mà là tích góc vạn năm trí tuệ nữ thần, bất luận chung quanh như thế nào mưa dền gió dữ, duy trong lòng ta dáng sừng sững bất động. Giang Phi Dương đột nhiên cầm trong tay chén rượu quăng đi ra ngoài, băng rơi xuống ở La kiếm dưới chân, lạnh giọng tàn khốc, "Đủ rồi. Nói nhiều như vậy còn không phải là muốn chấm xử phạt lang luyện đan sư sao? La kiếm, ngươi ra sao dắp tâm, lần nữa gây xích mích ta luyện đan sư đoàn đội nhằm vào lang luyện đan sư." Hoàng thượng, lão thần không có Là kiếm thể thốt phủ nhận, như vậy sự hắn mới sẽ không thừa nhận. Một suốt ruột, ngay cả ngày thường ở trước mặt hoàng thượng tự xưng láo hủ nói, đều quên mất, giang phi dương đột biến khí thế, làm hắn cảm thấy cảm thấy một cổ sợ hại ập vào trong lòng.